đáng chết nghe được cái thanh âm này d ô đèn âm thầm chửi tới cái thanh âm này rất quen thuộc đến người hắn đã biết là ai dĩ nhiên chính là nà sứ gia tộc tộc trưởng cái kia đáng ghét người trung niên thần cấp sau giai thực lực một bộ tộc trưởng bây giờ mình và hắn nà sứ gia tộc không chết không thôi bãi làm ra một bộ thù này không đội trời chung tình thế khuya hôm nay lại là suýt nữa muốn cái kia nà sứ lao già mệnh bây giờ ra hỏa này đi tới nơi này biên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra hắn muốn làm gì nơi nào sẽ để ý tới người trung niên rồ đ ẹ p kéo vết thương đầy giấy vể vải thân thể dùng hết bú sữa khí lực hướng phía trước đ ố n g nhiên phóng đi cũng không quay đầu lại chạy đi đâu nhìn thấy rồ đ ẹ p vẫn tại tới trước người trung niên lần thứ hai gầm lên hắn không lo lắng cho mình tiếng gào sẽ đưa tới người chung quanh đưa tới càng nhiều càng tốt ngày hôm nay liền muốn tại chỗ đánh giết cái này đáng ghét ra hỏa tiếng gào hạ xuống tốc độ lần thứ hai tăng v ọ n chật lóe lên như một đạo lưu tinh trong nháy mắt đã xuất hiện ở rồ đèn trước mặt ngăn cản đường đi hôn đ à n nhìn tre ở chính mình trước người người trung niên rồi đẹp oán hận mắng một câu tiếng nói không có hạ xuống liền gặp được người trung niên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hướng về chính là mình một trưởng oanh đến tâm trạng kêu khổ thánh cấp sao dai võ giả mặc nói mình tại toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể ngang hàng bây giờ vết thương đầy g i ấ y thực lực không bằng ba tầng căn bản không có sức chống cự người trung niên một trưởng bài trừ tối mang cười lạnh rồi đẹp trạng thái hắn đã đã nhận ra căn bản không thể nào ngăn cản được hạ xuống hắn thậm chí đã thấy được g i a hỏa này chết thảm răng rớp một trường nổ ra phong tỏa rô đèn bốn phương tám hướng hết thảy đào tàu phương hướng t r ư ờ n g phong như mánh hổ trường miệng rộng liền hướng về phía rô đèn căn xé mà đến cút không hề cơ hội lựa chọn dưới rô đèn ám long hướng về một t r ư ờ n g k i a n g ă n trở mà đi nặng nề tiếng va chạm truyền đến rô đèn căn bản không có phản kích lực trực tiếp bị trùng bay ra ngoài vài cách xa mười mét càng là lần thứ hai phun ra một n g ụ m máu tươi dáng dấp chật vật không thể tả gục trên mặt đất mấy lần muốn muốn đứng lên đều lên không đến chỉ có thể gian nan giấy rủa tiểu tử ngươi chính là r ồ đ ẹ p con ta chính là tử ở trên tay ngươi đi không nghĩ tới diệt thần lôi k i ế p vẫn đúng là không có đưa ngươi giết chết này một quang thời gian sự t ì n h đều là ngươi làm đi tới r ồ đ ẹ p trước mặt một cái giấm h ắ n ngực dưới chân dùng s ứ c đưa tới r ồ đ ẹ p một tiếng kêu đau đớn nam tử cười lạnh hỏi đồng thời một mặt quan sát cái này này một quang thời gian bị chuyện vô cùng kỳ diệu nam tử không nghĩ tới còn trẻ như vậy điểm này cũng là để hắn âm thầm bất ngờ đồng thời trong lòng khó tránh khỏi sản sinh một tia thất vọng lại là một một thiên tài sinh ra nhưng đáng tiếc rất nhanh liền phải chết đi đi ngay sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn sắc mặt cho n g ộ i cùng oán giận rô đès yên tâm diệt thần lôi k i ế p không giết được ngươi ta tới giết ngươi ngày hôm nay ngươi đừng muốn sống rời khỏi bên này liền cho gia tộc chúng ta thành viên chôn cùng cho ta nhi chôn cùng không ai có thể cứu được ngươi tựa hồ cảm giác rô đès đã là cá trong chậu cái thất gỗ trên hiếp đáp đã mặc cho hắn sâu xé cũng là không nóng này lập tức giết chết cái này vô cùng thần bí nam tử v ù v ù thở dốc trước mắt hoàn toàn mơ hồ trong mắt một tia màu đỏ như máu từ từ làm nhạt mà đi trong cơ thể ma khí thối lui đến đến trong kinh mạch bắt đầu cấp tốc chữa trị đã đủ để để người bình thường tử vong thương thế Dù đẹp não dần dần duy dần dần đẹp đầu đoán đau não ràng, không còn đoán nộ kích phát, hắn tư duy cũng là hơi chút bình tĩnh nhưng nhưng Tan nát ý lòng đau đớn khiến hải kích phát, hơi chút chút, thế thức hồ. cõi bắt tư một rõ là là mơ ý muốn giết cứ giết hay bất sàm luôn đi cắn răng dô đèst từng chữ từng câu quát k h ẽ đến ha ha ngược lại là có cốt khí muốn lập tức tử k h ẽ mỉm cười nam tử lạnh giọng hỏi lời nói âm l ã n h cực kỳ khiến người ta cảm thấy cả người lộ i chân lông nghiêm nghị đứng lên yên tâm sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy tử chết như vậy con ta sẽ không nhắm mắt ta nạt ra tộc mấy chục hảo hán sẽ không ngủ yên tử d ự c lôi ương bộ tộc cũng sẽ không cam lòng chết như vậy không phải tiện nghi ngươi thư l ệ n h sau khi nam tử khẩn nói tiếp khoe miệng cái loại này tạ ác nụ cười càng là tạ ý cực kỳ xa xa truyền đến mấy cái tiếng xe gió rõ ràng có người hướng về bên này vào tới nam tử tựa hồ cũng là đã nhận ra hơi nhũ nhũ mày c h m ngâm một chút tựa hồ dự định đem rổ đ è s mang rời khỏi địa phương này b u n g ra chân liền muốn đưa tay trộm tới nhưng là nhìn thấy trên đất trước đó vẫn như như chó chết vụ vụ thở dốc rổ đ è s dĩ nhiên bỗng nhiên nổi lên một quyền hướng về chính mình đầu đ ậ p tới sợ đến nam tử một cái cơ linh vội vàng hướng về mặt sau rút lui mà đi thân thể thiếp mặt đất quỷ dị vẽ ra vài mét né tránh rổ đèn nằm đấm tiểu tử muốn chết g ầ m lên giận dữ đủ tình huống như thế thiếu một chút cho đối phương cơ hội phản kích chính mình càng là thiếu một chút chúng kê tại sao có thể không cho hắn lựa giận n g ậ p trời nơi nào trở lại để ý tới nam tử trung niên rổ đèn quay đầu liền hướng về phía trước kê tục chạy trốn mà đi kéo dài thời gian bây giờ kê sách chỉ có thể kéo dài chờ mong kỳ tích xuất hiện tâm trạng âm thầm sốt u ruột phía sau nam tử nhưng là đã lần thứ hai đuổi theo trong nháy mắt liền đến chính mình trước người đi chết giống giận sau đó không để lại một điểm đường lui nổ ra một quyền không hề phản kích lực d ộ đẹp tuy rằng theo bản năng dùng ám long ngăn trở thế nhưng lần thứ hai như đường ngắn diều bay ra ngoài lần này trên mặt đất có q u ắ p hai lần sau khi nhưng thì không cách nào đứng lên lần nữa ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí giống như vậy b ọ t máu không ngừng từ khoe miệng tràn ra tới liếc mắt hấp hối mắt thấy liền muốn không được rồi chu vi một vùng tăm tối trời đất quay cuồng r ồ đèn đệ một lần cự cách tử vong gần như vậy đệ một lần cảm giác mình đã đi tới tử vong bậu cửa trên đệ một lần cảm giác vô lực như vậy cả n g ư ờ i lạnh lẽo nghe không được bất kỳ thanh em gì chỉ có thể cảm giác được trước mắt không ngừng đổi quá h à o giác toàn bộ thế giới tựa hồ trong nháy mắt này cũng không liên can tới hắn mơ hồ ý thức ở giữa tựa hồ nhìn thấy nam tử kia cười lạnh đi tới chính mình trước mặt một cước liền muốn hướng về chính mình đầu đ ậ p đến tốc độ mau lẹ cực kỳ một khi rơi vào chính mình trên người kiên quyết không có cơ hội sinh tồn mạng ta xong rồi một tiếng thất vọng cảm khái lần này dô đẹp đúng là tuyệt vọng đơn giản nhắm mắt lại đang đợi một cước kia hạ xuống cả người vô lực hắn sinh không ra bất kỳ phản kích tâm chỉ có thể không thể động đậy chờ chết chương một trăm chín mươi sáu đột hiện ra siêu cấp cường giả đi chết đi quát lạnh âm thanh truyền đến tiếng xé gió t ừ n g trận con tia chân giờ khắc này liền như một ngọn núi lớn bình thường hướng về rồ đẹp đầu trả xuống càng ngày càng to lớn rồ đẹp cảm giác mình thế giới tựa hồ liền muốn thanh tịnh giống như vậy lộ ra một tia giải thoát nụ cười chỉ bất quá này một vệt nụ cười nhưng là có vẻ như vậy thê lương cùng b i a i còn có một tia không muốn cùng không cam lòng đ ừ n g vội kiêu ngạo mơ hồ một cái hờ hưng âm thanh truyền đến chỉ thấy một người dưới chân cách mặt đất ước chừng mười cm nhìn như c h ậ m chậm bước ra mỗi một bước nhưng là xúc địa thành thốn bình thường trong nháy mắt liền đã tới hai người trước người nói đó là chỉ cũng là nhanh nổ ra một trường hướng về nam tử trung niên trên người đánh tới một trận hoảng sợ đột nhiên xuất hiện người này hướng về chính mình tiến công để nam tử trung niên có một chút hoảng loạn vội vàng thu hồi liền muốn đạp đến rỗ đẹp trên người một cước kia cả người như phi yến bình thường thiếp mặt đất bay rớt ra ngoài hơn mười mét nhìn tránh thoát cái kia sắc bén một trường ngươi là người phương nào vì sao phải đối địch với ta người này là ta nạt gia tộc và tử d ự c lôi ương bộ tộc tử địch mong rằng cắt lấy đ ừ n g vội quản việc không đâu sắc mặt â m trầm nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử này ước chừng năm mươi tuổi răng rớp một tiếng rung mánh bắp thịt làm cho người ta một loại nổ tung cảm giác giữ lại tiểu tóc húi cua rất ngắn rất ngắn cùng đầu chọc kém không đi nơi nào mặc trên người ý kiến cổ phát thô ma áo lót cùng nhảy một cái thô ma cuốn sóc trên chân nhưng là đạp lên một đôi thảo thẳng bệnh mà thành tiểu giày sang đan làm cho người ta một loại quê mùa cảm giác nhưng mà nam nhân trung niên lúc này nhưng cũng không dám coi thường cái này xuất hiện chẳng hạn xúc điệu thành thốn hắn tự nhận là không làm được tối thiểu muốn đạt đến phụ thân cấp bậc kia mới có thể làm được nhìn như đơn giản một quyền nhưng là h uy lực cực kỳ chính mình vừa nay nếu như không tránh né chắc chắn phải chết hắn muốn phá đầu cũng không ngờ rằng chính mình lúc nào đắc tội như thế một người duy nhất khả năng chính là gia hỏa này cùng trên đất rổ đẹp là quen biết cũ nạt gia tộc hừ hừ bây giờ ngược lại là trở nên kiêu ngạo còn có tử dực tử lôi ư n này g cái đám này, tiểu bối, lạnh à m sao, hiện t i i p h ê t i nói tiểu tử này là các ngươi tử liền ngươi ê lên n không đừng này tính hắn địch, được, đẻ cấp tử tử là một ẹ giết phụ thân ngươi, cho ngươi làm con rùa. ngày hôm nay, ngươi cũng không có thể giết thân thể phụ cho hôm hắn. Hư lệnh con nay có làm m rùa tiếng tráng hán l ô i ra mở miệng nói ra mấy câu nói để nạt ra tộc tộc trưởng mặt đỏ tới mang thai thở hồng hộc một tinh l ử a giận thiếu một chút liền lập tức buộc phát ra tiền bối nói chuyện không mang theo nói như vậy sắc mặt lạnh lùng nam tử hư lạnh nói ngươi là nạt gia tộc tộc trưởng là bột chứ làm sao một cái hậu bối thôi còn uy hiếp ta hay sao ta liền đứng ở chỗ này muốn chiến liền chiến ta phục bồi b i ễ u môi tráng hán kế tục nói lời kinh người nói rằng ngươi đến tột cùng là người phương nào bị một lời nói toạc ra thân phận bột trầm m ặ t hỏi lúc này xa xa tiếng xé gió lại là truyền đến vài đạo thân hình cấp tốc hướng về nơi đây lướt tới trong nháy mắt liền hiện ra ngoại trừ rằng dấp hôm nay tới người tựa hồ không ít tiểu tử ngươi trêu ra phiền thoại lớn nhìn trên đất hấp hối rô đès nam tử thấp giọng hỏi nhữ nhữ mày thương thế không nhẹ tuy nhiên vẫn may ngươi thể chất hiện tại hẳn là không chết được rô đès tiểu tử bóng người chưa tới đầu tiên là truyền đến hai tiếng tiếng kinh hô ngay sau đó hai bóng người cấp tốc đi tới rô đès trước người xem trên mặt đất hấp hối hắn kinh hoảng sau khi phẫn nộ quát nạt gia tộc các ngươi cho bốt sô di nạ giống lớn nói không sai đến hai người kia chính là một đường truy tầm mà đến sổ di nạ cùng l i lít nhìn thấy rộ đẹp dáng dấp hai người nhanh muốn điên yên tâm hắn không có chết cũng còn tốt lao tử cản tới kíp lúc bằng không thì phiền thoái biễu môi tráng hán ha ha nói rằng mai long là ngươi hôn đản g i a hỏa này còn chưa chết nghe được tráng hán sổ di nạ cùng l i lít mới ý thức tới người này rằng dấp sau một khắc sổ di nạ không nhịn được lớn tiếng hô người tên tiểu tử này đều không chết ta nơi nào dễ dàng như vậy tử được rồi nhân càng ngày càng nhiều phiền phức không nhỏ các ngươi chống đỡ những gia hỏa kia ta mang tên tiểu tử này đi chậm chệ nữa xuống nói không chắc thật sự muốn treo mắt trắng dã tráng hắn bất mãn nói quay đầu nhìn về phía lilith so j i nạ tựa hồ đang trưng cầu hắn ý kiến cái này mai long tính tình cổ quái còn không biết vì sao lại ra tay giúp đỡ j o d e s h i ệ n tại j o d e s để hắn mang đi có thể an tâm ma xa xa nhân viên càng ngày càng nhiều hai người nếu như ra tay dẫn người thật là có một điểm phiền phức vậy chính là cái này lão yêu quái có thể làm được vậy thì phiền phức tiền bối rồi li li trầm ngâm một chút sau khi hơi cúc cung cảm tạ nói rằng bây giờ cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi nhìn dáng dấp hắn đối với rô d e s khẳng định vô hại nếu là có hại đừng nói một cái rô d e s chính là mười cái đã từ lâu mệnh tang hoàng tuyền đi sắc mặt â m trầm nhìn ba người một trong lòng k ê u khổ sớm biết trước đó liền mau chóng ra tay bây giờ ngược lại tốt xuất hiện như thế ba cái g i a hỏa một mình hắn thế đơn lược bạc không cần nói rết tiểu t ử kia tự vệ đều có phiến phước kế trước mắt chỉ có thể chờ đợi người còn lại có thể mau chóng tới rồi tử dực lôi ương bộ tộc di giao bộ tộc còn có ma tộc những này nhân một khi trình diện liền dễ nói rất nhiều không tới chốc lát thời gian lại là hai người đi tới hiện trường ngay sau đó cái này tiếp theo cái kia xuất hiện trong nháy mắt cũng đã tụ tập hơn m ộ ư ơ i người viên ân các ngươi đều tới vậy coi như ta trước tiên mang tên tiểu tử này đi có chuyện gì chính các ngươi tán gấu nhìn xuất hiện những n à y nhân mơ hồ đem chính mình vây quanh ở ở giữa nhất quay đầu lại nhìn r o d e s mãn không thèm để ý một cái chép lại đến như bao tải bình thường trực tiếp đặt ở chính mình trên đầu vai cái kia thô lỗ động tác nhìn người chung quanh một trận dùng mình bị thương nặng rô đèn bị hành hạ như thế phòng t r ư ờ n g bất tử cũng khó vị b ă n g hưu kia ngươi làm như vậy có một ít quá đáng đi tiểu tử này là mọi người chúng ta mục tiêu bây giờ ngươi một người mang đi tựa hồ có một ít không phù hợp q u ý củ không biết nơi nào nhô ra một da hỏa chắn liền muốn rời khỏi láo giả trước người thản nhiên nói một bộ hưu muốn rời khỏi giáng dấp hơi h y mắt ra nhìn trước mắt nam tử ngươi a i di giao bộ tộc dao một bộ trí thỏa mãn đến dáng dấp báo ra thân phận của chính mình nam tử này nhìn r o d e s trong mắt toát ra một tia tham lam cùng ở đây một nhiều hơn phân nửa nhân ôm tương đồng ý nghĩ bọn họ cũng muốn chiếm được r o d e s không phải muốn giết chết hắn mà là muốn nghiên cứu tên tiểu tử này tuổi con trẻ đạt đến cấp bậc này chỉ có thể nói là thiên tài thế nhưng diệt thần lôi kiếp dưới sinh tồn không thể không khiến nhân liên tưởng càng nhiều càng chủ yếu chính là bây giờ tại cái kia một đạo hủy thiên diệt địa lôi kiếp dưới cũng là trốn sinh ra đồng thời lần trước diệt thần lôi kiếp ở giữa vẫn đạt được chỗ tốt lần này đây khôi phục sau khi sẽ thu được chỗ tốt gì không có ai biết nếu như nói một lần là v ậ n may như vậy liên tiếp liền hoàn toàn khác nhau có người nói tiểu tử này vẫn không nhìn tử dực lôi ương vẫn lấy làm kiêu ngạo sấm xét cựu thiên cái này khủng bố pháp thuật này không thể không khiến rất nhiều người đỏ mắt nếu như có thể thu được năng lực này thực lực tăng mạnh không nói địa vị cũng không thể nghi ngờ tăng nhiều đặc biệt là đối với di giao bộ tộc gia tộc này cùng tử dực lôi ương gia tộc liên minh nếu như bọn họ có thể nghiên cứu đến không nhìn sấm xét pháp thuật huyền bí như vậy tử dực lôi ương bộ tộc ở trước mặt bọn hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phân di giao bộ tộc Giao. cái gì điệu tên khó đọc lão tử không có tâm tình để ý đến ngươi cút ngay cho ta bằng không cho ngươi cho lão tử làm thú cưỡi nghe nói di giao bộ tộc tốc độ không sai hẳn là không thể so so với cự long tộc kém nếu như, như mày lão già lần thứ hai làm cho tất cả mọi người thiếu một chút phun ra muốn chảo cái này giao làm thú cưỡi hay là cũng chỉ có hắn dám nói lời như vậy nhìn một lần giao một m ặ tâm trầm dáng dấp liền biết rồi làm sao không đi mở Đó c hai í n h là phải làm ta vật Nhưng là làm t vật c ư ớ Nhưng còn thực sự nhìn không nổi ngươi Không nói không sánh được long tộc cùng hát hoàng bộ tộc, liền tính vua bỏ cả bộ tộc cũng、so、ngươi hơn thực hát khá được giao là ta tộc. tộc tộc, vua các cạp tộc các sự so di với bộ bộ bọ bộ mắt ộ lột t chút, vô tâm tình, ta tới thật thiêm có cho không nghĩa, không nhiều không Hai vô đây. mau mở, làm năm m bằng ngươi quần quần ý quá để áo, áo bị là sáng lên tựa hồ có cái gì ý kiến hay bình thường nhìn giao mai long hưng phân nói hôn đ à n ngươi ngươi đi chết đi l ử a dẫn ngút trời bị người như vậy khinh bị cùng sỉ nhục dao mặt đỏ tới mang thai thở hồng hộc còn kém giận sôi lên phía sau mấy cái gì giao bộ tộc thành viên cũng là sắc mặt âm trầm sau một khắc kể cả dao đồng loạt ra tay hướng về lão giả đánh tới châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình ngày hôm nay vung tha các n g ư ờ i ngày k h á c định đem trở về lấy các ngươi một thân bị làm quần áo hư lạnh một tiếng trong mắt tinh quang bạo thiểm nơi nào còn có trước đó cái kia t r e o chọc răng d ấ p mai long đ ố n g nhiên đập ra thế như mánh hổ thân hình loáng một cái kỳ dị một màn xuất hiện biến mất ở mọi người trước mặt sau đó chỉ cảm thấy che n g ậ p bầu trời một cỗ khí thế từ trên trời giáng xuống toàn bộ thiên tựa hồ cũng sụp đổ bình thường hướng về dưới đáy đẻ xuống đến uy lực to lớn khiến người ta kinh hồn bạt vía một bên chuẩn bị xem kịch vui mấy người lúc này mới ý thức tới sự nghiêm trọng của sự việc thế này sao lại là một cái bình thường t r ẳ n g h á n rõ ràng chính là một cái khủng bố tồn tại một chiêu này không có một người có thể nói mình làm được đến hơn nữa làm được như thế lạng yên không một tiếng động hắn đột phá liền ngay cả sổ di nạ cũng là một mặt hoảng sợ hướng về lì lìt nói rằng ân vâng rất mạnh lì lìt cũng là một mặt nghiêm túc gật đầu nói lao già này so với ngàn năm trước đó mạnh không biết bao nhiêu chẳng trách có thể sống tới ngày nay giờ k h ắ c này di giao bộ tộc mấy người sắc mặt hoảng sợ đại biến quanh thân bị c ẩ m cố phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhúc đ í c h này mới ý thức tới cái này tráng hán khủng bố siêu t h ầ n cấp dĩ nhiên đạt đến âm dương huyền hoàng cảnh giới bàn luận xôn xao cùng kinh hại âm thanh phát sinh người người hai mặt nhìn nhau một bên nạt i a tộc tộc trưởng bột càng là sắc mặt tái nhận âm thầm nghĩ mà sợ nếu như trước đó đối với lao đầu này tử thật sự ra tay nào sẽ làm sao hiện tại chính mình hay là chính là một người chết chứ cấp bậc kia người há là bọn hắn có thể đắc tội coi như là một cái thần cấp sau giai võ giả có thể làm sao ở tại bọn hắn trước mặt cũng bất quá là một đứa bé thôi không đỡ nổi một đòn trong lúc nhất thời tình cảnh yên tĩnh cực kỳ mọi người đã bỏ qua cướp giật rô đẹp kế hoạch chỉ còn lại di giao bộ tộc ba người bị hình ảnh ngắt quăng ở giữa sân sắc mặt tái nhợt không cách nào nhúc đ í c h thế cuộc yên tĩnh mà quỷ dị chương một trăm chín mươi bảy được cứu vớt vê anh đất d u n g núi chuyển chỉ cảm thấy toàn bộ rừng rậm đều chấn động một chút lập tức khôi phục đến yên tĩnh ở giữa phóng tầm mắt nhìn tới ba cái di giao bộ tộc thành viên đứng thẳng địa phương lúc này lại là khủng bố lom luôn xuống dưới một cái như bàn tay một cái to lớn cái hố đã xuất hiện ở một mảnh kia nguyên bản bằng phẳng địa phương h á m xuống ước chừng năm mươi sáu mươi cm ba người một mặt trắng bệnh đứng tại nguyên chỗ nhưng là mồ hôi lạnh hạ lưu không nhúc đ í c h theo cái kia một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện mai long khiêng rổ đẹp đã xuất hiện ở trước mặt mọi người các ngươi bị ta giữ lại quá một quăng thời gian lại đây thu ngày hôm nay lão tử không rảnh lạnh lùng liếc mắt một cái mấy người sau khi mai long lần thứ hai lộ ra một mặt vô hại nụ cười hướng về những người còn lại nhìn một chút lập tức mang theo rổ đẹp liền hướng về phương xa đi đến xúc điệu t h à n h thốn một bước ba trượng quỷ dị tốc độ tiến lên cùng phương thức khiến người ta trợn mắt m ắ t mồm ngắn ngủi mấy giây sau khi liền biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa tận đến giờ phút này ba cái gì giao bộ tộc gia hỏa mới lập tức có q u ắ c ngồi ở cái kia giấu bàn tay ở giữa v ù v ù thở dốc như đạt được tân sinh trẻ con bình thường thản nhiên hút vào không khí một câu cũng nói không nên lời trước đó ngạo khí cùng kiêu ngạo tư thái đã hoàn toàn biến mất không còn t â m tích ở cái này to lớn giấu bàn tay ở giữa ba người nhưng là có vẻ nhỏ bé như vậy ba người nhưng là có một loại sống s u t sau hai nạn cảm giác đứng phía sau một loạt nhân hai mặt nhìn nhau một câu cũng nói không nên lời nhìn ba người lộ ra một k i a ánh mắt thương hại có một ít nhân nhưng là âm thầm buồn cười di giao bộ tộc lần này xem như là bẻ đi âm dương huyền hoàng cảnh giới cường giả a quả nhiên ghê gớm chỉ chốc lát sau trong đó một người cười khổ lắc đầu cảm khái nói ngay sau đó người còn lại cũng là mới vừa mở vô hạn như vậy c ư n g giả ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện hắn cùng rô đẹp có quan hệ gì hay hoặc giả là ôm cũng giống như mình ý nghĩ không có ai rõ ràng chỉ là biết rô đẹp đã bị mang đi chuyện này xem như là lạc cái kế tiếp màn tre tiểu tử bị g i a hỏa kia mang đi không có sao chứ s、so、ô di nạ cũng là khuôn mặt căng thẳng hướng về bên người lì lịt dò hỏi hẳn là không có chuyện gì hắn sẽ không đối với rổ đẹp làm sao khe cau mày c h ầ m ngâm một chút li lịch cũng là không xác định nói rằng thì cũng thôi không đến n ỗ i giết tiểu tử kia hẳn là sẽ không có việc chúng ta ngày mai sẽ phải đi xem ra chỉ có thể hy vọng sau ba tháng ở bên kia có thể nhìn thấy rổ đẹp gật đầu một cái so di n a tự nói nói rằng muốn giết rổ đẹp i a hỏa kia căn bản không cần đem hắn mang đi muốn giết rổ đẹp đối với hắn mà nói không uổng thổi bay lực nếu mang đi liền sẽ không gặp nguy hiểm theo hắn ở chung một chỗ cũng tốt tối thiểu có hắn che chở không người nào dám động thủ chúng ta cũng có thể yên tâm trở về một chuyến còn có hai tháng tranh đoạt tái liền muốn bắt đầu chúng ta cũng nên cố gắng chuẩn bị một phen tử d ự c lôi ương bộ tộc gần nhất không bình tĩnh gật đầu một cái li l ị phụ h ỏ a nói rằng nói rằng tử d ự c lôi ương bộ tộc hai người trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện một vệ buồn cười vẻ mặt tối nay tử d ự c lôi ương bị người phóng hỏa đồng thời tại nam thành trong chiến đấu mấy chục người vây công rộ đẹt một người thậm chí đại trưởng lão cùng lục trưởng lão tự mình sơ cấp cộng thêm nạt gia tộc l ã o giả như vậy đội hình dĩ nhiên lấy không chiếm được bất kỳ hiệu quả nào ngược lại là bị làm cho chật vật không thể tả mặt mày s á m xịt tổn thất nặng nề cũng thật là tiền mất thật mang lần này tổn thất để tử rực lôi ưng cố gắng đau đớn một cái p h ò n g t r ư ờ n g này một quãng thời gian bọn họ hiểu được bị thổn thức sau khi người ở chỗ này chậm dai thối lui nếu rổ đẹp bị mang đi bọn họ cũng liền không có cần thiết tiếp tục lưu lại bên này ba lần hai lần hơn mười người hầu như đi sạch sẽ trong sân chỉ còn lại có một cái này nạt ra tộc tộc trưởng cùng hai cái tử dực lôi ưng người trung niên cộng thêm sổ gì nạ cùng l i lì đương nhiên còn có một mặt nghĩ mà sợ có quắp tọa ở bàn tay ấn ở giữa ba cái gì giao bộ tộc g i a hỏa ba người này cũng coi như là vận khí tốt một trưởng kia uy lực khủng bố cực kỳ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt mười mét đại bàn tay sâu sắc cấn xuống mặt đất có thể thấy được khí thế làm sao hùng tráng ba người nhưng là mảy may chưa thương có thể thấy được cái kia mai long đối với mình năng lượng khống chế lại là đạt đến một cái làm sao tinh khiết mức độ nhìn co quắp tọa ba người sổ di nạ cùng lý lịch lần thứ hai bèn nhìn nhỏ cười b u ồ n cười ra hỏa b u ồ n cười di giao bộ tộc ngày mai á m n g u y ê n thành thậm chí hắc ám nguyên xem ra lại muốn điên cuồng sau đó sổ di nạ cùng lý lịch cũng là không lại lưu lại hướng về xa xa lao đi giữa trường còn lại cấu kết với nhau làm việc xấu tam tộc thành viên di giao bộ tộc lách người như trước sắc mặt tái nhợt tinh thần huệ ạ i suy sụp khiến người ta nhìn đau lòng lại nói bên này bị mang đi r o d e s từ khi bị cái này tráng hán kháng ở trên người sau khi liền mất đi ý thức người này hắn nhận thức này một quang thời gian chính mình tại vùng rừng rậm này bên trong tiến hành chiến đấu trong đó ba trận chiến ba bại không hề phản kích lực đối mặt chính là gia hỏa này cường hãn cực kỳ sâu không lường được mỗi lần hạ bút thành văn chiêu thức cũng có thể làm cho mình ăn đủ vị đắng nhưng đối với mình không có s á c ý r o d e s biết hắn đối với mình không có ác ý cho nên đơn giản đem chính mình sinh mệnh giao ở tại hắn thụ thương ý thức rốt cục mơ hồ quá khứ lâm vào trong hôn mê đáng tiếc hắn không có nhìn thấy mai long phát uy một chiều bằng không phòng chừng cũng sẽ hạ phá con mắt cường giả như vậy đối phó mình không phải là voi lớn đối phó con kiến bình thường là hắn ngưỡng vọng độ cao một đường nhìn như nhàn nhã đi tới nhưng là nhanh như tật phong tiêu hao khoảng chừng sau nửa giờ ở cái này mai long dưới sự hướng dẫn rô đẹp bị rang đến một cái bí mật sơn động ở giữa đem r ổ đèn thả ở chính giữa tấm kia trên giường lão già một trận cười khổ cùng thở dài tiểu tử này lá gan cũng thật là đại nếu không phải lão tử cùng ngươi hữu duyên mới mặc kệ ngươi lần này được rồi phỏng chừng này một quang thời gian phiền phức là không thể thiếu những n à y lão già lại muốn tới tìm ta rồi đĩu môi lão già hỏa bất mãn nói t h ầ m đi tới một mặt khác móc ra một cái nâu gốm sứ bình nhỏ một mặt không muốn cùng thịt đau từ bên trong móc ra một viên ướt c r ừ n g ngón tay cái một kích cỡ tương đương đang ăn dược vẻ mặt đều tại co cap xem như là tiện nghi tiểu tử ngươi tên đáng chết long dương đan lao tử đều không nỡ bỏ dùng lần này cho ngươi đến thời điểm ngược lại là muốn nhìn ngươi dùng đồ vật gì trả lại cho lao tử ngươi còn không lên liền cho các ngươi bên kia những lao da kia hỏa vẫn những lao da kia hỏa đồ vật không ít đan dược bắt đầu vừa xuất hiện nhất thời một mùi thơm xông vào mui trong nháy mắt để cả tòa sơn động bên trong mùi thuốc một mảnh từ một điểm này liền có thể nhìn thấy này một viên đan dược bất phàm tựa hồ đang an ủi mình giống như vậy mai long hai tay run rẩy không muốn đem cái này long dương đan nhét tại rô đẹp trong miệng vừa tiến vào rô đẹp trong miệng lập tức hóa thành một chuyến mát mẻ chất lỏng theo rô đẹp giết hầu hoạt hạ xuống bà nội long dương đan cứ như vậy không còn long dương đan phỏng chừng cái tên này bị người khác nghe được hắc cá nguyên bên trong mọi người đều sẽ điên cuồng sẽ nhấc lên một trận tranh đoạt dậy sóng nhớ đến lúc đầu hắn nhưng là tiêu hao cựu như nhị hổ khí lực mới từ người khác bên kia đoạt đến lúc trước vì chính nó có thể nói là quá ngũ quan c h ạ m lục tướng từ mấy trăm cường giả tranh đoạt ở giữa phá vòng vây mà ra càng là vì nó ở n ấ p ở cái này kê không sót thị điệu không sinh chứng địa phương thời gian mấy trăm năm vẫn không từ bỏ sử dụng bây giờ ngược lại tốt lập tức tiện nghi cái này mới nhận thức không tới nửa tháng tiểu tử khuôn mặt co quắp nhìn dược hiệu bắt đầu phát huy sau khi rộ đẹp sắc mặt từ từ hường hào thân thể tản mát ra một tầng mỏng manh hào quang màu đỏ một mặt không muốn cùng phiền muộn còn kém nệ ngực dầm chân trong bóng tối j o d e s h chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ khí tức như có sinh mệnh bình thường lưu chuyển chính mình kinh mạch toàn thân tại nó thẩm thấu dưới ma khí chữa trị tốc độ dĩ nhiên hiện ra bao nhiêu tăng gấp đ ộ i trưởng đồng thời trong cơ thể thuộc về nà sứ lao già hắc cám năng lượng không lại bừa bãi tàn phá tựa hồ vô cùng sợ hãi này một cỗ l ạ n h leo khí t ứ c bị bức ép nhập đến bên trong đan điển từ từ bị tự thân đấu khí biến thành giảng hòa d u n g hợp hấp thu tình huống càng tốt càng tốt đau đớn càng ngày càng ít Dô đẹp trên mặt tái nhợt nhiều thêm một nhiều hồng hào màu máu, kia hào vn ẻ mặt b u g miệng ra, ra khỏe miệng lộ ra một nụ lộ chơi ư ờ i T.E.G.U.I.E.N. V.N. c dần dần sáng sửa lên ám nguyệt thành điên rồi nam thành phạm vi khoảng cách ngàn mét một khu phế tích cái kia đống hôn độn chiến trường khủng bố cực kỳ khấu nhân tâm huyền hết lần này tới lần khác mảnh vụn mặt đất dạn n ư ớ c đặc biệt là trung gian cái kia trăm mét to lớn hô lớn khiến người ta có một ít không thể tin được đêm qua chiến đấu tất cả mọi người cảm giác được dù sao á nguyệt n g thành bên trong người yếu tùy tiện một người đến trên đại lục đều không kém được cho một cường giả dù sao kém cỏi nhất gia hỏa cũng là hoàng kim chiến sĩ thực lực như vậy kịch liệt chiến đấu song chấn động bọn họ tự nhiên phát hiện đ ư ợ c chỉ bất quá ai cũng sẽ không ngờ tới kinh khủng như vậy thôi tử rực lôi ương bị phóng hỏa vây công kết quả bị giết ngược lại mặt m à y s á m xịt hao binh tổn tướng chuyện này trở thành nóng nhất đề tài thậm chí nạt gia tộc lần thứ hai bị liên lụy còn có di giao bộ tộc sự tỉnh cũng bị rũ ra cái kia tên là jodest nam tử cái kia tại diệt thần lôi kiếp hạ tiếp tục sinh sống nam tử lần thứ hai nhảy lên sân khấu á nguyệt n g thành điên cuồng hắc á nguyên n g cũng bắt đầu điên cuồng mọi người đều điên cuồng cái kia jodest đến cùng là thần thánh phương nào như vậy dũng mãnh tử dực lôi ư n g cùng nạt gia tộc còn có gì giao bộ tộc đến cùng làm sao không may vẫn là táng tận thiên lương như vậy người khác t r e o c ậ n cùng khiêu khích tứ đại gia tộc uy nghiêm ở đâu tử dực lôi ư n g tự tôn ở đâu nạt gia tộc thực lực còn đâu áng nguyệt thành bên trong tiếng nghị luận liền thành một vùng trà trước sau khi ăn xong đều bị thảo luận lão nhược phụ nhụ không ai không biết chuyện này không ai không biết rổ đẹp người này tử d ự c lôi ưng bộ tộc cùng nạt gia tộc còn có di d a o bộ tộc rất nhất t r í biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa không biết là sợ bị nhân cười nhạo vẫn cảm thấy không còn mặt mui đối với mọi người phủ đệ cửa lớn đóng chặt không có gặp đến bất kỳ bóng người nào đặc biệt là tử d ự c lôi ưng bộ tộc gia tộc phủ đệ khói thuốc súng từng trận đại hỏa qua đi đống hỗn độn không thể tả trong hoàng cung mọi người thổn thức edda đầy mặt lạnh lẽo nhìn mình trước người mội mội cùng bột lao r a tử nét mặt đầy vẻ giận dữ cùng lo lắng lần này nàng thật sự là hận đặc biệt là đến đi ra bên ngoài có tin tức sau khi hận chính mình mội mội cùng người nhà không ủng hộ cũng có vui mừng hành vi rổ đẹp cường đại cùng dũng khí vui mừng rổ đẹp không có chết có thể đòi mạng ngày đó h á cá nguyên chắc chắn ghi khắc ngày đó một cái tên là rổ đẹp người trẻ tuổi đi trên lịch sử sân khấu bắt đầu viết chính mình truyền h n kỳ một đời ngày đó hát cá nguyên gây dối mà hưng phấn cũng có lo lắng cùng phiền não chương một trăm chín mươi tám nạt lao đầu tử kiếp thế nào rồi sắc mặt tâm trầm khẩn trương nhìn đi ra tử d ự c lôi ương đại trưởng lao cùng di giao bộ tộc nhị trưởng lão b ộ t lo lắng dò hỏi lao giả thương đến rất nặng trong cơ thể năng lượng hỗn loạn đấu khí khó có thể ngưng tụ lần này xem ra là phiền thoái một trận thở dài di giao bộ tộc nhị trưởng lão trầm giọng nói rằng t o ngày chú cao m hôm tưởng chính mình nãy quan chuyện Hắn k n ràng. Ngày g rõ h ô nay tiếp thu nạt gia tộc và tử dực lôi ương đại trưởng lao yêu mời đi theo chợ giúp cái này nạt lao già khôi phục thương thế đêm hôm qua trở lại phủ đệ sau khi nạt lao già thương thế triệt để bạo phát thiếu một chút kế tử dực lôi ương lục trưởng lao vẫn lạc sau khi có một cái vẫn lạc cường giả cái k i a một trận chiến đấu thương thế của hắn rất sâu thương thế không là vấn đề linh đan rượu dược cùng các loại đồ vật tử dược lôi ưng còn có nạt gia tộc cũng không thiếu đòi mạng chính là trong cơ thể cái kia một cỗ xa lạ năng lượng bá đạo rất khủng bố rất bá đạo tại nạt lao giả trong cơ thể không chút kiên kỵ bừa bãi tàn phá thậm chí có một ít đ ổ i khách làm chủ cảm giác nạt lao giả đấu k h í không châu ngưng tụ tiêu tán hết sạch sau đó bắt đầu bừa bãi tàn phá hắn kinh mạch cùng thân thể mỗi một góc hiện tại nạt lao giả thì bằng với là một cái người bình thường một cái nằm ở cái thất gỗ bên trên người bình thường đang đợi cái kia cố năng lượng khủng bố bừa bãi tàn phá đến chết bất đắc di tử rực lôi ưng cùng nạt gia tộc chỉ có thể hướng về bọn họ minh hữu di giao bộ tộc cầu cứu dù sao cũng là chung một chiến tuyến liên minh thành viên di giao bộ tộc không tiện cự tuyệt ở lại á nguyệt thành bên trong còn chưa rời khỏi chính đang thương thảo đại sự người là nhị trưởng lão đương nhiên hắn bị kéo đến bên này di giao nhị trưởng lão thoại âm rơi xuống bột càng là một mặt lạnh lẽo cùng oán hận tử dực lôi ưng đại trưởng lão cũng là một mặt thâm trầm dô đét làm liền chỉ có một mình hắn trầm ngâm một chút di giao nhị trưởng lão hít sâu một hơi dò hỏi ân bây giờ là tình huống nào tử dực lôi ưng đại trưởng lão hỏi ngược lại trong cơ thể có ba cố năng lượng bừa bãi tàn phá tự thân đấu khi không cách nào ngưng kết bị đuổi tản ra hết sạch cố lực lượng kia rất bá đạo bên trong hàm chứa bá đạo thuộc tính hỏa âm u ám thuộc tính còn có mạnh mẽ lôi thuộc tính ba loại trúc tính năng lượng đoàn kết có hỏa bá đạo sấm xét ngực trầm cùng hắc cám âm nhu thôn vệ khó làm này một cô năng lượng không rõ trừ đi ra ngoài chẳng có cái gì cả dùng thậm chí nói rằng bên này không có tiếp tục nói hết tất cả mọi người là rõ ràng nhân rất nhiều thoại không cần điểm thấu cũng có thể rõ ràng không thể nào dô đ e s làm sao có khả năng có ba loại trúc tính năng lượng không thể nào đặc biệt là thuộc tính hỏa cùng ám thuộc tính bản thân hoàn toàn không hợp thêm vào mạnh mẽ luy điểm thuộc tính ba loại thuộc tính đều là mánh như hổ nhân vật làm sao có khả năng sẽ thành thật d u n g hợp lại cùng nhau một người như vậy cũng sớm đã bao thể mà chết rồi một trận to hai mắt sửng sốt chỉ chốc lát sau rít gào nói rằng không ai có thể làm được như vậy có ghi chép đến xem và năm tới nay có thể làm được s o n g thuộc tính d u n g hợp người đã đau ít lại càng ít một cái tay cũng có thể đếm ra càng chủ yếu chính là những này nhân đa số không có cái gì thành tựu cho dù có cũng là lân giác phượng l ô n g một hai cái hơn nữa bọn họ đều là hai loại có thể tương dung nguyên tố đồng thời tu luyện bây giờ dựa theo di giao nhị trưởng lão mà nói hiển nhiên liền là để cho hắn biết dô đèn là ba thuộc tính người tu luyện hơn nữa còn là khủng bố ba loại trúc tính năng lượng đừng nói là hắn liền ngay cả một bên tử dực lôi ương đại trưởng lão cũng là cau mày không tin tưởng lắm ân thì cũng thôi sấm x é t trúc tính năng lượng hẳn là mặt sau ma pháp kia phát động sau khi tràn vào còn hắc cám trúc tính năng lượng hẳn là là chính bản thân hắn bản thân còn có thuộc tính hỏa năng lượng nhưng là cái kia dô đèn ta giao thủ với hắn quá hắn thuộc tính tuy rằng quái dị nhưng là có thể nhìn ra được là thuộc tính hỏa bản chất bạo ngược cùng táo kỉnh không sai được chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì để này ba bên trong năng lượng dung hợp được thôi cau mày tử dực lôi ương đại trưởng lao túi đầu lầm bầm nếu là như vậy vẫn khá hơn một chút chỉ sợ thực sự là cái kia rồ đ ẹ p làm nếu như hắn thực sự là ba chúc tính năng lượng người tu luyện đó mới là sự tỉnh phiền phức nhất thần cấp bên trong thiên hạ vô địch đến thời điểm một trận thở dài di giao nhị trưởng lão làm sao thường không biết những chuyện này chỉ bất quá trong lòng cái loại này lo lắng nhưng thì không cách nào tiêu trừ thôi có biện pháp gì lần này mấy người đều trầm mặc nho nhỏ trong gian phòng bầu không khí nặng nề cực kỳ chỉ chốc lát sau tỉnh táo lại bớt hỏi ba cái một người là tán công có thể bảo vệ một cái mạng bất quá từ đó về sau chính là người bình thường thôi khoe môi n h ế c lên cười khổ lắc lắc đầu thở ra một hơi bất đắc di nói không được đây tuyệt đối không được đừng nói phụ thân là thần cấp sau dai cừng giả khoảng cách cấp bậc kia cũng chỉ có cách xa một bước hắn sẽ không đáp ứng ta nạt gia tộc cũng sẽ không đáp ứng có biện pháp khác sao đệ hai cái biện pháp là cái gì vội vàng phủ định đệ một biện pháp bột nói rằng chuyện cười nạt lao đầu có thể nói là nạt gia tộc trụ cột thực lực đệ một hắn phá hủy nạt gia tộc vẫn có như bây giờ địa vị đến thời điểm sẽ làm sao có thể tưởng tượng được ra lại nói đạt đến độ cao này võ giả có hắn tôn nghiêm cho dù chết cũng sẽ không nguyện ý đánh mất tôn nghiêm thì cũng thôi nói một chút đệ hai biện pháp đi tử dực lôi ương đại trưởng lão thổn thức nói rằng không nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng đến nước này đệ hai cái biện pháp rất khó có long dương đan có thể cứu nói không chắc còn có thể mượn này một cỗ lực lượng đạt được tăng lên một câu phá tan thần cấp cấp bậc này tiến vào âm dương huyền hoàng cấp độ cũng khó nói trong mắt lóe ra một đạo cuồng nhiệt ánh mắt nhị trưởng lão trầm giọng nói rằng long dương đan nghịch chuyển âm dương long khí như đề cải tạo toàn thân âm dương lật đổ thiên điệu thất s ắ c long dương đan coi là thật bảo bối tốt chỉ cần có một hơi người đều có thể cứu trở về vẫn có thể đạt đến phá sau đó lập hiệu quả thân thể hảo người ăn có thể trợ giúp phá tan trong truyền thuyết thần cấp bậu cửa nói không chắc có thể một lần tiến vào âm dương huyền hoàng nơi ai không thích lời này vừa nói ra nhất thời bột cùng tử dực lôi ương đại trưởng lão hai người hai mặt nhìn nhau như ngừng lại tại chỗ long dương đan bực này kỳ chân dị bảo nơi nào dễ dàng như vậy thu được có người nói chỉ có ba viên một viên tại long tộc trên tay một viên tại hắc hoàng bộ tộc trên tay đều giữ vững thời gian ngàn năm không biết có còn hay không mặt khác một viên ở cái này mai long trên tay ba phía nhân cũng không tốt trêu chọc bọn họ khẳng định cũng không muốn giao ra đây như bảo vật này người kia nguyện ý giao ra c â u mày tử d ự c lôi ư n g đại trưởng lão cười khổ nói rằng đừng nói long dương đ a n ít ỏi chân q u ý cực kỳ coi như là tầm thường hàng hóa hai người này gia tộc và một người cũng sẽ không giao ra đưa cho bọn hắn long tộc hắc hoàng bộ tộc ước gì xem kịch vui đối địch tồn ở nơi đâu sẽ trợ giúp chính mình đến mức cái kia mai long hiện tại xem như là biết là người nào tối ngày hôm qua sau khi hắn cũng coi như là nổi danh ngàn năm trước đó nhân vật ma thú thành viên không có ai biết hắn bản thể là cái gì chỉ biết là ngàn năm trước đó đệ một lần xuất hiện thần cấp t r u n g giai thực lực danh chấn tư phương cùng long tộc còn có hắc hoàng bộ tộc quan hệ rất tốt hai cái gia tộc che chở đồng thời là giao dịch hội tử tinh quý khách thân phận ngàn năm trước đó đột nhiên ẩn nấp khi đó hắn đã có thần cấp sau dài thực lực bây giờ xuất hiện lần nữa càng nhưng đã đạt đến âm dương huyền huyễn hoàn cảnh hắn chính là đêm hôm qua xuất hiện cứu rộ đẹp cái kia t r ẳ n g h á n hắn làm sao có khả năng cho ra long dương đan nói không chắc hắn chính là mình dựa vào long dương đan đột phá thần cấp gông xiềng cũng khó nói nói một chút đ ể ba cái phương pháp đi một trận thở dài một vẻ mặt đau khổ nói rằng nhập ma ma y sinh nhập ma đạo ma tâm chủng loại ma độc lên hít sâu một hơi một mặt nghiêm túc hạ thấp r ộ n g di giao nhị trưởng lao nói rằng nhập ma ma y sinh ma tâm chủng loại sắc mặt hoảng sợ câu nói này là có ý gì hai người không thể nào không biết sau đó quả cùng tính chất nghiêm trọng càng là rõ như lòng bàn tay ân không còn hắn pháp c ô năng lượng kia rất bá đạo không người có thể khu trừ chỉ có này ba cái biện pháp chính các ngươi ngẫm lại đi nhập ma cũng không phải là một chuyện xấu nếu như thuận lợi tuy rằng mất đi chính mình ý thức nhưng là có thể bị các ngươi nạt gia tộc điều khiển hơn nữa rất có thể đạt đến âm dương huyền hoàng hoàn cảnh các ngươi nạt gia tộc địa vị không chỉ sẽ không hàng ngược lại bằng vào hắn có thể đại thăng chính mình nhìn làm đi thổn thức thở dài nhị trưởng lão nghiêm túc nói việc có quan hệ trọng đại cần hai người suy nghĩ thật kỹ tử dực lôi ương đại trưởng lão cùng b ộ t hai người cùng nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu cái kia một vệ dày đặc nếu c h ẳ n may bên trong phòng vô cùng an tĩnh có thể nghe được chỉ có buồng trong thỉnh thoảng truyền đến nà sứ lao già thê thảm rên lên âm thanh di giao nhị trưởng lão lẳng lặng đang đợi đáp án ta đi trước cho các ngươi thời gian một ngày cân nhắc nhiều nhất một ngày bằng không hắn chống đỡ không đi xuống nếu như nguyện ý phía ta bên này hưu tâm pháp có thể trợ giúp ngươi ta di giao bộ tộc tất nhiên quyền lợi hiệp trợ chính mình cố gắng suy nghĩ một phen biết sự tình không thể nhanh như vậy có kết quả đơn giản ném câu nói tiếp theo sau khi nhị trưởng lão nên rời đi trước lưu lại bột cùng tử d ự c lôi ương đại trưởng lao trầm mặc không lướt thẳng thắn t a n công nhập ma quà tà quá nguy hiểm trầm ngâm hồi lâu sau tử d ự c lôi ương đại trưởng lao kiến nghị nói ân ta suy nghĩ một chút ngày mai rồi nói sau gật đầu một cái bột tán thành nói rằng một mặt hề ngoài có thể thấy được lúc này tâm tình trầm trọng vô cùng m ỹ mắt rất nặng rất nặng c h ầ m đến không cách nào mở mắt toàn thân đâm nói h cảm giác có một cỗ hỏa đang thiêu đốt lại cảm thấy có một tầng băng tại phong ấn băng hỏa hai tầng cảm giác để rộ đẹp cho dù ở trong hôn mê cũng nhịn không được nữa hử lên tiếng vết thương trên người tựa hồ có ngàn vạn con con kiến đang leo lên bình thường n ữ a đau đớn ngũ tạng lục phủ càng lại như thiêu đốt giống như vậy hừng hực cực kỳ một cỗ l ạ n h leo khí tức yêu toàn thân không ngừng đi khắp mỗi đi một q u y ề n liền có thể cảm giác được nó năng lượng giảm nhỏ một phần thế nhưng kinh mạch nhưng là cảm giác bị mở rộng một ít cảm giác nó được cường hóa một phần mơ mơ màng màng ở giữa rộ đẹp cảm giác mình trước người có một bóng người đi tới đi lui nhưng là thế nào cũng không cách nào mở mắt đến xem không cách nào phát sinh bất kỳ thanh âm nào chỉ có thể lẳng lặng nằm ở bên kia đối mặt hắc cám thế giới tại chính mình ý thức h ả i ở giữa trở lại ban đầu ở thiết lan c h ấ n ngộ đến đại địa c h i hùng thời điểm lần kia trọng thương lần này tựa hồ so với lần trước càng nghiêm trọng hơn đi. cứu mình người đến cùng là ai hiện tại tại trước mắt mình là hắn sao hắn tại sao muốn cứu chính mình j o s e p trong lòng âm thầm nghĩ không ngừng suy nghĩ chương một r ư ơ chín tỉnh táo không biết mình ngủ thời gian bao lâu cảm giác giống như là một cái mộng giống như vậy từ ban đầu thẻ nhạt cùng bàng hoàng đến lúc sau tại chính mình ý thức hải ở giữa bắt đầu tu luyện bây giờ kiếm pháp đã học được đệ bảy chiêu xem như là có một cái to lớn tiến bộ này một quang thời gian có thể tính đến cái t r ư ớ c không sai bế quan ngày đó joseph rốt cục cảm giác mình thân thể quyền khống chế trở lại chính mình trong tay trong cơ thể cái kia một cố lạnh lẽo cảm giác cái kia một cố năng lượng kèm theo chính mình đạt được quyền khống chế biến mất không còn tâm tích tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy chỉ có dô đét biết này một cố năng lượng xác thực từng tồn tại hơn nữa mang đến cho mình không tưởng tượng nổi c h ỗ t ố t trợ giúp chính mình từ kề cận cái chết kéo trở lại cường hóa chính mình kinh mạch cường hóa mỗi một tế bào ngũ tạng lục p h ủ tự nhiên không cần nhiều lời cũng bị triệt để cải tạo cùng từng cường hóa một lần dô đét không biết cần thiết cái gì dạng quý trọng dược liệu mới có thể đạt đến như vậy mức độ có thể biết chỉ có lần này chính mình thiếu cứu mình người kia thiên đại ân tình từng chút từng chút mở mắt bên ngoài chiếu vào một điểm ánh mặt trời để rỗ đ ẹ p không nhịn được lần thứ hai nhắm hai mắt lại ở trong bóng tôi ở lại s ư ớ n g sờ lâu lắm thời gian thật là có một ít không thích ứng toàn thân vẫn là một trận ma túy không cách nào nhúc nhích bất quá ý thức khôi phục sau khi rỗ đ ẹ p bắt đầu thử bắt đầu trưởng khống tư chi ngay sau đó là bất luận cái nào then chốt hoạt động đùng đùng đùng như thả pháo giống như vậy thân thể mỗi lần động tác cũng có thể mang đến một trận tiếng vang bùn bùn không chút nào dễ nghe dần dần tại j o d e s h nỗ lực dưới toàn thân quyền k h ô n g chế toàn bộ trở lại chính mình trong tay thương thế đã phục hồi như cũ không có không thích đứng cảm giác nếu như miễn cưỡng muốn nói có đây cũng chỉ là lâu lắm không có hoạt động có một ít mới lạ j o s e p tin tưởng cho mình một ngày hoặc là thời gian nửa ngày thích đứng sau khi chính mình chỉ có thể so với trước đây càng tốt hơn thân thể thay đổi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cường nhận lớn mạnh g i á n chắc có thể làm cho chính mình vốn là biến thái thân thể lần thứ hai cường đại dô đẹp tự nhiên là mừng rỡ thân thể cường nhận độ một câu bước vào đệ bốn cái giai đoạn đây mới là hưng ơ phấn nhất sự tình không gian hư vô làm cho mình bước vào đệ cấp hai đoạn diệt thần lôi kiếp làm cho mình bước vào đệ cấp ba đoạn ngăn ngắn sau một tháng lần này tìm được đường sống trong chỗ chết làm cho mình bước vào đệ cấp bốn đoạn dô đẹp tự nhiên biết cái kia một viên đan dược phát huy không thể xóa n h ò a to lớn công hiệu không có nó chính mình không thể nào nhanh như vậy đạt đến cấp bậc này sáu cái giai đoạn thân thể cấp độ mình đã đạt đến đệ cấp bốn đoạn vào lúc này rộ đẹp tự tin bây giờ thân thể hoàn toàn đã có thể đạt đến ma tộc thần cấp sau giai đỉnh cao luyện thể cường giả cường nhận trình độ thậm chí chỉ có hơn chớ không kém chỉ cần trên thân thể đối kháng cùng va chạm thần cấp bên trong đã lại vô đối thủ giờ khác này hắn ngược lại là rất tò mò phán chính mình tiến vào đệ cấp năm đoạn sau khi sẽ là một cái, cái dạng gì tình huống thân thể là tiền vốn làm cách mạng là tất cả tiền vốn không có cường đại thân thể làm sao chứa chấp được linh hồn mạnh mẽ không có linh hồn mạnh mẽ làm sao có thể tu luyện ra một thân cường đại bản lĩnh làm sao có thể tiếu ngạo thương thiên thống trị chìm nổi làm sao có thể điều động thiên địa năng lượng tu luyện một tiếng đấu khí khủng bố trên thân thể đi tới tất cả đều sẽ thủy đến cử được kém chẳng qua là thời gian thôi nhiều như vậy cường giả dừng lại tại một cấp độ nào đó nửa bước không tiến vào rất lớn một mặt nguyên nhân chính là thân thể giam giữ lại bọn họ phát triển tâm trạng mừng t h ầ m r d e s lúc này mới hướng về bốn phía nhìn lại hắn nằm ở một sơn động bên trong rất cạn sơn động xưng là sơn động thậm chí đều có một chút quá mức bởi vì hắn bất quá là mở tạc ra một cái phòng thôi liền như một cái cổ phát gian phòng giống như vậy trong phòng trang hoàng đơn giản một tấm chất liệu đá bàn cùng vài tờ chất liệu đá cái ghế còn có một tấm không biết là làm bằng chất liệu gì dường chiếu cùng tảng đá có một ít khác nhau còn lại chính là vài món đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa sinh hoạt hàng ngày đồ dùng chứ thứ này ra không còn vật gì khác nhìn ra được này cái chủ nhân của gian phòng rất đơn giản từ từ hướng phía trước đi đến đi tới ngoài phòng ánh mặt trời trói m ắ t chiếu khắp đại địa một mảnh vàng nóng ánh liệt nhật giữa trời đại địa nhấc lên từng đợt sóng nhiệt so với bên này sơn trong động quả thực chính là có động thiên khắc mát mẻ cực kỳ không biết này là địa phương nào một gò núi nhỏ sơn động liền mở ở phía dưới đông ấm hẻ mát ngược lại là một cái không sai địa phương phía trước có một cái sông nhỏ lưu rất quen thuộc để dỗ đẹp biết mình hẳn là vẫn nằm ở một mảnh kia rừng rậm ở giữa minh hồ hay là ở ngay gần không xa địa phương trước mắt một mảnh bãi cỏ bất quá nhưng là bị dăm đến không ra hình d ạ n gì g phía trước mảnh đất trông kia bên trên loang loang lộ lộ đống hỗn độn không thể tả đoán chừng là bên này chủ nhân thường thường ở bên kia luyện tập dẫn đến hậu quả đi điều âm thanh t ừ n g trận thanh phong từ từ liệt nhật chiếu khắp nước sông chảy nhỏ dọn hảo một bức thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng tiểu tử、Tỉnh. phía sau đột nhiên truyền đến hỏi do âm thanh để rỗ đẹp lôi trở lại chính mình tâm tư vội vàng hướng về mặt sau nhìn lại một người một mạc thô ma áo lót cùng cuốn sóc chân đạp dây t h ư ờ n g bệnh mà thành dép tráng hán trung niên đứng ở phía sau mình tuổi chừng m ạ c t r ư ờ n g bốn mươi tuổi nhưng là làm cho người ta một loại rất trẻ tuổi cùng ánh mặt trời cảm giác cả người n ô lên bắp thịt khỏe mạnh cực kỳ tràn đầy nổ tung lực ngăn ngăn tóc thu cùng ngũ quan vừa nhìn liền có thể cảm giác được cái kia một cô dung cảm tâm tình đà tạ ân cứu mạng t h ờ ắ c cung dồ đẹp xuất phát từ nội tâm nói rằng nam tử này hắn nhận ra liền là chính mình ngày đó hôn mê trước đó nhìn thấy nam tử vậy chính là cái kia trước một quãng thời gian liên tục ba trận chiến đấu khinh lấy chính mình thần bí nhân là hắn ra tay cứu mình khách khí cái gì ta mai long không những khắc ham chính là yêu bất bình dùm ghét nhất chính là những này trang mười ba ra hỏa chỉ bất quá tiện đường đi ngang qua xem những n à y nhân khó chịu thôi phất tay một cái mai long hảo khí nói rằng đúng rồi ngày đó tại á n g u y ệ t thành là ngươi náo động đến sự tình chứ lập tức tự hồ nhớ tới cái gì bình thường dò hỏi ân ngượng ngùng cười cười j ô đ ẹ p nói rằng tuy rằng trò chuyện không có vài câu thế nhưng là có một loại rất tốt cảm giác cùng người như vậy nói chuyện phiếm không cần chơi tâm cơ rất dễ dàng không sai năng lượng kia rất lớn ta đều cảm giác được vây công ngươi người hẳn là không ít ngươi trốn ra được liền tính là không tồi rồi bất quá nếu không phải ta xuất hiện phòng t r ừ n g sau đó đuổi theo những g i a hỏa kia cũng có thể cho người chết tiểu tử ngươi vận khí tốt gật đầu một cái mai long đi tới rộ đèn bên người một tay kéo hắn vai hướng phía trước đi đến nói rằng một điểm tiêu căng cũng không có h ò a ái dễ gần nếu như không phải một tiếng rũng mánh bắp thịt nhất định có thể cho bất luận người nào một loại rất tốt cảm giác đi quên đi không nói những này thân thể được rồi tựa hồ cảm nhận được rộ đèn nhắc tới câu chuyện này sau khi không phải rất vui vẻ hắn kế tục dò hỏi gần như đa tạ tiền bối cứu mạng đại ân khắc trong tâm khảm ngày khác nếu như cần ta dồ đẹp nguyện ý vì làm tiền bối lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc gật đầu một cái dồ đẹp thành khẩn nói rằng lần này là xuất phát từ nội tâm không nói từ nhiều người như vậy trong tay đem chính mình từ tử vong tuyến dẫn theo trở về liền sau đó cái kia một viên không đơn giản dược hoàn cũng đủ để để dồ đẹp cảm ơn đ á i đức có một ít nhân một chuyện không thể nào quên quên mất vậy thì liền x ú t sinh cũng không bằng rồi không quan hệ không cần ngươi lên núi đ à o xuống biển lửa ngươi nhớ kỹ là tốt rồi bất quá chính là đáng tiếc một viên long dương đan không có nhìn ra tiểu tử ngươi có cái gì không giống xem như là thiệt thòi chỉ hy vọng hắn dược lực ngày sau có thể phát huy ra cho ngươi một điểm trợ giúp là tốt rồi còn t h u lao ta xem long tộc cùng ngươi quan hệ không tệ đến thời điểm ta tìm những n à y l a o già muốn đi b i ể u môi nhìn một chút dồ đèn không có phát hiện tại ăn long dương đan sau khi biến hóa lớn mai long trong lòng khó tránh khỏi có một ít thất ý lập tức lung lay tay l ấ m l ấ m liệt liệt nói rằng quay đầu âm thầm nói thầm một câu lời nói đi là bị rô đẹp nghe được không đạo lý à long dương đan n h i làm sao sẽ không có hiệu quả không rõ ràng long dương đan là cái gì nhưng là có thể nhất định là có thể làm cho người bình thường điên cuồng đ ổ tốt thậm chí có thể làm cho sổ dị nã bọn họ đồng thời điên cuồng dựa theo mai long chính mình chỉ là thu lấy một chút chỗ tốt thế nhưng cho dù điểm này chỗ tốt liền có thể đạt đến cái này hiệu quả có thể tưởng tượng được ra long dương đan toàn bộ dược hiệu làm sao yêu nghiệt j o s e p đem phần ân tình này để ở trong lòng đồng thời ngầm cười khổ long tộc lao giả phòng trưng tối thiểu là trưởng lao cấp bậc chứ những này nhân xem ra là xui xẻo rồi tương lai nếu như cần phải chính mình bồi thường trên chính là âm thầm nghĩ j o s e p không có dự định nói cho mai long mình và long tộc kỳ thực không phải rất quen thuộc dưới cái nhìn của hắn hay là cũng chỉ có long tộc có thể cho ra sánh ngang nhau long dương đan đồ vật bây giờ cũng chỉ có thể để bọn hắn trước về báo mai long đến thời điểm chính mình lại về báo long tộc đó là tang ủ bao lâu thời gian đ ô n g nhiên nhớ tới chuyện này dô đẹp vội vàng quay đầu nhìn một bên như trước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng thì t h ả o tự nói mai long dò hỏi không nhiều người thân thể khôi phục không sai tuy rằng thương thế rất nặng thế nhưng đang biến thái năng lực hồi phục cùng long dương đan dưới sự giúp đỡ chỉ là hao tốn thời gian mười ngày quay đầu lại nhìn r o d e s mai long hồi đáp đáng chết lâu như vậy rồi một loạt b ắ p đùi r o d e s kêu thảm thiết đạo mười ngày nói như vậy khoảng cách đại tái bắt đầu chỉ có không tới thời gian hai tháng tuy nói lần này dựa vào long dương đan thân thể khôi phục cải tạo rất thành công đ ể cao một cấp bậc thế nhưng đấu khí nhưng là chỉ tăng lên một điểm khoảng cách thần cấp t r u n g dai còn có một chút khoảng cách thời gian mười ngày có thể làm rất nhiều chuyện bây giờ nhưng lại như thế lãng phí đương nhiên vô cùng đau đớn ngươi có chuyện là muốn đi tham gia cái kia cái gì tư cách chọn lựa đại tài chứ tựa hồ có thể nhìn thấu hết t h ể sự tình giống như vậy mai long không chút nào bất ngờ hỏi một lời bên trong nhìn rỗ đẹp bất ngờ cùng sững sờ ánh mắt không kỳ quái chuyện này ta biết ngươi mục đích ta cũng biết một ít không nên hỏi làm sao ta biết đến thời điểm ngươi sẽ hiểu rõ vẫy vây tay trực tiếp bỏ đi rỗ đẹp hỏi do lời nói tiếp tục nói ân thần cấp sơ giai cái tuổi này đạt đến cấp bậc này rất tốt mạnh hơn ta có thêm đầu tiên là tán thưởng một phen lập tức cao mày bất quá như vậy thực lực đi tham gia chọn lựa đại tái vẫn thì không được những lao gia kia hỏa có thể đều ghi nhớ danh sách này long tranh hổ đấu không thể thiếu thân thể của ngươi không sai đấu khí cũng quái dị những này cũng là tiền vốn bất quá muốn có hy vọng tối thiểu muốn đi vào thần cấp t r u n g giai mới được phân tích đến rõ ràng mạch lạc dô đès nhưng là một mặt khổ sở những chuyện này hắn cũng biết làm sao trước mắt thời gian xác thực không nhiều chương hai trăm tu hành làm sao không có lòng tin nhìn dô đès một mặt khổ sở phiền muộn r á n g r ấ p mai long cười hỏi thật có một chút không đ ấ y tuy rằng ở chung thời gian rất ngắn rất ngắn thế nhưng dô đès nhưng với trước mắt cái này tráng hán đại thúc có cảm giác thân cận không có ẩn giấu trực tiếp nói cũng chỉ có vào lúc này dô đès mới có thể nói ra lời nói thật lòng mới có thể thể hiện ra một t i ế n mềm yếu một tiếng thở dài mai long không nói gì hắn nhìn ra được rỗ đẹp trên bả vai khiêng quá nặng trọng trách bên trong đến để hắn có một ít không thở nổi tại như vậy gánh nặng tử hạ có thể thẳng tắp sống lưng bối ngẩng đầu lưỡn ngực đã rất tốt người trẻ tuổi có thể có vài người như vậy hắn hoàn toàn có thể tiếu ngạo cùng thế hệ yêu cầu không thể quá cao có đôi khi hắn cũng cần dừng bước lại cố gắng thở dốc một thoáng này một quang thời gian lưu lại nơi này biên tu l ư ợ n đi so với một mình ngươi đi ra ngoài lang b ạ c tốt hơn nhiều trầm ngâm hồi lâu sau mai long nói rằng quay đầu lại nhìn mai long thoáng sửng sốt một chút j o s e p lộ ra một nụ cười cảm tạ người đàn ông chỉ thấy không cần quá nói nhiều một câu đơn giản có đôi khi liền có thể thể hiện ra chân thành nhất trái tim lưu lại nơi này biên tu luyện j o s e p biết mai long ý nghĩ thời gian chỉ còn lại không tới hai tháng đi ra ngoài lang b ạ t quá lãng phí thời gian cũng cũng không đủ thời gian có thể làm cho hắn lang b ạ t làm cho mình lưu lại một mặt là có thể tĩnh tâm lần thứ hai tu luyện một phen ở một phương diện khác cũng là có thể chỉ điểm mình những này r ồ đẹp cũng biết ân ngày mai bắt đầu ta giúp ngươi nhìn làm sao tăng lên càng nhanh hơn điểm đi thời gian không nhiều bằng không ngược lại là có một chỗ rất thích hợp ngươi bên kia tu luyện hiệu quả cũng hay nhất thế nhưng hiện tại thời gian xác thực không cho phép ngươi liền đem liền ở chỗ này biên bất luận lần này thi đấu kết quả làm sao sau cuộc tranh tài ta mang ngươi đến một nơi khác tu luyện một ngày ngàn dặm không dám nói so với chính ngươi mù sông tốt hơn nhiều không dám nói cho ngươi một bước lên trời dựa vào thiên phú của ngươi cho ngươi trong vòng mười năm bước vào đến thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn hẳn là không khó v ô vô, vô r ồ đ ẹ p vai mai long thở dài nói rằng chính mình đối với tên tiểu tử này cảm tình tựa hồ không bình thường điểm này liền chính hắn đều không ngờ rằng dùng h à o sảng một điểm mà nói chính là xem tên tiểu tử này rất thuẫn mắt có thể kéo liền kéo một cái vậy thì phiền phức tiền bối rồi lần này dô đẹp sưng hô đủ để nhìn ra mai long tại dô đẹp trong lòng địa vị đạt đến một cái trình độ gì tiếp đó hai người đó là sóng vai ngồi ở bờ sông nhỏ trên hưởng thụ hiếm thấy thanh nhàn mặt trời chiều ngã về tây chiếu rọi tại trên mặt nước tỏa ra mê người hà hồng đại điệu một mảnh và ngóng ánh mặt nước sóng nước lấp loáng nhộn ngạo c h ả y xuôi h ả o không đẹp đẽ chơi lơ mơ sáng dô đẹp đã bị mai long từ tu luyện ở giữa kéo ra ngoài tiểu tử đi đi ra ngoài chơi chơi đi Ở chỗ này tu luyện cái cái có công cho kính, nhắm mắt làm liệu có thể hảo. Như nhiều nhiều này luyện luyện làm làm vậy tu mắt tu liệu lắm ngươi gì đi ấ chất u khí phát một đ ể m theo ô không i hải gian dài, ngươi nhiều như vậy thời gian, điểm Đi thừa thực tế một điểm tốt t như hơn. h quá có vậy mai long hai người đi tới bờ sông nhỏ trên theo sông nhỏ hướng trên đi đến đi ra khoảng chừng khoảng cách ngàn mét sau khi đi tới một chỗ to lớn dưới thác nước thác nước từ một chỗ cao trăm mét trên vách núi treo leo vương góc đập xuống tiếng nước ào ào còn như tiếng sấm ầm ầm đinh h a i nhức góc s á t trời còn có một chút mờ m ị n chiều dương lúc này mới lắc lắc bắt đầu bay lên lộ ra một tia ánh mặt trời soi sáng tại trên thác nước nhất thời hiện ra một đạo to lớn cầu vồng nhân gian tiên cảnh không gì hơn cái này dưới thác nước là một cái ước chừng trăm mét hồ nước tại nổ vang âm thanh ở giữa hai người đi tới hồ nước bên cạnh thân thể đã bị phiêu xuất ra dòng nước c ước nhẹp mát mẹ cực kỳ ân không sai vẫn được ở chỗ này tu luyện đi trước tiên đem ngươi chiêu thức đi một lần cái ta xem một chút tận lực công không muốn lo lắng thương tổn được ta không dễ dàng như vậy đứng ở hồ nước bên cạnh c h ầ m ngâm một chút sau khi mai long hướng về r ô đ ẹ s nói rằng ân vậy ta liền không k h á c h khí ám long nơi tay r ô đ ẹ s khẽ mỉm cười nói rằng lập tức thân hình lay động dưới chân mềm mại từng bước sinh liên tốc độ phát huy đến mức tận cùng bắt đầu hướng về mai long công kích mà đi ở chung thời gian không lâu thế nhưng lúc trước giao thủ quá mấy lần hắn thực lực r ô đ ẹ s biết mình muốn thương tổn được hắn xác thực rất khó thậm chí không có hy vọng thực lực không là cùng một đẳng cấp chưa từng ảnh đến gió thu lại tới đẳng long cuối cùng đến rung động đến tâm can còn có chính mình rung hợp sáng tạo mà ra long ngâm vân vân chiêu thức cái này tiếp theo cái kia thi triển ra thành lập mạnh mẽ mang đến từng trận gào thét tâm thanh rô đẹp liền hướng về mai long công kích mà đi mai long nhưng là một mặt ung dung dưới chân nhìn như tùy ý một cái di động lại có thể ung dung tránh thoát rô đẹp chiêu thức cũng sau khi cuối cùng mấy cái chiêu thức để mai long hơi chút phiền toái một ít ra tay cản trở mấy lần điều này cũng làm cho mai long lộ ra vẻ một tia hoảng sợ cùng thưởng thức có thể làm được điểm này đủ để để dô đẹp tự hào mai long chính mình rõ ràng chính mình thực lực đem chính mình bước đến cấp bậc này rất nhiều thần cấp sau dai ra hỏa cũng khó khăn thả mắt nhìn đi ngoại trừ cùng mình cùng đẳng cấp một cái tay liền có thể vải lại đây lao ra hỏa ở ngoài người còn lại muốn làm được như vậy cũng thật là không có mấy cái không vượt quá năm cái đây là đánh giá thận trọng nhất ân không sai bộ kiếm pháp kia uy lực mười phần thô bạo cực kỳ thêm vào ngươi đấu khí quỷ dị quả thật có thể đủ đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi rồi k h i sâu một hơi hai người đứng lại sau khi mai long tán thưởng nói rằng tiền bối quá khen có thể có được mai long như vậy nhiệm vụ tán thưởng rỗ đẹp tự nhiên là có một ít hưng phấn tối thiểu có thể chứng minh chính mình bây giờ tất cả không phải dựa vào vận may đến tối thiểu có thể chứng minh chính mình mấy năm qua nỗ lực không có nước chạy về biển đông chiếm được tương ứng kết quả bất quá vẫn là táo bạo một chút thẳng thắn cố nhiên không tội thế nhưng có đôi khi nhưng không sánh được đống nhiên mà phát ngươi quá mức theo đuổi tốc chiến tốc thắng quá mức theo đuổi mau chóng đạt được kết quả nôn nóng rồi một ít có thể làm cho chính mình thử học được gần nhẫn cùng hậu phát chế nhân thử làm cho mình bình tĩnh cùng chu toàn đọ sức đối với ngươi mới có lợi ngươi hôm nay gặp phải thực lực tương đương hoặc là thực lực thấp hơn ngươi thậm chí là thực lực hơi chút vượt quá ngươi từng chút từng chút người đều không có vấn đề thế nhưng một khi gặp phải thực lực rõ ràng vượt quá ngươi người, người nếu như ngươi không cách nào làm được mau chóng thủ thắng ngươi đều sẽ thảm bại điểm này chú ý một thoáng đón lấy này một q u o n thời gian ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi chỉ vào trước mắt hồ nước cùng thác nước dưới thác nước hồ nước bên trong tu luyện đối với ngươi dường như thích hợp đây là chỗ tốt hay là tiểu tử ngươi không sẽ để ý những này thác nước cho ngươi tạo thành trọng lực thậm chí không sẽ để ý hồ nước lực cản thế nhưng không nên xem thường những này ngươi nhìn thấy bên kia cọc gỗ tử không có hướng phía trước nhìn lại mai long mang theo một tia hoài niệm ánh mắt nói rằng theo mai long ánh mắt rồ đẹp thả mắt nhìn đi một phen quan sát sau khi mới r ử a vào kinh người nghiêm khắc nhìn thấy dưới thác nước cái kia một khối hồ nước bên trong ước chừng tại dưới mặt nước ngũ mười cm có mấy cái mơ hồ điểm đen tinh tế vài đến vừa vặn ba mươi sáu cái hẳn là chính là cái gọi là có gỗ chính là những này ở phía trên tu luyện không thể hạ xuống có gỗ đợi được ngươi thích đứng sau đó lại tiến hành đệ cấp hai đoạn đi cho ngươi thời gian bảy ngày trong vòng bảy ngày nhất định phải thành công giờ k h ắ c này mai long không giống như là một cái hào phóng đại hán mà là một cái đa tình đại thúc từ hắn trong mắt cùng lời nói ở giữa r ô đẹp tựa hồ cảm nhận được một vệ dư vị được rổ đẹp không có bất kỳ nghi hoặc đáp ứng hắn biết tất cả nghi hoặc theo chính mình tu luyện đều sẽ mở ra vậy ngươi bắt đầu đi ta đi trước giúp ngươi làm ít đồ đi tu luyện xong liền chính mình trở về v ô vô rổ vô đẹp vai mai long nói rằng lập tức xoay người không mang theo một tia lưu niệm rời khỏi tiểu tử không để cho ta thất vọng trôi này ám long có vẻ như không sai hẳn là muốn phá tan phong lấn đi ngươi bây giờ vẫn k h ô n g chế không được xem ra phải nhanh một chút tìm tới những đồ vật kia mới được đi xa sau khi mai long dùng một loại ngay cả mình đều nghe không được â m thanh thì thảo tự nói mãi đến tận mai long đi xa sau khi rộ đẹp mới thu hồi chính mình ánh mắt hít sâu một hơi tâm bình khí tĩnh nhìn thác nước hạ những điểm đen kia bên này hẳn là chính là mai long trước đây tu luyện quá địa phương đi bây giờ đến phiên chính mình kiên quyết không thể để cho mai long thất vọng vẫn lên đấu khí trong cơ thể làm cho các nàng chậm rãi tại mỗi một cái kinh mạch ở giữa chạy xuôi nồng nặc đấu khí như chất lỏng bình thường tại r ỗ đẹp thôi phát đến mức tận cùng thời điểm quanh thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu bích lục quỷ dị ba màu xanh lục vào lúc này r ỗ đẹp、thôi、cũng là mới phát hiện cái kia hôm sau liền biến dị thành như thế trong đó như cũng là thuộc tính hỏa ám thuộc tính cùng luy điểm thuộc tính ba loại năng lượng mỗi cái tia nhỏ màu sắc đó là mỗi chủng loại thuộc tính năng lượng mà màu bích lục chủ thể nhưng là còn lại năng lượng có một ít như là ma khí cũng có một chút như là h o à n khí không nói rõ được cũng không tả rõ được ngày đó nhập ma tỉnh táo sau khi hắn liền tựa hầu nghị không ra nhập ma thời điểm đến tột cùng chuyện gì xảy ra cứu lại chính mình làm tại cái gì mơ mơ hồ hồ cái hiểu cái không cũng không thèm đi để ý tới nhiều như vậy ngược lại tối thiểu mình bây giờ không có cảm giác đến cái gì không đúng địa phương là tốt rồi hai chân bỗng nhiên phát lực như một con mềm mại chim nhỏ bình thường l ư ớ t về phía dưới thác nước những điểm đen kia khoảng cách gần rồi cũng là nhìn rõ ràng quả nhiên là một ít cọc màu đen tại dưới thác nước nghị lực chậm rãi hạ xuống vững vàng đứng ở mặt trên bất ngờ một màn vào lúc này xuất hiện dưới chân trượt đi rộ đèn một cái ngã gục tư thế liền tài đổ nước trong đ à m một cái không chú ý vẫn cứ uống xong hai cái nước lạnh sang cho hắn mặt đỏ tới mang h a i vội vàng nhảy ra mặt nước trở lại bên bờ trong lòng ngầm cười khổ lần này xem như là biết tại sao làm cho mình ở chỗ này lúc tu luyện nhắc nhở chính mình không nên xem thường những n à y cọc trắng m i ệ n g cực kỳ căn bản khó có thể đứng thẳng đặc biệt là ở bên trong nước còn có to lớn thác nước cọ rửa thân thể điểm thăng bằng rất khó nắm giữ ngã gục xem như là hảo tinh tế nhìn về phía trước joseph lần thứ hai vận lên đấu khí lần này cẩn thận rồi rất nhiều biết trắng m i ệ n g sau khi hắn liền cẩn trọng cẩn thận hơn nữa đẩy thác nước đập xuống tại chính mình đau đớn trên người cùng trọng lực chậm rãi đứng lên trên thác nước làm ra hạ xuống tuy rằng ngực c h ậ m cực kỳ trọng lực không thấp hơn ngàn vạn đam nhưng là đối với không gian hư vô cùng nhau đi tới rộ đẹp nhưng là đã chẳng phải khó giang kháng trụ không là vấn đề lần này so sánh với thuận lợi xem như là đứng ngồi lại bình tĩnh lại sau khi vừa định động tác một cái bước ra bước chân lần thứ hai dầm một tiếng lướt xuống hồ nước lần này có chuẩn bị rổ đẹp không có bị sang đến chật vật b ò đến bên bờ một mặt cười khổ xem ra chuyện này so với tưởng tượng khó khăn không ngừng một chút chương hai trăm lẻ một khổ tu nay một buổi sáng thời gian tại dưới thác nước rổ đẹp một lần lại một lần từ bên bờ càng hướng về những ngày cọc một lần lại một lần rơi vào hồ nước ở giữa chật vật không thể tả tại một lần lại một lần giáo huấn sau khi rổ đẹp không phải người ngu đương nhiên cũng học được rất nhiều thứ thác nước hạ xuống trọng lực là thứ yếu ảnh hưởng chính mình trung tâm điểm thăng bằng mới là then chốt thêm vào hồ nước ở giữa dòng nước lưu động còn có ở bên trong nước một người sức nổi tác dụng tại làm sao ánh sáng cọc trên muốn đứng vững là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ dựa vào bản thân mình là căn bản khó có thể đứng thẳng cho nên đấu khí vào lúc này không phát không được huy trúc cho bọn hắn tác dụng tại hạ xuống trong nháy mắt đó không chỉ không thể thu hồi đấu khí ngược lại còn muốn vận dụng hết đấu khí để bọn hắn trợ giúp chính mình như rác hút bình thường hấp thụ tại những này cọc trên tại nắm giữ một ít bí quyết sau khi r ỗ đest buổi chiều không lại chật vật như vậy từ đệ một lần đi ra một bước đến đi ra đệ hai bộ lại tới đệ ba bước đệ tứ bộ hắn không có vội vã muốn ở chỗ này luyện tập chính mình kiếm pháp cùng thân pháp mà là lựa chọn trước tiên thích ứng như vậy hoàn cảnh mài đao không lầm đốn t u ổ i công đạo lý đã là như thế chỉ cần nắm giữ đạo lý này còn lại chuyện gì cũng dễ nói khi r ỗ đest rốt cục có thể một lần bước ra ba mươi sáu bộ lúc sau đã là buổi chiều ba bốn điểm gián g dấp chỉ bất quá lúc này vẫn là có vẻ miễn miễn cưỡng cưỡng tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống mãi đến tận hắn có thể nối liền thuận lợi bước ra ba mươi sáu bộ vững như núi thái lúc sau đã là lúc đêm khuya thời gian một ngày tu luyện chưa từng gián đoạn tại xem thường nỗ lực dưới hắn hao tốn dòng dã thời gian một ngày mới tính là hoàn thành những chuyện này thân thể bởi thời gian dài ngâm tại hồ nước bên trong đã hiện ra khủng bố trắng xám dưới chân càng là trực tiếp bắt đầu chóc ra bất quá tất cả những thứ này r ồ đẹp đều không để ý bây giờ hắn chỉ quan tâm chính mình tu luyện chỉ cần có thể tăng lên chính mình thực lực ăn một ít khổ sở lại toán làm sao nếu như điểm này khổ đều ăn không hết hắn nơi nào sẽ có ngày hôm nay nơi nào có thể đi cho tới bây giờ một bước này ăn khổ còn thiếu điểm ấy tính là gì điểm ấy khổ đều ăn không hết còn nói hà chuyện về sau hít sâu một hơi rô đèn lần thứ hai từ bên bờ nhảy lên rơi vào hồ nước bên trong cọc trên đ ầ u khi rót vào tại hai chân bên trên n từ từ nhỏ nhỏ hồ nước bên trong dòng nước đối với hắn ảnh hưởng tại đấu khí chống đỡ dưới cũng thì không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì từ từ thích đứng cọc vị trí sau khi rổ đẹp thậm chí có thể hạ bút thành văn bước ra mỗi một bước vững như núi thái thân như khinh yến tiểu từ này không sai ở phía xa một cái bao la thân thể nhìn hồ nước bên trong đi khắp như thường rổ đẹp thoáng sửng sốt một chút sau khi cười khổ tự nói nhớ đến lúc đầu mình cũng là cấp bậc này sau khi tìm được địa phương này trợ giúp chính mình tu luyện chứ khi đó chính mình nhưng là đầy đủ tại vị tiền bối kia chỉ đạo dưới hao tốn thời gian ba ngày mới thích đứng những này kỳ lạ cọc ngày hôm nay cho ra r ồ đèn thời gian năm ngày nguyên bản không ôm có hy vọng rất lớn chỉ là hy vọng dùng thời gian này cho tiểu tử này mang đến áp lực để hắn có thể dành thời gian ai biết thời gian một ngày liền để hắn thích đứng như vậy hoàn cảnh như vậy xem ra năm ngày hoàn thành cấp này đoạn tu luyện không được bất cứ vấn đề gì hậu sinh khảo ý một trận thở dài hai tay phụ ở phía sau quay đầu nhìn về sơn động phương hướng đi đến bên này đã không cần hắn lo lắng lần này r ồ đèn đầy đủ đi ba cái tuần hoàn mới dừng bước lại hơi thở dốc vẫn thì không được trong ngày thường dựa vào chính mình thực lực bây giờ liên tục chạy trốn cái một canh giờ không được bất cứ vấn đề gì thậm chí đại khí cũng không thở một thoáng bây giờ ngược lại tốt đi ba lần bất quá là hơn mười phần t r u n g sự tình thôi liền thở hừng hộp như vậy tu luyện độ khó vẫn là rất lớn dẫu đẹp đối với mình thành quả không lớn thỏa mãn hắn luôn luôn đều là một cái có thể làm được hay nhất liền không muốn hạ xuống bất luận cái nào chi tiết nhỏ nhân vật không biết nếu như đổi làm người còn lại bất luận cái nào có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến mức độ như thế sẽ vụng trộm nợ nụ cười nơi nào còn có thể đối với e m hình không hài lòng đương nhiên những n à y nhân không có hắn chịu phục mai long là nhân vật cỡ nào âm dương huyền hoàng hoàn cảnh nhân vật có thể có được hắn chỉ điểm đó là cơ duyên to lớn kỳ mùa hệ nộ khí có vài người có thể thu được như vậy cấp bậc cường giả chỉ điểm là có thể gặp mà không thể cầu sự tình cũng, cũng chỉ ũ n g c có r ổ đèn ra hỏa này đi số c ấ p chó đánh n ã thôi kéo hề hoại thân thể trở lại sơn trong động nhìn mai long chỉ là tùy tiện đánh một cái bắt chuyện rộ đèn liền rất sớm tiến vào tu luyện ở giữa kết thúc mỗi ngày hắn phát hiện tại hồ nước bên cạnh chính mình đấu khí tốc độ khôi phục lại chậm không ngừng một cấp bậc không tới trong ngày thường tốc độ khôi phục một phần mười đây chẳng lẽ là hồ nước một cái khác đặc thù công hiệu sao bất quá ở bên kia khôi phục mỗi một điểm đấu khí đều là tinh khiết cực kỳ điều này cũng làm cho rộ đèn thấy được tăng lên hy vọng bây giờ chỉ dựa vào tự mình đi áp xúc đấu khí độ khó đã tương đương to lớn rất khó hoàn thành hao thời hao lực vẫn không có kết quả tốt bên kia vừa vặn cho mình sáng tạo một cái hài lòng hoàn cảnh cùng cơ hội sáng sớm sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng sủa r o d e s cũng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả hướng về hồ nước biên lao đi hết tốc độ tiến về phía trước không tới chốc lát thời gian liền đi tới hồ nước bên cạnh chuyện của tui trái tim đen đ ũ ám vn phía sau mai long nhìn r o d e s chăm chỉ dáng dấp cũng là vui mừng gật đầu biết mình không có nhìn lầm người thì cũng thôi con trẻ như vậy đạt đến cái trình độ này không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể đạt đến thiên phú cố nhiên trọng yếu thế nhưng càng trọng yếu hơn vẫn là chăm chỉ cùng khắc khổ bằng không tất cả đều là tỏi công đệ hai ngày tu luyện tại thích đứng cọc sau khi rộ đ ẹ p bắt đầu luyện tập lên có nhất định cơ sở tuy rằng không đến nỗi ngã gục bình thường rơi xuống tại hồ nước bên trong thế nhưng kết hợp kiếm chiêu cùng bước tiến đi khắp lên nhưng cùng tay không cất bước có tuyệt nhiên không giống t r ê n lệch đương nhiên tất cả làm lại từ đầu lại là thời gian một ngày rô đès mới tính là miễn cưỡng thích đứng ở phía trên tu luyện thành quả rất tốt tối thiểu có thể làm cho rô đès hưởng thụ cái loại này khiêu chiến thú vị đệ ba ngày sáng sớm rô đès đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm nhưng là bị mai long cho kéo xuống ném cho hắn một đống tấm thép để rô đès mang tới nhìn kỹ này mới phát hiện nguyên lai、like、là tấm thép chế tạo thành ý kiến thiếp thân áo lót cùng quấn vào trên bắp chân phụ trọng trên cánh tay cũng không thể thiếu cũng không biết là làm bằng vật liệu gì tấm thép trọng lực lớn đến mức khủng bố nhìn như đơn giản một bộ trang bị trọng lượng tối thiểu đạt đến nghìn cân cấp độ mặc vào đến trong nháy mắt dô đèn thậm chí cảm giác được chính mình đấu khí vận hành tốc độ chậm một cấp bậc tựa hồ cái này chất liệu đối với mình đấu khí có ảnh hưởng không khỏi có một ít nghi hoặc hướng về mai long nhìn lại mang theo những này tấm thép bên trong lẩn chứa phong ma thạch tài liệu sẽ ước chế ngươi đấu khí bộc phát ngươi cương mánh có thửa thế nhưng lực bộc phát nhưng là không ra sao lực bộc phát cũng cần cố gắng huấn luyện một phen bước ngoặt sinh tử một đòn thử thách chính là một người lực bộc phát lực bộc phát đầy đủ tuy rằng không dám nói có thể làm cho ngươi đứng ở thế bất bại thế nhưng tối thiểu có thể cho ngươi tăng thêm một đoạn lớn thắng lợi kiếp mã đối với r ỗ đẹp nghĩ hoặc mai long nhàn nhạt nói đến nhìn này một bộ trang bị trong mắt toát ra một tia hoài niệm lúc trước chính mình không cũng l à như thế ăn mặc những đồ vật này tu luyện sao tối khổ tu luyện hiện tại mới chính thức bắt đầu thôi gật đầu một cái tâm trạng một trận ấm áp Mai i Long như g có thể như vậy trợ vậy ú phong c í n mình nhiên h tự để a thác ma thạch một loại cực kỳ thưa thất pháp thuật tài liệu bất kỳ một điểm cũng là có thể khiến mọi người cuồng nhiệt đối tượng càng là ma pháp sư cùng võ giả cấm kỵ đồ vật có thể phong tỏa một người đấu khi cùng pháp thuật năng lượng đủ thấy nó khủng bố nhưng là bởi vì cùng với ít ỏi cùng quý trọng cho nên thiên kim khó cầu trong phong ấn bình thường đều ẩn chứa phong ma thạch tài liệu thân thể đấu khí lưu động tốc độ đã chỉ có trước kia một phần mười c h ậ m chậm mà gian nan như mỗi một chỗ đều có trở ngại ngại giống như vậy để rô đès rất không thích ứng trong một tình huống dưới thực lực giảm xuống đến thánh cấp cấp độ gia nặng hơn ngàn cất lực nếu như hơn nữa thác nước trọng lực cùng hồ nước bên trong dòng nước t á c dụng rô đès biết không thua kém một chút nào không gian hư vô bên trong gấp một vạn lần trọng lực đi trong chuyện này có rất lớn có thể so với tính ngày đó tu luyện rô đès tựa hồ lại trở về đệ một ngày giống như vậy trọng lực mức độ lớn tăng cường đấu khí chạy xuôi tốc độ biến trưởng kích phát ra cũng ít đi rất nhiều động tác chậm chạp lên cân bằng càng khó nắm giữ vài lần đều rơi vào đến trong nước lên đều là một cái khiêu chiến thật lớn ngày đó o d rô đ ầ y đủ tu luyện tới sắp tới ánh bình minh lúc mới dừng lại lúc này mới tính là có thể miễn cưỡng đi xong một lần kiếm chiêu không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n đệ bốn ngày lập tức liền muốn tới rô đê liền cũng nếu không coi trở lại trực tiếp lựa chọn tại hồ nước giới tu luyện một phen lần thứ hai mở mắt thời lựa chọn nước chướng biên giới hai phen luyện lần hồ mở đệ i triều ể m dương đ bốn ngày hơi tốt một chút xem như là dần dần nắm giữ bí quyết thế nhưng hành động như trước khó khăn đệ năm ngày sau khi tu luyện xong rộ đẹp mới tính là miễn cưỡng đem chính mình tốc độ phát huy ra một điểm nhưng vẫn như cũ viễn hoàn toàn không phải trước đó không có phụ trọng chết sống có thể so với ngày đó dô đès trực tiếp tu luyện đến đệ sáu ngày ánh bình minh lúc mới tính là dừng lại năm ngày tu luyện đã kết thúc chính mình thành quả cũng không phải quá hài lòng bây giờ xuyên trang bị ở bên trong nước có thể phát huy ra thực lực miễn cưỡng có thể cùng một cái thánh cấp sau giai đại viên mãn võ giả sánh ngang nhau t r ê n h lệch vẫn quá xa đệ sáu ngày chính là mai long nói cấp này đoạn kết thúc thời gian chính mình kết quả hắn sẽ hài lòng không dô đès không rõ ràng khi dô đès lần thứ hai từ trong tu luyện khôi phục lúc trở lại mai long đã đi tới chính mình bên người một mặt mỉm cười nhìn chính mình loại nét cười kiệt nhưng là để rồ đ ẹ p cả người khó chịu chương hai trăm lẻ hai đệ cấp hai đoạn như thế nào năm ngày trôi qua tu luyện tiến hành như thế nào nhìn từ trong tu luyện tỉnh táo lại rồ đ ẹ p mai long kiên chỉ hỏi vẫn được miễn cưỡng nắm giữ gật đầu một cái rồ đ ẹ p cười khổ nói rằng lúc trước chính mình cũng thật là coi thường này một loại tu luyện thiếu một chút ngã xuống ngã nào cũng còn tốt mấy ngày này nỗ lực xem như là không có uổng phí miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là hoàn thành thu hoạch lớn nhất không phải những khác cái gì mà là của mình đấu khí chuyển biến trên người này một bộ trang bị cũng thực sự là dùng tốt áp chế đấu khí sau khi từ bên cạnh diện trợ giúp đấu khí tiến hành một lần tinh luyện c u n g áp suất thêm vào hồ nước cùng thác nước tác dụng mấy ngày này tu luyện có thể nói là một ngày ngàn giảm so với mình trong ngày thường tu luyện một tháng hiệu quả cũng muốn giỏi hơn nếm trải chỗ tốt dô đẹp tự nhiên là tự tin tăng gấp bội hắn thấy được hy vọng thấy được tại cuối cùng này không tới trong thời gian hai tháng tăng lên tới thần cấp t r u n g giai hy vọng lúc này rồ đẹp có thể nói là đấu trí đắt đỏ ân như vậy cũng tốt đến thử một chút xem nhặt lên trên đất đám long ném đến rồ đẹp trong tay mai long nói rằng tiếp xúc đám long nam trong nháy mắt hắn thần sắc rõ ràng thay đổi một thoáng có một ít quái dị chỉ bất quá che giấu rất tốt không có để rồ đẹp phát hiện thôi không có chối từ rô d e s cũng là không khách khí tiếp nhận ám long một cái nhảy lên đi tới dưới thác nước hít sâu một hơi ổn định dáng người sau khi bắt đầu đi khắp lên chân đạp thất tinh bình thường diễn luyện ra một cái có một chiêu thức nước chảy mây trôi tốc độ tuy rằng không dám nói trên mặt đất cái kia một nửa nhanh như thiểm điện thế nhưng cũng cũng coi là thân như thanh phong phiêu giật cực kỳ tại dưới thác nước hồ nước bên trong rô d e s có thể tại mấy ngày này đạt được như vậy thành tích cũng coi là rất tốt thành tích nhìn rô d e s luyện tập mai long mang trên mặt nụ cười thỏa mãn không ngừng gật đầu tán thưởng thời gian năm ngày tên tiểu tử này liền hoàn thành lúc trước chính mình ba tháng mới hoàn thành sự tình thiên phú xác thực trọng yếu trong này tự nhiên cũng không thể thiếu tên tiểu tử này nỗ lực trả giá cùng thu hoạch thường thường đều là thành chính so với như vậy tốc độ để mai long một điểm thẹn thùng cùng xấu hổ lúc trước làm sao lại cảm giác mình là một thiên tài bây giờ nhưng cảm giác mình cái gì cũng không phải là cơ chứ người so với người làm người ta tức chết chính là như thế một cái đạo lý dưới thác nước đao quang kiếm ảnh hồ nước bên trong dòng nước nước cuồn cuộn từng chiêu từng thức thẳng thắn tuy rằng như trước cương mánh có thửa thế nhưng là nhiều thêm một t i ê u biến hóa nhu h ò a mai long biết nếu như lúc này để rộ đ ẹ p thối lui trên người trang bị hắn biến hóa có thể xem càng thêm rõ ràng trở lại bên bờ trên đầy mặt hưng phấn nhìn mai long tiền bối làm sao có chỗ nào cần cải tiến sao rộ đ ẹ p khiêm tốn hướng về mai long thỉnh giáo ân không sai có một chút tiến bộ còn cần một điểm lực bộc、phát. người đàn ông chứ muốn hùng hổ một điểm thuộc tính h ỏ a đấu tức cũng không được tu luyện buồn phí nếu như ta không có nhìn lầm ngươi tu luyện hẳn là không chỉ là thuộc tính h ỏ a một cái đấu khí đi còn có một chút hắc á m thuộc tính cùng sấm xét thuộc tính khí thế này là xảy ra chuyện gì gật đầu một cái nghi hoặc nhìn rồ đẹp mai long dò hỏi tâm trạng thất kinh từ tên tiểu tử này đấu khí ở giữa dĩ nhiên cảm nhận được ba loại đấu khí năng lượng tồn tại chẳng lẽ là ba loại đấu khí người tu luyện thật quá mức hoa chương một điểm chứ hai loại thuộc tính người tu luyện vạn năm tới nay một cái tay đếm ra ba loại thuộc tính người tu luyện nhưng là không có bất luận là một người nào có thể nói là chưa từng có ai mặt sau cũng sẽ không có người tới lẽ nào tên tiểu tử này thật sự làm thành điều kia cần cỡ nào yêu nghiệt thiên phú cùng kinh người nhẫn mại lực đặc biệt là ba loại các không liên quan thuộc tính đấu khí vẫn bị tiền bối nhìn ra ân ta cũng không biết chuyện gì xảy ra trước kia tu luyện chính là thuộc tính h ỏ a đấu khí sau đó liền dung nhập cùng hắc á m thuộc tính đấu khí cùng sấm xét thuộc tính đấu khí trong đó sấm xét thuộc tính đấu khí là tại diện thần lôi k i ế p ở giữa thu được mặt khác bây giờ vẫn nhiều thêm một loại năng lượng màu xanh cũng không biết là chuyện gì xảy ra một chút bị mai long xem ra bản thân tình huống d ỗ đ è p âm thầm bội phục hắn cường đại không hổ là cường giả đồng thời cũng đói bụng khổ một khuôn mặt bất đắc dĩ nói nếu như nếu có thể hắn vẫn thật hy vọng chính mình chỉ tu luyện thuộc tính hỏa đấu khí như vậy hay là thực lực không bằng bây giờ thế nhưng nói tóm lại cũng so với hiện tại tốt hơn nhiều sẽ không như hiện tại bình thường bên trong thân thể bất cứ lúc nào có một cái uy hiếp chính mình bom hẹn giờ một khi nổ tung mình tại sao tử cũng không biết lo lắng để phòng thắng ngày không dễ chịu thoại âm rơi xuống mai long đã đứng ngây ra tại nguyên chỗ trận to hai mắt thở hồng hộc một mặt khó mà tin nổi tựa hồ thấy cái gì quái vật bốn loại năng lượng người tu luyện ngày đó diệt thần lôi kiếp là ngươi đưa tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên không chết được một kiện kiện sự tình đặt tại hắn trước mắt hắn không thể tin tưởng dĩ nhiên là người trẻ tuổi trước mắt kia đưa tới không nói diệt thần lôi kiếp cỡ nào yêu nghiệt chính là hắn nhìn thấy cũng muốn nhượng bộ lui binh gặp phải cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này mà cái này người trẻ tuổi dĩ nhiên sống sót bây giờ rất sống động giống như không có chuyện gì phát sinh giống như vậy càng là trong lúc vô tình thu được sấm xét t r ú c tính năng lượng tinh thuần nhất cùng khủng bố sấm xét t r ú c tính năng lượng hiện tại ngược lại tốt lại là một cái bom nặng cân ba thuộc tính người tu luyện đã là khoáng cổ thức kim t r ắ n g cử đủ để khiến người ta hô to yêu nghiệt h ắ n ngược lại tốt một cái là bính ra bốn cái thuộc tính còn có một cái mạc danh thuộc tính đáng chết đây là người sao chân mắt ngoắt m ộ m đứng tại nguyên chỗ đầy mặt khó mà tin nổi nhìn hồi lâu nhưng là một câu cũng nói không nên lời tiền bối cảm nhận được mai long cái loại này ánh mắt rô đẹp có một chút t r ộ t dạ hô hoàn nói khai khai k h ủ n g cái gì bị rô đẹp xâm thức tỉnh trở về mai long lung túng ho khan vài tiếng sau khi vội vàng hỏi dò bao lâu không có thất thố i như vậy quá chính mình đều quên đi cái này người trẻ tuổi mang đến cho mình một cái có một cái kinh ngạc càng là tiếp xúc lại càng là cảm thấy khủng bố còn không biết có bao nhiêu bí mật chính mình không biết nếu như lập tức toàn bộ rũ ra chính mình chịu được chết như thế nào cũng không biết đi chuyện này không muốn phải nói cho bất luận người nào đối với ngươi không có lợi nhớ kỹ lời nói của ta phản ứng lại sau khi mai long nghiêm túc bàn giao đạo hắn biết chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ đưa tới bao lớn chấn động cùng bao nhiêu phiền phức ân biết dô đ ẹ p tự nhiên biết trong đó sự tình vậy chính là mai long cùng sổ dị nạ này mấy cái chính mình thật tình làm bằng hữu người mới sẽ nói cho người còn lại hắn cũng không thèm nói chẳng lẽ còn cùng người điên bình thường chạy đến đường lớn trên lớn tiếng hô gọi mình là bốn thuộc tính người tu luyện tới phòng t r ừ n g người khác cũng chỉ sẽ đem mình làm một người điên đi người tình huống trong cơ thể ta cũng không rõ ràng phỏng trường so với trong tưởng tượng muốn phiền phức ngươi cẩn trọng một chút có được tất có mất thu được năng lượng mạnh mẽ liền muốn chịu đựng to lớn nguy hiểm năng lượng nhất định phải bảo trì ở một cái điểm thăng bằng trên không thể để cho chúng nó mất đi cân bằng nếu như một khi mất đi cân bằng liền nguy hiểm ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ xem ra lần này tu luyện không sai được có thể cho ngươi không ít trợ giúp lập tức mai long kế tục bàn giao cùng âm thầm may mắn hồ nước tu luyện không đơn thuần là trợ giúp rỗ đẹp tăng lên thực lực đơn giản như vậy còn có một chút là có thể tôi luyện rô đẹp kiên trì kiên trì vậy là đủ rồi liền sẽ không chỉ vì cái trước mắt một khi chỉ vì cái trước mắt đối với giờ khắc này hắn mà nói liền rất có thể gợi ra trong cơ thể bom đem chính mình đưa đến vạn kiếp bất phục mức độ bên trên đa tạ tiền bồi giáo huấn những đạo lý này rô đẹp cũng là cũng biết một ít ân đệ cấp một đoạn tu luyện kết thúc đệ cấp hai đoạn tu luyện hay là đang bên này thời gian mười ngày toàn bộ hồ nước đều là tu luyện điểm Ngoại trừ những này trừ chuyện ọ c c ở ngoài tại một mét i ề sâu địa phương đều đều địa được đường phương nhỏ hơn nhận hồ theo chỗ Ngươi nước Ngươi càng nên cũng toàn cần con n có cọc. có cảm có. dọc một một bộ ít ít, à ở tu u l y đem này ơ i n xem m là ộ trần cái chiến t ư ờ Thời thời n tiến hành tu luyện.、Thời、gian 10 ngày nhất định phải thông thạo nằm、giữ. đến thời điểm ta sẽ đến nghiệp. Thu kết quả. Chuyện này g giữ, tu thạo ta Thu kết t phải điểm quả. sẽ r ai lạc địa sau khi mai long bắt đầu bàn giao đón lấy một cái giai đoạn tu luyện nguyên vốn định cho dỗ đẹp hai thời gian mười ngày bất quá bây giờ xem ra hắn căn bản không cần hai thời gian mười ngày mười ngày hẳn là không có v ề n để gì nghe được mai long trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc hướng về trong nước nhìn lại khó tự trách mình tổng thể cảm giác dưới nước vẫn có đồ vật bị màu bích lục hồ nước cái che kín bây giờ xem ra không có suy đoán sai đi tới hồ nước biên nhìn kỹ lại trăm mét đại hồ nước thân ở thưa thất có thật nhiều điểm đen một mét chiều sâu chẳng khác gì là lại tăng thêm một cái độ khó phạm vi cũng khuyết đại r i a hơi chút thử một hồi những ngày cọc so với mấy ngày này chính mình tu luyện những ngày cọc mà nói tế một nhiều hơn phân nửa gắng sức điểm càng nhỏ hơn điểm thăng bằng càng khó nắm giữ càng chủ yếu chính là những ngày cọc đỉnh chóp đều l à như một cái tiểu cầu bình thường v i ế t l ă n càng thêm trắng mịn có thể đứng thẳng địa phương chỉ có rất nhỏ từng chút từng chút độ khó hiện ra bao nhiêu lần tăng cường thời gian mười ngày xem ra lại muốn chiến đấu khi sâu một hơi ân mười ngày sau mười ngày cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn được tiểu tử hảo thật nỗ lực ta yêu quý ngươi làm xong liền tiến vào đệ cấp ba đoạn nếu như lần này huấn luyện ngươi hoàn thành không sai ta đến thời điểm cùng ngươi đi ra ngoài đi một lần thì lại làm sao những lao da kia hỏa ít nhiều gì đều phải cho ta một điểm mặt ta mang theo ngươi đi ra ngoài ngươi những này kẻ thù còn không dám kiêu ngạo trắng trợn làm sao đối phó ngươi xem như là cho ngươi một cái khen thưởng vui mừng gật đầu mai long cao hưng nói hắn đây là càng xem rô đẹt càng t h u ẫ mắt hận không thể đoạt lấy đến để hắn bái chính mình làm thầy thành vì mình truyền nhân bất quá hắn biết chuyện này không thể nào chỉ cần sau lưng của hắn những lao da kêu hỏa còn sống liền sẽ không cho phép chính mình làm như vậy l i ê n tính tiểu t ử này đáp ứng chính mình tạm thời thành công còn không biết ngày sau những lao da kêu hỏa sẽ làm sao đối phó chính mình hắn cũng không muốn tại lúc tuổi già bị người đổi như chó nhà có tang bình thường khắp nơi chạy trốn chỉ bất quá từ bỏ chi sau trong lòng rồi lại là mơ hồ có một ít không muốn cùng phiền m u ộ n thôi ta đi đây ngươi cố gắng luyện tập đi nhớ kỹ kiên trì cùng bình tĩnh vạn sự không vội vàng được càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm cùng thất bại tâm tính rất trọng yếu n g ư ờ i muốn nhiều dưỡng dưỡng cuối cùng trước khi rời đi mai long lưu lại một phen để rô đ ẹ p có một ít nghi hoặc lời nói tuy rằng nghi hoặc rô đ ẹ p vẫn là vui vẻ đáp ứng đồng thời nhớ cho kỹ hắn biết mai long sẽ không hại chính mình càng sẽ không nói một ít thẻ nhạt nếu nói khẳng định thì có hắn đạo lý chương 203, l lĩnh ngộ thanh phong từ từ mặt trời trói trang trên thác nước nhảy một cái cầu vồng hoành thiên treo lơ lửng hào không đẹp đẽ thủy c h â u như từng k h ỏ a hóng ánh long lanh bảo thạch bình thường đập xuống trên mặt hồ ở giữa mặt hồ dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng trói mắt thanh phong để mặt hồ nhấc lên từng đợt gợn xong kéo phản bắn ra tia sáng đẹp mắt cực kỳ mai long đi khối này chống c h ả i địa phương lần thứ hai còn lại d ô đẹp một người còn có một chút thỉnh thoảng chạy quá tiểu động vật một hai vi t ỉ n h cờ nhảy ra mặt hồ tiểu ngư nhi tăng thêm an lành sắc thái thác nước đập xuống phát sinh nổ vang âm thanh như một thủ nhạc khúc bình thường tràn ngập bên trong đất trời hít sâu một hơi vận dụng hết đấu khí rồi đèn một cái nhảy lên đầu tiên là đi tới thác nước hạ thủy cọc bên trên tu luyện một lần sau khi này mới bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời đến càng cấp độ sâu thủy cọc bên trên một cái cất bước cả người trong khoảnh khắc chầm xuống một đoạn tiếp xúc đến bé nhỏ thủy cọc thân thể sức nổi càng thêm rõ ràng theo sóng nước dập d ờ n cả người đều tại b ồ n g bền trung tâm không có nắm chắc được dưới chân trượt đi cả người nhất thời rơi xuống trong nước chật vật không thể tả lúc này độ khó bao nhiêu tăng gấp bội da đã để rô đèn lần thứ hai trở lại lúc trước đệ một ngày lúc tu luyện cái kia tràng cảnh không ngừng té xuống không ngừng bỏ dậy có chút mất công sức không ngừng bỏ dậy lần thứ hai không ngừng rơi xuống trong nước rất chật vật toàn thân nước đ ấ m ướt nhẹp tóc dài chăm chú thiếp ở trên mặt mang đến một loại cảm giác khó chịu nhắc tới cũng là kỳ quái ngày đó biến dị nhập ma sau khi hắn tóc vẫn bảo trì tại màu đen trạng thái t r ư ớ c kia màu đỏ rực biến mất không còn tam tích không biết đã là đệ mấy lần hoạt đến dô đèn chật vật từ hồ nước bên trong bỏ đến bên bờ trên vù vù thở dốc một cái tiêu hao thể lực cùng đấu khí sự tình độ khó tương đối lớn thành quả nhưng là không nổi bật một buổi sáng thời gian chưa thành công quá một lần hơi nhắm mắt lại dô đèn rơi vào trong trầm tư cố gắng tổng kết một phen xem xem rốt cục là chỗ đó có vấn đề còn lại mọi chuyện đều tốt không chế hiện tại chính là thân thể trung tâm tại sức nổi dưới tác dụng vẫn là rất khó mà khống chế lại thậm chí hiện tại ở bên trong nước r o d e s cảm giác mình liền một cái hoàng cấp võ giả thực lực đều không phát huy ra được may mắn cái đầm nước này bên trong không có cường đại thuộc tính thủy ma thú bằng không chính mình cũng thật là muốn xui xẻo rồi ngày đó r o d e s chật vật không thể tả này một thiên la đ ứ c v ẻ vải không thể tả mãi đến tận lúc đêm khuya lại một lần nữa từ mặt hồ ở giữa leo đi ra hắn không biết mình đã quăng ngã bao nhiêu lần uống bao nhiêu thủy toàn thân ướt đẫm tại như vậy c h ố n g trải địa phương lúc đêm khuya gió mát từ quá không thể không nói thật là có một tia ý lạnh toàn thân ư ớ t đấm rổ đ è s không nhịn được đánh một cái dùng mình một ngày thành quả cùng tổng kết cũng bất quá là để rổ đ è s có thể miễn cưỡng ở chỗ này liên tục bước ra thương thế bộ thôi cự cách mục tiêu còn kém rất xa rất xa thời gian mười ngày bây giờ xem ra tựa hồ chặt chẽ cực kỳ không có dự định trở lại nay thời gian mấy ngày rổ đ è s đều không dự định trở lại bay lên một đống lửa từ hồ nước bên trong mỏ đến hai cái ngư liền bắt đầu thiêu đốt lên hiếm thấy cảm giác được đói bụng như vậy cảm giác không biết bao lâu chưa từng xuất hiện ngày hôm nay hắn là mệt mỏi thật sự xem ánh lửa một trận trầm âm phần thiên vẫn nằm ở ngủ say ở giữa không biết lúc nào có thể khôi phục da hỏa này tại mấy ngày hôm trước chiến đấu ở giữa xem ra thật sự là hứng chịu sự đả kích không nhỏ lần này thương đủ nghiêm trọng thanh phong từ quá hỏa d i ễ m múa may theo gió phát sinh trầm thấp v ù v ù âm thanh lúc nào cũng có thể tắt giống như vậy nhưng là kiên cường ngừng lại tám phong bất động theo gió phiêu diêu nhưng là không rời bổn nguyên không rời hòa cùng nhìn nhìn rô đẹp không khỏi có một ít trầm mê đi vào kiên cường cùng bá đạo cùng tồn tại hỏa tựa hồ để hắn có một chút lãnh ngộ theo gió phiêu lãng tám phong bất động tâm như bản thạch n ạ o nghệ s ư ớ n g s ư ớ n g thì thảo tự nói cương nhu đem kết hợp đột nhiên rô đẹp giống to một tiếng đột nhiên vô một cái chính mình bắt đùi trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn hắn ngộ hắn n ộ đến một vài thứ từ trước mắt này một vệ hỏa diễm ở giữa hắn lĩnh nộ đến chính mình tu luyện y ế u quyết tìm được bù đắp chính mình thiếu hụt đồ vật không sai ở bên trong nước trung tâm khó tìm thân thể đều đang di động thế nhưng là có thể tập hợp hỏa diễm đặc điểm làm ra một ít thay đổi có hay không có thể làm cho chính mình thân thể tùy theo thủy lay động đồng thời làm cho mình hạ bàn vững như bàn thạch tám phong bất động trung tâm có thể không tập trung ở trên lòng bàn chân để thân thể lay động đến giúp giúp ổn định vân vân sự tình trong nháy mắt này rộ đ ẹ p như thể hồ quán đỉnh một loại nhân lên trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỷ dô đèn nở nụ cười xuất phát từ nội tâm tiểu hắn có một loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác không thể chờ đợi được nữa muốn đi thực tiễn chính mình ý nghĩ nhìn có được hay không tối thiểu cho mình một ít hy vọng cùng biện pháp ngay dô đèn chuẩn bị đứng dậy thí nghiệm thời điểm một cỗ tiêu mùi t ú i truyền đến vội vàng túi đầu nhìn lại này mới phát hiện vừa n ã y trong nháy mắt đờ ra làm cho mình trong tay cá nương tiêu cũng còn tốt phát hiện không muộn còn có cứu lại chỗ trống đơn giản đem cá nướng hoàn thành sau khi mị mị ăn no dừng lại một trận không thể không nói hắn tay nghề cũng không tệ lắm hương vị nước mũi xem như là cố gắng đại no lộc ăn một phen tất cả hoàn thành sau khi rộ đẹp tinh lực dồi dào tâm trạng đã không nhịn được nhảy một cái mà lên nhảy vào hồ nước bên trong bắt đầu thí nghiệm chính mình ý nghĩ lúc mới bắt đầu bởi không cách nào thông h i ể u đạo lý cho nên cũng là không ngừng ngã s ắ p xuống thế nhưng thời gian sau này theo không ngừng rèn luyện cùng luyện tập nhưng là một lần so với một lần được một lần so với một lần hoàn mỹ lên từ từ dô đẹp dung nhập đến như vậy trạng thái ở giữa chỉ thấy hắn ở trong nước mỗi bước ra một bước thân thể thịt như một mảnh lay động tại đại dương ở giữa thuyền cô độc giống như vậy đồng b ì n chập trùng tựa hồ lúc nào cũng có thể lập thuyền tựa hồ lúc nào cũng có thể bị một cái sóng chiều bao phủ thế nhưng liền là như thế thuyền cô độc nhưng là kiên cường đứng thẳng trong đó cẩn thận quan sát càng là sẽ phát hiện hắn nửa người dưới nhưng vững như núi thái căn bản không có giống nửa người trên bình thường phiêu diêu bất định như tám c h ả o trương ngư vững vàng tập trung tại cái kia nho nhỏ thủy cọc bên trên một bước hai bước ba bước từ từ đến sáu mươi bảy mươi bộ nhìn như mạo hiểm thế nhưng đều kiên trì vượt qua theo thời gian trôi đi vẫn đang không ngừng hoàn thiện cùng thông thạo ở giữa mãi đến tận sáng sớm c h i ề u dương chiếu khắp đại địa thời điểm rô đẹt đã có thể thuận lợi bước ra một trăm linh tám thành công hoàn thành một chu thiên tu luyện lúc này rô đẹt đã có thể ổn định đi xong một chu thiên tốc độ không chậm mồ hôi đ ầ m địa trên mặt tràn đầy nụ cười Thật sự thành công cái kia lý luận thực dụng chính mình phán đoán cũng không có sai hiện tại đã thành công còn sót lại chính là rèn luyện cùng thông thạo tại thông thạo sau khi cơ sở trên tăng nhanh tốc độ cùng diễn luyện chiêu thức thời gian mười ngày ngày hôm qua vẫn cảm giác khẩn trương cực kỳ xa không thể vời ngày hôm nay lập tức liền cảm thấy ung dung cực kỳ một điểm vấn đề cũng không có trở lại trên bờ c ó quắp ngồi dưới đất v ù v ù thở dốc sắc mặt có một ít trắng xám cả ngày tu luyện để rỗ đẹp thân thể đạt đến một cái điểm giới hạn đấu khí tiêu hao sạch sẽ thể lực cũng là bắt đầu không chống đỡ nổi về vải cảm tự nhiên mà sinh ra thời gian dài ngâm ở bên trong nước càng làm cho r ỗ đẹp cả người da rẻ sinh ra trăng xám nhăn nheo khủng bố cực kỳ rất nhiều nơi bắt đầu c h ố c ra thê lương cực kỳ đối với những này r ỗ đẹp nhưng đều không để ý hắn chỉ quan tâm chính mình thành công là tốt rồi chỉ là biết mình tiếp tục kiên trì nhìn triều dương trên mặt treo đầy nụ cười sau đó tìm tới một, một chỗ yên tĩnh k h o a n chân mà ngồi tiến vào tu luyện ở giữa ngày hôm nay ban ngày thời gian hay là không cách nào tu luyện đấu khí tiêu hao đến quá lợi hại cần cố gắng tu luyện một phen theo r o d e s tiến vào tu luyện xa xa mai long thân ảnh hiện ra nhìn chìm vào đang tu luyện ở giữa r o d e s khẽ gật đầu một mặt vui mừng cùng cảm khái thời gian một ngày thời gian một ngày tên tiểu tử này dĩ nhiên liền lĩnh nộ g ảo diệu bên trong như thế xem ra thời gian mười ngày hắn đầy đủ hoàn thành chính mình bàn giao sự tình trước sau bất quá mười lăm ngày vậy chính là thời gian nửa tháng hoàn thành đệ cấp một đoạn cùng đệ cấp hai đoạn tu luyện yêu nghiệt gia hỏa yêu nghiệt thanh tích lúc trước chính mình hoàn thành những này nhưng là tiêu hao đem gần thời gian nửa năm nhân so với người cũng thật là tức chết người nếu như tên tiền bối kia vẫn còn còn sống ở thế gian này nhìn thấy như vậy lương tài mỹ ngọc phỏng t r ừ n g cũng muốn điên c ù n g đi phỏng t r ừ n g lúc trước ở trong mắt hắn được cho tư chất tên không tồi chỉ sẽ biến thành một bãi cất chó đi một trận thở dài xoay người lại hắn cũng biết giang sơn đời nào cũng có tài tử r a tất cả tỏa sáng mấy trăm năm đạo lý cũng biết trường giang sóng sau đ ệ sóng trước trước lãng chết ở trên bờ các đạo lý trong lòng càng là có một chút vui mừng tuy rằng rô đès không tính là chính mình đồ đệ mình cũng không có tư cách đó thế nhưng tối thiểu chính mình chứng kiến hắn trưởng thành cùng quốc k h ờ i chứng kiến hắn đứng ở thế giới đỉnh cao quá trình n à y đã đã đủ đệ một lần mai long tâm bị đánh động đệ một lần hắn có một loại mãnh liệt nguyện vọng đi theo ở rô đès tên tiểu tử này bên người nhìn hắn gió nổi mây phun nhìn hắn xoay tay phúc vân nhìn hắn tiếu ngạo tăm giới nhìn hắn tay chạm càng khôn n à y sẽ là một cái thật đẹp diệu sự tình mấy ngày kế tiếp thời gian rộ đ ẹ p tại thông thạo nắm giữ cái này bí quyết sau khi không ngừng cải tiến bây giờ nửa người trên thậm chí đều không nhìn ra đung đưa bất định tại tổng kết sau khi rộ đ ẹ p dùng nhỏ nhất đung đưa hầu như thấy không rõ lay động thay thế thay đổi rất nhanh đem trọng tâm khống chế đến hay nhất đệ sáu ngày bắt đầu hắn bắt đầu luyện tập kiếm pháp bắt đầu có một ít độ khó theo thời gian trôi đi một điểm vấn đề cũng không tồn tại khi ngày thứ chín thời điểm hắn đã hoàn toàn có thể thông thạo thi triển bất kỳ từng chiêu từng thức không bị bất luận ảnh hưởng gì thủy cọc đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đệ cấp hai đoạn tu luyện đúng hạn trong vòng mười ngày tu luyện hoàn tất lấy được lý tưởng thành quả hắn chỉ cần chờ đợi ngày mai mai long khảo sát cùng nghiệm chứng là được rồi đệ cấp ba đoạn là cái gì liên tục tiếp thu hai lần khiêu chiến sau khi rộ đẹp tràn đầy mong đợi ngong trông như vậy tu luyện hiệu quả rất tốt thời gian nửa tháng Hắn rõ ràng rõ chương ả m n ậ n đ ợ c c h hai trăm linh bốn đệ tam quan tu luyện phá giống to một tiếng sau khi chỉ thấy rộ đẹp một chiêu kiếm hướng về hồ nước bên trong bộ tới nhất thời đấu khí đ ố n g nhiên m à phát ám long kéo thật dài thân ảnh hướng về hồ nước bên trong đánh tới giấc ngủ như bị phân tách rời ra giống như vậy sóng lớn manh liệt lăn lộn không thôi hướng về hai bên phun trào mà đi vọt lên bờ đáng thương một ít cá nhỏ gặp vô tội hai hương bị đưa đến trên bờ lăn lộn nhảy lên kinh hoàng cực kỳ thành công khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn rổ đẹp thì thảo tự nói mặc cho dùng trở về dòng nước đột kích chính mình hắn hung hãn không sợ trong lòng còn lại chỉ có vui sướng thời gian mười ngày cuối cùng là hoàn thành cái giai đoạn này tu luyện ân không sai xem như là hợp lệ tại trên bờ mai long thỏa mãn gật đầu nói hôm nay là đ ệ mười ngày dựa theo ước định hắn là đến đây nghiệm thu rổ đẹp thành quả nhìn thấy vừa nãy rổ đẹp biểu hiện hắn rất hài lòng thậm chí đã siêu nằm ngoài ý liệu của chính mình điểm này tuy rằng sớm có chuẩn bị thế nhưng lúc này vẫn là không khỏi có một ít thất vọng chứng kiến từng ngày từng ngày mới sinh ra ngoại trừ trong lòng có một ít vui mừng ở ngoài không thể thiếu có một ít cô đơn vì mình trước đây cảm khái được rồi đi theo ta đi nhìn cả người ướt nhẹp trở lại bên cạnh mình rồ đẹp mai long trầm ngâm một chút sau khi nói rằng đi nơi nào nghi hoặc nhìn mai long lẽ nào cái kế tiếp giai đoạn tu luyện muốn rời khỏi bên này đến chỗ khác đi đệ cấp ba đoạn tu luyện không ở chỗ này đi theo ta chính là không quay đầu lại nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo tăng nhanh tốc độ hướng phía trước đi đến xúc đ ị a thành thốn bình thường tốc độ tiến lên để rồ đẹp thở hừng hục nếu như không phải trên người phụ trọng cùng mình đấu khí bị áp chế không đến nỗi chật vật như vậy chính là bởi vì hai người này nguyên nhân lúc này truy đuổi lên để rổ đ ẹ p hô to thống khổ tại một phen truy đuổi sau khi mai long mang theo rổ đ ẹ p đi tới một sơn động trước đó một mắt nhìn đi đen kịt một màu cho dù là ban ngày cũng nhìn không thấy bên trong bất kỳ một điểm đồ vật đưa tay không thấy được năm ngón làm cho người ta một loại ma khí ngập trời cảm giác đứng ở chỗ này liền có thể cảm giác được c h ấ p động bên trong truyền đến cái kia một cô âm lánh cùng hàn ý mang theo tạ ý khí tức rất khó chịu đệ cấp ba đoạn tu luyện ở bên trong trong mắt mang theo một tia dư vị mai long thản nhiên nói nói liền cất bước hướng về bên trong đi đến d ô đẹp ở phía sau vội vàng đổi tới liền tính không thích cũng muốn kiên trì đi vào ai bảo hắn vào lúc này cần càng tốt hơn rèn luyện đây nếu mai long mang chính mình đến bên này chắc chắn sẽ không hại chính mình sơn trong động đưa tay không thấy được năm ngón nếu như nói không gian hư vô bên trong đen kịt vẫn có thể dựa vào chính mình đấu khí trợ giúp hai mắt nhìn rõ ràng bây giờ bên này vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì tổng thể cảm giác có một tầng còn như thực chất bình thường màu đen khí thể che ở chính mình trước mắt rất tà ý rất lạnh lẽo như có sinh mệnh giống như vậy những này màu đen khí thể muốn thôn phệ chính mình lạnh leo đến trong xương cho dù là to lớn như vậy nhiệt mùa hạ như trước lạnh đến mức khiến người ta run rẩy làm cho dù đẹp không thể không vận may chống lại một cái không cẩn thận nói không chắc chính mình liền sẽ biến thành bên này một cái băng côn hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm hơn nữa t ử tại một chỗ như vậy nhảy một cái rất dài rất dài đường hầm lan tràn mà xuống cảm giác một mực làm đường sung dốc tuy rằng dọa phá không nổi bật thế nhưng rổ đẹp vẫn có thể n h ạ y cảm nhận thấy được đi tới ước chừng khoảng mười phút thâm nhập trình độ phòng chừng không thấp hơn một hai ngàn mét cuối cùng là cảm giác được mai long dừng bước có thể cảm nhận được hắn khí tức ngay chính mình bên người thế nhưng mặc cho rổ đẹp cố gắng như thế nào đều không thể nhìn thấy mảy may đem tinh thần lực thả ra nhất thời cảm giác được đây là một cái rất lớn không gian tối thiểu đạt đến phạm vi ngàn mét trình độ rất khó tưởng tượng tại một nơi như vậy sẽ có sơn động như vậy cái kia xem ra b ề ngoài xấu xí sơn động dĩ nhiên thâm nhập như vậy như vậy bao la mà khi phun trào bên này so với bên ngoài đến càng thêm quỷ dị cùng tam mị càng nguy hiểm hơn cùng âm u ân chính là bên này ha ha không biết bao nhiêu năm chưa có tới ni có chừng năm mươi sáu mươi năm đi không hề có một chút nào thay đổi tựa hồ đang đối với joseph nói chuyện vừa tựa hồ tại thì thảo tự nói giống như vậy mai long nhẹ giọng nói rằng nghe hắn joseph có biết hay không tại bao nhiêu năm trước giá hỏa này hẳn là cũng ở chỗ này tu luyện quá đi nếu hắn có thể ở chỗ này tu luyện như vậy mình nhất định cũng được joseph âm thầm hạ quyết tâm tất nhiên muốn lấy được một cái hài lòng thành tích mới sẽ ra ngoài thấy hắn bằng không liền phụ lòng đối phương một mảnh hào tâm đệ ba cái giai đoạn ở chỗ này tu luyện ta sẽ đúng giờ để vào một ít ma thú ngươi nhiệm vụ chính là tại thời gian ngắn nhất đánh giết bọn hắn lần này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế chỉ cần đợi được ngươi ngày nào đó có thể đánh giết một trăm con ma thú sau khi liền có thể rời khỏi bên này đương nhiên tuy rằng không có yêu cầu thời gian nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể tại trong vòng một tháng hoàn thành mỗi ngày ba con đối với ngươi mà nói hay là nhiều lần một ít nhưng là hay nhất rèn luyện phương pháp huống hồ khoảng cách cái kia đại hội luận võ cũng bất quá chỉ còn lại thời gian nửa tháng đi ra ngoài lộ trình để lại cho ngươi thời gian vậy chính là khoảng một tháng chính mình cố gắng nắm chặt đi một tiếng thở dài mai long bắt đầu bàn ra o cái giai đoạn này tu luyện nhiệm vụ không thể cởi trên người trang bị bằng không tất cả cũng không tính là nhớ lấy sao tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy ngay sau đó bổ sung nói rằng ân biết rồi sắc mặt một thanh j o s e p trầm giọng nói rằng một tháng một trăm con ma thú nói điên cuồng cũng điên cuồng nói không điên cuồng cũng không điên cuồng mỗi ngày ba con so với mấy ngày đó chính mình mỗi ngày sáu bảy trận chiến đấu xác thực không ngừng cái gì được cái kia ta đi trước nga đúng rồi q u ê n nói cho ngươi biết bên này những khí thể này không bình thường chính mình cẩn trọng một chút chúng nó mới là kinh khủng nhất sát thủ ma khí ngươi hẳn phải biết nhớ kỹ thời khắc phòng ngự không cẩn thận ma khí như thể bắt đầu bừa bãi tàn phá ngươi đều sẽ chết không có chỗ trôn trước khi đi mai long nghiêm túc cực kỳ khai báo cuối cùng một việc để dỗ đẹp một thân mồ hôi lạnh quả nhiên không đơn giản chính mình không có cảm giác sai ma khí những này chính là ma khí sao cùng trong cơ thể mình ma khí giống nhau hẳn là không giống nhau đi ngâm cơi khổ rô đẹp trao phúng chính mình xem như là suy nghĩ nhiều theo mai long rời khỏi to như vậy không gian bên trong c h ỉ còn lại có rô đẹp một người đưa tay không thấy được năm ngón hoàn toàn yên tĩnh có thể nghe được chỉ có chính mình tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc còn có thỉnh thoảng hạ một hai giọt tiếng nước bầu không khí quỷ dị mà làm người ta hoảng hốt nếu như không phải r ỗ đẹp tại không gian hư vô bên trong ở lại s ư ơ n g s ờ như vậy thời gian dài rằng giặc lập tức khẳng định cũng là khó có thể thích chứng bên này sinh hoạt đi đổi làm bất kỳ một người bình thường phỏng chừng đều khó mà thích chứng như vậy hoàn cảnh ngốc lâu sẽ cho người sụp đổ cùng điên cuồng tinh tâm n ư ơ n g khí đem đ ầ u khí bắt đầu điều động lực lượng tinh thần triệt để thả ra từ giờ khắc này bắt đầu dỗ đẹp biết mình liền thân ở một cái trên chiến trường tử thân bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng mình gặp thoáng qua mai long chưa hề nói cố định lúc nào phóng thích ma thú chuyện này ý nghĩa là không có thời gian cố định lúc nào cũng có thể càng chủ yếu chính là chưa hề nói một lần phóng thích bao nhiêu có thể có một đầu cũng có thể có hai con thậm chí là ba con bây giờ chính mình mặc trên người này một bộ buồn nôn trang bị tuy rằng có thể trợ giúp chính mình tu luyện nhưng là đem chính mình thực lực cầm cố ở tại thánh cấp sau giai cấp độ trên nếu như gặp phải chuẩn thần cấp thậm chí là thần cấp ma thú chính mình liền xui xẻo rồi bất quá ngẫm lại chuẩn thần cấp ma thú có thể có thần cấp đoán chừng là không gặp được Quanh chân mà ngồi, nhiều chân ngồi, năm sinh mà trên ử bồi hồi để đẹp biết tại không biết hồi tại hiểm không để đẹp dỗ t nguy ư ờ n thân thực lực là trọng yếu nhất, trạng thái nhất định phải bảo trì tại hay nhất trình bằng không chuyện gì đều có khả năng phát sinh. g gì hợp hạ, thực thái phải hay khả phát tại bảo bảo trì tự trì t r lực có là yếu đều độ, mặt đất c h ầ m rãi bắt đầu tu luyện đồng thời chú ý tư phương nói đến kỳ quái dòng dã thời gian một ngày dỗ đẹp vẫn cứ không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào không có cảm nhận được bất luận là ma thú nào xuất hiện điều này làm cho hắn âm thầm n g h i hoặc cũng còn tốt chính là hắn kiên trì đầy đủ không có nôn nóng như vậy trường hợp hạ tiêu táo đối với hắn không có chỗ tốt gì toàn tâm tu luyện rô d e s bất ngờ phát hiện theo chính mình tu luyện tựa hồ có một tia tia rất khó mà phát hiện ma khí theo chính mình mỗi một cái lỗ chân lông tràn vào chính mình trong cơ thể dung nhập đến đan điền ở giữa đang nhập chóe n ụ á toải cho dù là rô d e s mình cũng khó có thể phát hiện chỉ bất quá có loại cảm giác này thôi thời gian một ngày tại bình tĩnh ở giữa vừa qua rô d e s có một ít táo bạo lên để hai ngày trên buổi t r ư a như trước bình tĩnh dô đèn bắt đầu có một ít đứng ngồi không yên lúc xế chiều như trước k i ế n tĩnh dô đèn bắt đầu có một ít phát điên rốt cục tại dô đèn liền muốn phát c u ồ n g thời điểm một tiếng nhẹ nhàng âm thanh đưa tới hắn chú ý ngay sau đó tiếng xé gió truyền đến để dô đèn thay đổi sắc mặt khoảng t r ừ n g trái phải hai phe diện truyền đến mạnh mẽ sát khí để dô đèn hô to không ổn này thời gian hai ngày mai long hẳn là một mực chờ đợi chờ cơ hội này đi đợi chờ mình nôn nóng trong nháy mắt này để ma thu tiến vào đối với mình phát động manh công hơn nữa một lần chính là hai con này xem như là r a o à i phủ đầu vẫn tính là cảnh cáo hay hoặc giả là một loại mặt khác rèn luyện đây hắn không rõ ràng toàn thân tâm vùi đầu vào đối kháng ở giữa ám long ra khỏi vỏ tạ i yên t ĩ n h hoàn cảnh n ệ gỗ ở ngoài trói thai đấu khí bắt đầu thôi động một cái lắc mình hướng về một bên trốn đi con mắt ở chỗ này là không nhìn thấy chỉ có thể dùng chính mình lực lượng tinh thần đi quan sát làm to cuối cùng yêu cầu liên lạc với cảnh giới tối cao dụng tâm đến xem đương nhiên khoảng cách dụng tâm đến xem một bước này rộ đèn còn có một chút khoảng cách lực lượng tinh thần phóng thích đến mức tận cùng có thể cảm nhận được hai cái cơ thể sống tại chính mình quanh thân v t qua rất mạnh mẽ ngao gào thét âm thanh truyền đến hai con ma thú đánh lén thất bại rốt cục nổi giận t à n mát ra bọn họ khí thế mạnh mẽ đáng chết cảm nhận được trong nháy mắt rộ đèn thờ mắng m một con nằm ở thánh cấp sau dai cũng còn tốt là một điểm một đầu khác nhưng là nằm ở chuẩn thần cấp t r u n g d à i cái này mai long cũng thật là hạ tiền vốn đệ một lần liền đến một chiêu như thế làm không cẩn thận ngày hôm nay chính mình vẫn đúng là muốn tổn hại ở chỗ này trong lòng âm thầm tiêu khổ rô đẹp không có nhàn rỗi nắm lấy trong đó thực lực nhỏ yếu liền muốn công kích trước hết giết cái này vướng chân vướng tay ra hỏa lại toàn lực đối phó đầu kia cường đại đây cũng là rô đẹp ý nghĩ nhưng là hắn vừa mới phát động tiến công cũng cảm giác được không đúng địa phương đầu kia thánh cấp sau giai ma thú dĩ nhiên căn bản không cùng chính mình giao chiến mà là lựa chọn tránh né không một chút nào phù hợp bình thường ma thú cách làm ngược lại là một bên chuẩn thần cấp t r u n g giai ma thú ngăn trở ở chính mình trước người tựa hồ dự định cùng mình tranh tài một phen chương hai trăm lẻ năm phòng thủ phản kích sau một k h ắ c d o d e s nhất thời cảm giác không ổn tâm trạng một đột thiếu một chút không có gọi ra cảnh vật chung quanh nguyên tố bắt đầu sóng chấn động mãnh liệt cực kỳ hỏa nguyên tố sóng chấn động thậm chí để không gian nhiệt độ đều tăng lên một ít pháp thuật ma thú không nhịn được chửi bới một tiếng g i d e ẹ p tăng nhanh bước tiến hướng về đối diện đánh tới quả nhiên không ra dự liệu một cái như đầu bình thường đại cười l ạ n h quả cầu lửa xuất xuất hiện trước ngay sau đó là có một cái như một hồi hỏa vũ bình thường đem g i d e ẹ p vây quanh ở trong đó để g i d e ẹ p mệt mỏi ứng phó tràn ngập nguy cơ bên ngoài chuẩn thần cấp chung giai cái kia một con ma thú tại thờ ơ lạnh nhạt chờ cơ hội đợi được quả cầu lửa biến mất trong nháy mắt đó hắn sẽ hướng về g i d e ẹ p phát động tiến công âm thầm tiêu khổ những n à y quả cầu lửa uy lực không nhỏ thế nào cũng nên là đạt đến trung cực pháp thuật cấp độ không hổ là thánh cấp sau giai ma thú thả ra cường lực pháp thuật mượn quả cầu lửa tia sáng rộ đẹp xem như là nhìn rõ ràng hai con ma thú răng r ấ p một con hình như mánh hổ một con mạo như xài lang mánh hổ xài lang cũng thật là tuyệt phối rộ đẹp xem như là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nói cho bất luận kẻ nào nói chính mình đã từng bị hai con ma thú vây công hơn nữa còn là ma vũ kết hợp ai cũng sẽ không tin tưởng cái giai đoạn này ma thú đều có chính mình nạo khí hai con ma thú vì cộng đồng lợi ích vây công một người vẫn có thể có thế nhưng ma vũ kết hợp là cùng với ít ỏi trước tiên không nói pháp thuật ma thú cùng vật lý ma thú vốn là có khoảng cách liền tính không có hai loại ma thú cũng rất khó đi đến đồng thời trừ phi là pháp thuật ma thú không muốn sống nữa thế giới ma thú cạnh tranh nhưng là so với người khác tưởng tượng muốn tàn khốc cùng máu t a n h một điểm không so với thế giới loài người kém thâm hô không may dô đẹp lúc này chính là gặp được tình huống này mai l o n g cũng coi như là đủ tàn nhẫn vừa bắt đầu đã tới rồi ác như vậy một chiều ma vũ kết hợp hai con ma thú có thể phát huy ra h uy lực đều sẽ hiện ra bao nhiêu tăng gấp bộ trưởng hoàn toàn không phải chỉ cần hai con ma thú đơn giản như vậy cũng tỉ như nói là loài người tổ đội một đội này hay là mọi người thực lực đều giống như vậy thế nhưng một khi các loại không giống nghề nghiệp tổ hợp lại đạt đến tối ưu hóa bọn họ có thể phát huy ra h uy lực kinh người cực kỳ tuy nhiên vẫn may vẫn tính mai long có một chút lương tâm không có thả một con chuẩn thần cấp pháp thuật ma thú đi vào nếu như như vậy đó mới là thật sự phiền thoái mặt khác cũng nên may mắn hắn không tiếp tục nhiều thả một con ma thú đi vào hai thú tổ hợp cùng ba thú tổ hợp tuyệt nhiên không giống đặc biệt là tại có pháp thuật ma thú dưới tình huống nhìn đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm mánh hổ dồ đẹp âm thầm đau đầu này một trận chiến đấu xem ra là khó khăn muốn thắng lợi nhất định phải trước tiên giải quyết đầu kia pháp thuật ma thú mới được chỉ hy vọng ma thú trong lúc đó phối hợp không ra sao đi quả cầu lửa biến mất trong nháy mắt đó rô d e s cũng là đột nhiên bạo phát ám long một chiêu kiếm hướng về đầu kia mánh hổ chém tới đồng thời thân hình đ ố n g nhiên bạo động rút về ám long cấp tốc hướng về mặt sau s ả i lang lao đi dương đông k í c h t â y s ả i lang mới là của mình mục tiêu mánh hổ gầm lên giận dữ tựa hồ phát hiện mình rút lui bình thường đ ố n g nhiên đuổi theo dễ cái vốn không muốn cho rô d e s bất cứ cơ hội nào mà ghê tởm kia xài lang căn bản cũng không có dự định cùng mình giao chiến mà là lựa chọn tránh né không ngừng chạy trốn không cho mình bất kỳ tiếp cận cơ hội ở cái này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương r ô đẹp vẹn vẹn dựa vào lực lượng tinh thần để phán đoán đối thủ vị trí cùng hoạt động chuẩn sắc lực không cao lắm không nói phản ứng còn chậm hơn trên nửa nhịp đối phương ý định tránh né chính mình căn bản là bắt không được bất cứ cơ hội nào ngược lại những ma thú này tuy rằng cũng là khó có thể thấy rõ tình huống nhưng là có nhạy cảm h ứ u giác trái ngược với lực lượng tinh thần mà nói bọn họ khứu g i á c vào lúc này hay là càng hữu dụng cho nên chuyện kế tiếp liền đương nhiên d o d e s đụng phải mánh liệt phản kích cùng đánh giết quả cầu lửa cùng tường ấm không ngừng xuất hiện hướng về hắn ném tới không muốn sống bình thường còn mánh hổ cũng là đập không ngừng để d o d e s trên người vắt lên vài đạo thải lực lượng tinh thần có một ít phân tán hắn càng là t r ậ t vật không thể tả hôn đản cánh tay bị lôi ra một vết thương đau d o d e s hít vào một ngụm khí lạnh lại là một đạo vết thương bị áp chế đánh lâu như vậy trong lòng kìm nén một cố hỏa tính khí cũng là có chút táo bạo lên thật có một loại kích động hủy đi trên người những đồ vật này cố gắng đánh một hồi không muốn cho hai người này x ú t sinh tan xương nát thịt không được thế nhưng nghĩ đến mai long nghĩ đến chính mình lần này đến bên này mục đích dô đès cũng là cố ní n lại làm cho mình hơi chút bình tĩnh một ít làm cho mình học được bình tĩnh đối đại sự vật lần thứ hai dây dưa một cái hạ b u ổ i trưa trả giá vài đạo vết thương cái giá phải trả dô đès cũng coi như là dần dần thích đứng như vậy sinh hoạt hoặc được b ì nằm h tĩnh đ ố ở bản năng tuy rằng không nhìn thấy thế nhưng mọi người sẽ theo bản năng đem phần lớn tinh lực đặt ở con mắt trên càng là sẽ ở thời khắc mấu chốt theo bản năng hướng về bốn phía nhìn lại phân tán chính mình lực chú ý cùng lực lượng tinh thần cho nên đơn giản nhắm lại nói như vậy bất định hiệu quả càng tốt hơn sau đó dô đèn đứng tại nguyên chỗ chăm chú lắng nghe tứ phương âm thanh tập trung lực lượng tinh thần l ặ n g lặng cảm thụ cảm thụ hai người kia cơ thể sống vị trí hắn lựa chọn phòng thủ phản kích phương thức nếu chủ động xuất kích không cách nào thành công ngược lại sẽ làm cho mình kẽ hở chống chất như vậy phòng thủ phản kích có thể chính là trước mắt hay nhất tác chiến phương pháp tối thiểu dô đèn không ngờ rằng càng tốt hơn phương thức tác chiến quả nhiên không ra dô đèn dự liệu hắn vừa không động đối diện mánh hổ càng kiêu ngạo hơn đập tới xài lang cũng là một cái quả cầu lửa tiếp một cái quả cầu lửa đánh tới mỗi một cái quả cầu lửa đều bị rô đèn chuẩn sắc dùng ám long bổ ra phân vì làm hai nửa biến mất không còn t â m hơi nắm thật chặt trong tay ám long rô đèn l ặ n g lặng đứng thẳng đã tránh thoát lần trước mánh hổ tập kích đối với hắn tiến công quỹ tích có một chút hiểu rõ tốc độ rất nhanh so với mình bây giờ đều phải nhanh cho nên hắn phải đợi chờ thời cơ chờ đợi một đòn trí mạng thời cơ theo lực lượng tinh thần hoàn toàn tập trung dỗ đẹp dần dần rõ ràng cảm nhận được quanh thân hoàn cảnh nhớ tới mai long đã thông báo chính mình cái phương pháp kia dụng tâm đến xem thế giới dụng tâm đi liên hệ thế giới liên hệ lực lượng tinh thần tâm cùng lực lượng tinh thần tốt nhất dung hợp có thể làm cho n g ư ờ i đạt được n g ư ờ i ý không ngờ r ằ n g hiệu quả linh cơ hơi động dỗ đẹp đem tư duy chìm vào đến đáy lỏng giờ khác này hắn thử dụng tâm đi quan sát dụng tâm đi thăm dò xem tại lực lượng tinh thần kéo hạ dụng tâm đi chú ý quanh thân tất cả hay là không thích h ư n g duyên cớ cũng hay là phương thức sai lầm duyên cớ như vậy phương thức ngược lại làm cho rộ đèn bị mánh hổ cho công kích được vài lần rõ ràng cảm giác được chính mình quần áo đã bị xé thành mảnh vỡ nếu như không phải thiếp người mặc cái kia một bộ trang bị còn không biết trên người đã lưu lại bao nhiêu vết thương đều là những thứ gì vết thương coi như là như vậy bây giờ trên người cũng là tốt mấy đạo vết thương rõ ràng có thể thấy được máu me đầm địa cảm giác cấm áp cùng mùi máu tơi ư kích thích rộ đèn đồng thời cũng kích thích ma thú huyết tính thời gian từng giây từng phút vừa qua nay một trận chiến đấu kéo dài cả ngày thời gian r o d e s mệt mỏi ma thú cũng mệt mỏi lần này đối chiến r o d e s phụ trách chỉ là tránh né rất kiên trì tránh né đánh lâu không xong lần này đến phiên những ma thú kia nôn nóng rồi lên mà theo thời gian trôi đi r o d e s cũng là tại sao nửa ngày để một lần thành công đem cả người kết hợp ở cùng nhau để lực lượng tinh thần kéo chính mình tâm đi quan sát quanh thân tình huống cùng kẻ địch mới vào bậu cửa tuy rằng rất không thuần thục rất khó khăn thế nhưng r o d e s không phải là không có thu hoạch tối thiểu làm được có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh một bước này tuy rằng nhìn thấy thời gian rất ngắn ngủi thế nhưng r ô đẹp nhưng thỏa mãn bây giờ là như vậy đó là bởi vì không quen chưa quen thuộc vậy sau này đây càng ngày càng quen thuộc sau khi đây không cần nói cũng biết tiền đồ không thể đo lường hiện thực rất há cám chưa tới vẫn là rất tốt đẹp nhỏ l i ê n trái ngược với trước mắt mà nói r ô đẹp đã đã tìm được đánh g i ế t mánh hổ biện pháp mánh hổ vừa chết xài lang không nổi lên được sóng gió giờ khác này mánh hổ cũng là hệ vải không thể tả càng là cho rô đẹp sáng tạo lương cơ hội tốt nhắm chặt hai mắt dụng tâm đi quan sát trong nháy mắt não hải một mảnh thanh minh thấy được mơ hồ nhìn thấy một con đủ cao hơn một mét dài hai ba mét mánh hổ hướng về chính mình đập tới ngoác to miệng ngông cuồng tự đại uy vũ sinh uy hừ x u ấ t sinh nhận lấy cái chết nhìn thấy tất cả nhìn rõ ràng vận hành quy tích tuy rằng rất ngắn ngủi thế nhưng rô đẹp đủ để phán đoán chính mình cần tin tức hừ l ệ n h một tiếng bỗng nhiên hướng về bên cạnh linh hoạt na ra một bước đơn giản một bước nhưng là tránh được mánh hổ sắc bén m a n h b ư ớ c ngay sau đó ám long đổ ngang mà ra ngao tiêu thảm thiết như tan nát coi lòng âm thanh truyền đến ám long mang đến một trận lực lượng khổng lồ truyền ra sẽ rách âm thanh ngay sau đó cũng cảm giác máu me đồng địa ấm áp máu tươi bắt đầu bay là tả tiêu thảm thiết thê lương cực kỳ dần dần yếu đ ớt xuống cuối cùng mất đi sinh lợi này mánh hổ tại rỗ đ ẹ p trước đó một đòn trí mạng ở giữa đã đem nó mất mạng một đòn thành công dựa cả vào cái phương pháp kia mang đến cho mình phán đoán chính xác cũng chỉ có thể nói này mánh hổ vận may không tốt tại trong bóng tối dựa vào chính mình khíu rác t ả nhào hữu nhào lưu lại quá to lớn không chặn bị rô đẹp nắm lây trực tiếp tới một người đại tiện âu từ h ế t hầu đến phần sau trực tiếp tới một cái mổ bụng phá đ ố sắc bén cực kỳ mánh hổ tử vong thêm vào chính mình lại là nắm giữ một điểm phương pháp đón lấy xài lang rỗ đẹp nơi nào để vào trong mắt bất quá là ba lần hai lần là được công đánh chết xài lang đạt được thắng lợi đây là dỗ đ ẹ p đ y một trận chiến đấu cũng là tiêu hao dòng dã một ngày một trận chiến đấu phòng thủ phản kích chiến lược thành công cực kỳ vẫn học được mấu chốt nhất một điểm đồ vật tương lai nhất định được lợi bất tận tiểu từ này hải không hổ là yêu nghiệt lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh lúc trước đệ một trận chiến đấu dựa vào bộ kia trang bị trợ giúp ta kiên trì bao lâu là năm ngày vẫn là sáu ngày cuối cùng toàn thân cật lực làm ệ n h chết hai con ma thú đi ở phía xa cảm nhận được tình huống bên trong mai long thì t h ả o tự nói nghĩ lại tới chính mình đệ một trận chiến đấu lúc đó tình huống không nhịn được có một ít buồn cười lúc đó mình không phải là g i ế t ma thú mà là mẹ chết đi được ma thú bị sư phụ xưng là khoáng cổ thức kim nghĩ tới đây biên liền chỉ có thể ngầm cười khổ cùng thở dài người tuổi trẻ bây giờ ghê gớm chương 206, n ử a tháng thanh g i ể u giải quyết đi hai con khó chơi ma thú sau khi rộ đẹp cảnh giác quan sát một lần bốn phía xác định không có nguy hiểm gì sau khi lúc này mới ngồi dưới đất vù vù thở dốc một trận chiến đấu cũng đã để hắn kiệt sức cái này cũng chưa tính thiếu một chút ngay cả mình mạng nhỏ cũng c h ọ t vào trong lòng phiền muộn cực kỳ một trăm con mặt sau nhiệm vụ chỉ có thể càng ngày càng gian nan xem ra tất cả đều bất quá là vừa mới bắt đầu thôi vù vù thở hồn hẹn túi đầu trầm tư đồng thời cũng không ngừng lưu ý ngoại giới tình huống tại một phen trầm tư sau khi rổ đẹp tổng kết ra ba cái vấn đề đầu tiên tất cả cũng chỉ là vừa mới bắt đầu kết lại tháng ngày sẽ càng ngày càng khổ sở cần làm tốt vẹn toàn trong lòng chuẩn bị hôm nay là hai con hơn nữa còn là ma vũ sáp nhập n g ư ờ i ma đón lấy đây chỉ sẽ không ngừng tăng cường thật lực của đối thủ cũng sẽ ở không ngừng tăng mạnh ở giữa thư yếu trước mắt xem ra chính mình thiếu hụt vẫn co quá nhiều hắn đại khái đoán được mai long làm như vậy mục đích đệ cấp một đoạn cùng đệ hai giai đoạn huấn luyện chủ yếu là rèn luyện chính mình kiên trì còn có chính mình trọng tâm không chế có thể khống chế tốt trọng tâm có thể làm cho một võ giả bất luận tại cái dạng gì chiến đấu hoàn cảnh ở giữa đều phát huy ra chính mình hay nhất thực lực còn có chính là lợi dụng khắp mọi mặt điều kiện rèn luyện chính mình lực bộc phát làm được thời khắc mấu chốt đại bạo phát cuối cùng nhưng là này đệ tam quan tu luyện đệ cấp ba đoạn tu luyện chủ yếu rèn luyện là của mình bình tĩnh bình tĩnh cùng phản ứng năng lực yêu cầu nhãn quan lục lộ thai ngay bắt phương đương nhiên con mắt là không nhìn thấy vào lúc này liền cần chính mình dụng tâm đến xem đem chính mình lực lượng tinh thần triệt để phát huy ra k h ô n g chế đến hay nhất trình độ thành vì mình đệ ba con mắt vậy chính là tâm linh chi nhãn điểm này hàm nghĩa rất sâu bởi vì dồ đẹp biết thực lực đạt đến trình độ nhất định sau khi s o n g phương giao chiến tại đạt đến thiên nhân hợp nhất phát huy đến mức tận cùng mức độ đối phương là rất khó nhìn rõ sở chính mình công kích con đường chỉ có thể bằng vào cảm ứng đi chiến đấu nếu như có thể có đệ ba con mắt tâm linh chi nhãn như vậy lực lượng tinh thần liền có thể đủ vững vàng tập trung chính mình đối thủ bất luận hắn làm sao cấp tốc cũng có thể tại chính mình nắm giữ ở giữa đây mới là mấu chốt nhất có thể nắm giữ điểm này tại cấp bậc kia chiến đấu ở giữa không dám nói là đứng ở thế bất bại tối thiểu có thể nắm chặt bảy phần mười trở lên tỷ lệ thắng bây giờ chính mình vẫn nằm ở thần cấp sơ giai cấp độ liền mơ hồ cảm nhận được đối thủ cường đại cùng tốc độ nhanh chóng như vậy trung giai cùng sau giai sau khi đây khi đó đệ ba con mắt đều sẽ phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng đương nhiên đệ ba con mắt không đủ còn phối hợp hơn chính mình lỗ thai hai ngay bắt phương không thể buông tham một k i a nhỏ bé động tĩnh điểm này liền muốn cầu một người có này bình tĩnh bình tĩnh tâm cùng nhạy cảm sức phán đoán phản ứng năng lực chỉ có làm được hai điểm này mới được chính mình trước đây chiến đấu hoặc là nói là tất cả nhân chiến đấu đều quá mức nhờ cậy con mắt của chính mình để phán đoán con mắt nói cho chuyện của chính mình trôi không hoàn toàn đều là chân thật sự t ì n h nói thí dụ như chính mình vô ảnh kiếm thường thường liền có thể che đậy trụ hầu như mọi người con mắt trong một dưới tình huống đối phương không ứng phó kịp cũng không ngoài ý mớn chỉ có tâm người đ ệ ba con mắt vĩnh viễn không sẽ l ừ a g ạ t mình nó nhìn thấy đồ vật tuyệt đối không phải là giả đồ vật nghĩ thông suốt tất cả sau khi dô đẹp tùng ra một hơi khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười mai long quả nhiên dụng tâm lương khổ như vậy rèn luyện đối với mình mà nói xác thực rất trọng yếu đối với tương lai chỗ tốt càng là rõ ràng tâm trạng hiểu rõ lập tức từ trên mặt đất càng lên dỗ đẹp đơn giản từ trong lồng ngực móc ra một khối vải bịt kín con mắt của chính mình toàn thân tâm vùi đầu vào hoàn cảnh này ở giữa vừa n ã y cái kia một trận chiến đấu kịch liệt cực kỳ tuy rằng bỏ ra không ít vết thương thế nhưng là để dỗ đẹp có thể mơ hồ nắm giữ lực lượng tinh thần cùng tâm linh kết hợp hiện tại hắn n u muốn tiến hành dung hợp cùng củng cố làm được hoàn mỹ thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm cũng đầy đủ chính mình cố gắng tu luyện một phen trong một dưới tình huống dô đẹp mỗi một giây đồng hồ có thể nói đều tại cường hóa chính mình đệ ba con mắt theo thời gian trôi đi cũng là dần dần thuần thục lên ở trong bóng tối mỗi giờ mỗi khắc không còn quan tâm dô đẹp mai long nhìn thấy tất cả những thứ này trong lòng càng là hoảng sợ cùng bất đắc dĩ còn có đồng thời kính phục cùng ước ao như vậy thiên phú cùng lực lĩnh lộ trước đây chưa từng gặp như vậy xem đến thời gian một tháng đánh giết một trăm con ma thú đã không được bất cứ vấn đề gì nhớ tới lúc trước chính mình hoàn thành nhiệm vụ này nhưng là hao phí tới tận sắp tới thời gian một năm cái kia hay là đăng tên tiền bối kia toàn tâm phụ đạo dưới mới có kết quả cùng rô d e s so với chính mình tranh lệch quá nhiều quá nhiều đồng thời hắn cũng ở trong lòng làm một cái nếu như bị rô đès biết chắc sẽ chửi ma nó cử động quyết định muốn đem điều này huấn luyện cường hóa tăng lên độ khó đơn giản nhất đương nhiên liền là mỗi thứ bỏ vào ma thú đẳng cấp hơi chút tăng lên một điểm số lượng nhiều như vậy một con hoặc là hai con nhìn như nho nhỏ tăng lên mang đến độ khó nhưng là hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng tháng từ ngày từng ngày từng ngày vượt qua dô đẹp mỗi ngày hầu như có hai phần ba thời gian đều tại chiến đấu ở giữa ngoại trừ đệ một ngày chiến đấu ở ngoài còn lại mỗi ngày chiến đấu chính mình đối mặt đều là ba con ma thú mà bây giờ đối mặt ma thú đã toàn bộ đều là đạt đến chuẩn thần cấp cấp độ thấp nhất cũng muốn vài chuẩn thần cấp sơ giai còn lại đều là chuẩn thần cấp trung giai cùng sau giai dô đẹp tại như vậy tôi luyện ở giữa cũng là cảm giác mình bây giờ buộc phát ra năng lượng có thể đạt đến chuẩn thần cấp sơ giai cấp độ tăng lên một cái trình độ đương nhiên nếu như muốn toàn lực bạo phát mạnh nhất một chiều không thua gì một cái chuẩn thần cấp sau giai võ giả trình độ đây chính là lực bộc phát nếu như trước đây hắn là tuyệt đối không thể có thể đ ạ t đến mà bây giờ nhưng là có thể làm được đây chính là tiến bộ đương nhiên có thể từ bị áp chế sau khi thánh cấp thực lực đột phá đến chuẩn thần cấp thực lực bản thân liền là một cái to lớn tiến bộ cùng n g ả y lên d o d e s cảm giác được rõ ràng mình bây giờ gặp được một bình cảnh là thần cấp sơ giai cùng thần cấp t r u n g giai bình cảnh áp chế đấu khi sau khi tu luyện hiệu quả quả nhiên rõ rệt cảm nhận được những này rô đèn tự nhiên hưng phấn cực kỳ chỉ muốn đột phá cái này bình cảnh chính mình liền đem sẽ bước vào đến thần cấp t r u n g dai cấp độ nếu quả thật là nếu như vậy p h ỏ n g chừng sẽ làm vô số người ước ao cùng đỏ mắt đi mới tiến vào thần cấp sơ giai bất quá khoảng hai tháng thời gian có thể đột phá đến thần cấp t r u n g dai không dám nói sau này không còn ai thế nhưng nhất định là chưa từng có ai trắng cử người bình thường muốn đạt đến như vậy tăng lên tối thiểu cần thời gian mười năm liền tính thiên phú chắc việt cũng cần ngũ năm trở lên vẫn chưa nghe nói quá mấy người có thể tại trong vòng năm năm đột phá mà chính mình nhưng chỉ cần hai tháng nghĩ tới đây biên rộ đẹp chính mình cũng cảm thấy có một ít ngượng ngùng là của mình vận khí tốt hảo là người phẩm được hoặc là thiên phú thật sự yêu nghiệt r ô đẹp nhưng là quên mất chính mình vì tất cả những thứ này nhưng là bỏ ra đối ứng với nhau nỗ lực làm làm tiền mua hơn nữa hắn lần kia tăng lên không phải có thể nói yêu nghiệt lần kia tăng lên tốc độ không phải khiến người ta đỏ mắt tuyệt đối là chưa từng có ai khoáng cổ t h ư ớ c kim t r ắ n g cử mỗi ngày tương đồng nhiệm vụ mỗi ngày một trận đại chiến rô đê không ngừng tại chiến đấu ở giữa tăng lên chính mình mai long cũng coi như địa đạo không đến nỗi vô sỉ một ngày vậy chính là thả một làn sóng ma thú đi vào tối thiểu cho tới bây giờ quá khứ thời gian nửa tháng mỗi một ba ma thú vẫn là duy trì tại ba con số lượng nói cách khác theo vừa n ã y cuối cùng một con ma thú bị đánh n gục rô đê đã tại ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong đánh chết bốn mươi lăm đầu ma thú này nói biến thành Mang mừng không nội cùng tài liệu, những đồ vật này hắn cũng sẽ không ngây ngốc từ bỏ, đối với mình tương lai cũng không có thiếu tác dụng. không vấn này cũng là tài vài là là có cái tích. chút khách hạch có tác có chỗ thể một thái theo một thu thu vật từ thiếu Tối thiểu một thứ thả khí hồi vui liệu, đối với lai lãng ma mua bộ bỏ, đồ đề, sẽ ở pháp í Zodesh keo sẽ sắc. nhiên không đương kiệt p thuật túi đã bị những tài liệu này cùng ma hạch chiếm cứ nửa mảnh giang sơn để o d e s è có một ít không ngậm mồm vào được cảm giác hiện tại ta cũng là một cái nho nhỏ người có tiền không sánh được tứ đại gia tộc cùng ma tộc không sánh được tử dựng lôi ưng loại hình nhà giàu còn có thể không sánh được một ít cá nhân còn có thể không sánh được một ít lót đáy tiểu gia tộc n à y đã vậy là đủ rồi nửa tháng huấn luyện để rỗ đ ẹ p cũng là có thể đem tâm linh chi nhãn phát huy đến mức tận cùng có thể rõ ràng nắm giữ mỗi một đầu ma thú động tĩnh chiến đấu đối thủ tuy rằng mạnh mẽ hơn không ít thế nhưng so với đệ một hồi mà nói nhưng là khá đương nhiên chiến đấu cũng không thoải mái đối mặt ba con thực lực trái ngược với bị áp chế sau khi chính mình không chút nào kém ma thú có thể tưởng tượng được ra hiểm tượng hoàn sinh là không thiếu được chảy máu thụ thương cũng là không thiếu được thế nhưng d ô đe lạ kỳ phát hiện ở chỗ này chính mình tốc độ khôi phục nhanh đến mức khủng bố tựa hồ tồn tại ở cả tòa sơn động bên trong những ma khí này cũng có thể vì mình sử dụng giống như vậy mỗi một lần tu luyện cũng có thể tràn vào trong cơ thể mình một điểm cuối cùng dung nhập đến đan điền ở giữa bị tinh hạch hấp thu bây giờ chính mình đấu khí tinh hoạch đã chuyển hóa thành quỷ dị màu đen không sai là màu đen màu đen ở giữa lít nha lít nhít mạ che kín chính mình ba loại thuộc tính nguyên tố đấu khí theo thứ tự là màu xanh lam sấm sét màu đỏ liệt hỏa cùng màu đen h ắ cám đấu khí cuối cùng vẫn có một cố năng lượng màu bích lục phân không rõ là cái gì thử nghiệm đi phán đoán quá một lần ta ác cực kỳ để dô đ e t mồ hôi lạnh tràn trề không dám lại đi mạo phạm rất sợ xảy ra vấn đề gì trong một dưới tình huống đấu khí tinh hạch có thể nói là đủ mọi màu sắc hảo không đẹp đẽ người xem hoa cả mắt đấu khí tinh hạch quanh thân quay t r u n g quanh những khí thể kia cũng là đã biến thành sền sệt màu đen khí thể như xương lớn bình thường bao phủ đấu khí tinh hạch làm cho người ta một loại rất cảm giác thần bí tại những này màu đen khí thể dung nhập sau khi thân thể tốc độ khôi phục gia tăng thật lớn mỗi lần bị thương này cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể màu đen khí thể bắt đầu chữa trị ngoại giới ma khí cũng là phối hợp với khép lại bình thường thương thế cùng ngày liền có thể khôi phục liền tính hơi chút trọng một ít cũng chỉ cần thời gian hai ba ngày cũng may mà như vậy bằng không rô đẹp vẫn thật không biết chính mình nửa tháng này có thể hoàn thành như vậy trắng cử dù sao mỗi lần chiến đấu chính mình không thể thiếu thương thế cùng chật vật nếu như không thể khôi phục dưỡng thương thời gian đều muốn lãng phí không ít trước mắt một cái chỉ thấy hai mươi ngày cứ như vậy quá khứ hai thời gian mười ngày đánh giết sáu mươi con ma thú cộng thêm đệ một ngày nghỉ ngơi chẳng khác gì là hai mười thời gian một ngày quá khứ joseph o à n toàn thích hướng hắc cám sinh hoạt tính toán thời gian tránh không được có một ít số ruột mai long đại ca tăng nhanh tốc độ tranh thủ trong vòng một tháng hoàn thành này một thiên la đức xem như là không nhịn được hướng về bên ngoài quát hắn biết mai long nghe được đến j o s e p không hy vọng chính mình ở chỗ này thật lãng phí bất kỳ thời gian một ngày chương hai trăm linh bảy chính nhân yêu tiểu tử này vẫn thở lên ghê gớm kha kha như ngươi mong muốn cho ngươi cố gắng sảng khoái một cái đứng ở cửa động ở ngoài mơ h ồ nghe được sơn trong động truyền đến rô đẹp xuân thanh mai long trên mặt chất đầy ý cười nhưng là thế nào xem làm sao cảm giác câm tả vừa nhìn liền biết không có chuyện tốt lành gì chỉ thấy lúc này mai long để trần cánh tay an mặc nhảy một cái thô ma quần c ộ n tử trên chân đạp lên một đôi pha dép một thân tinh tráng bắp thịt bày ra không bỏ sót cái kêu bạo phát cảm giác khiến người ta có một ít thèm thùng giờ khác này hắn ngồi ở cửa sơn động tử trên g i a lưng vách tường cảm thụ bên trong truyền đến từng đợt mát mẻ rất thích đi tại hắn sơn biên sơn động ở ngoài lúc này năm mươi sáu mươi đầu ma thú như bị nuôi nhốt bình thường mỗi một đầu ma thú trên cổ đều buộc vào một cái thô dây thừng cố định tại trên cây to đương nhiên những đồ vật này chính là vì rộ đẹp chuẩn bị chiến đấu đối tượng mấy ngày này hắn nhưng là thực tại tiêu hao một phen công phu những n à y dây thừng cùng cây cối tự nhiên là cố định không ở này chút mạnh mẽ đồ vật thế nhưng tại mai long uy áp dưới bọn họ cũng không dám làm sao dựa theo mai long mà nói chính là các ngươi hiện tại phản kháng chết không có chỗ trôn thế nhưng nếu như thành thật một chút đợi được thả các ngươi đi vào chiến thắng bên trong n h ã i con các ngươi còn có mạng sống cơ hội tại mai long uy áp giới những ma thú này chỉ có thể vô cùng đáng thương t h ở phạc gục trên mặt đất dùng cái loại này ánh mắt h u hoán nhìn phía xa không dám hừ hừ một tiếng bởi vì có mấy con ma t h ú không có nghe mai long cho bọn hắn trình diễn rất tốt một màn giáo h ấ n quả thực bị đặt thành một bãi thịt nát chết không có chỗ trôn được kêu là một cái đáng thương thế cho nên bây giờ những ma thú này nhìn mai long liền xuất phát từ nội tâm run dậy cùng e ngại không phải là người tồn tại so với chúng nó tâm đều còn muốn tàn nhẫn đứng dậy tiến lên xem xem thời gian gần như đi tới bên cạnh nhất mấy con ma thú trước người kha kha các ngươi thu được cơ hội tự do tới cố gắng chiến đấu tự do ánh dạng đông liền khi các ngươi phía trước nỗ lực lên đi một bộ nhân t ử d á n g d ấ p mai long hướng về những ma thú này nói rằng nghe được những ma thú này trực phiên con mắt không có bất luận là một con ma thú nào tin tưởng hắn chuyện ma quỷ vẫn tự do liền ở trước mắt nhi n à y một quang thời gian tiến vào bốn mươi năm mươi đầu đồng bạn không có nhìn thấy một con sống sót trở về nghe được đều là tiếng kêu thảm thiết như vậy chuyện ma quỷ cũng là nghe xong mấy chục lần cũng đã chán ghét đại lên tinh thần đến không nghĩ tới hiện tại tử liền cho ta đi vào cố gắng chiến đấu nhìn thấy những ma thú này một bộ phờ phạc vô cùng đáng thương dáng dấp mai long hơi nhún m ẩ y trứng mắt lạnh đối với q u á t lên sợ đến những ma thú này cả người run rẩy mấy con không hăng hái cảng là thị liệu đều kéo ra ngoài để mai long có kích động đến mức phát điên lúc nào ma thú đều trở nên như thế mỗi chủng loại đây cũng quá mất mặt đi hắn nhưng quên mất mình là cấp bậc gì tồn tại những ma thú này ở trước mặt hắn có thể không chịu thua kém được lên đó mới đúng là có ma ân ngày hôm nay cho các ngươi một cơ hội ngươi ngươi còn ngươi nữa cùng ngươi một hơi phóng thích bốn con ma thú ngày hôm nay cho thêm các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi Các người đồng thời đi vào bên trong cái kia n h ã i con bất quá vậy chính là thần cấp sơ giai thực lực thôi bây giờ bị ta phong ấn có thể phát huy ra phòng trường vậy chính là thánh cấp s a u giai thực lực thêm vào hoàn cảnh ảnh hưởng có thánh cấp t r u n g giai thực lực xem như là không tồi liền tính này một quãng thời gian có tiến bộ cũng bất quá là có thể sánh ngang nhau thánh cấp s a u giai thực lực thêm vào bạo phát định đi vậy chính là chuẩn thần cấp sơ giai hai người các ngươi đầu chuẩn thần cấp t r u n g giai cộng thêm một con chuẩn thần cấp s a u giai cùng một con chuẩn thần cấp sơ giai như vậy đều giáo hấn không đê được tên tiểu tử kia các ngươi cũng là không muốn sống mắt trắng g a t ỉ n h mai long chính xác phân tích đạo nhưng mà hắn biết đâu rằng rổ đẹp tốc độ tiến bộ xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng ân nhớ kỹ nếu như thắng liền đi ra không muốn đả thương tính mạng hắn bằng không ta nấu các ngươi tới nhắm rượu suy nghĩ một chút lo lắng rổ đẹp sẽ xảy ra chuyện mai long tiếp theo nhắc nhở nay bốn con ma thú tổ hợp có thể nói cường đại phỏng chừng coi như là một cái thần cấp sơ d à i võ giả muốn đối phó cũng muốn phế một phen sự lo lắng rồ đẹp sẽ xảy ra vấn đề hắn không thể không nhắc nhở một phen những lời này lại là đưa tới bốn con ma thú ngao ngao kêu thảm thiết chơi xanh à, đại địa à, đây là cái gì thế giới có mang như vậy chỉnh ma thú không lẽ nào ma thú cũng không phải là người lẽ nào ma thú là có thể tùy tiện bắt nạt ngươi các bà nội lẽ nào ngươi cũng không phải là ma thú xuất sinh k i n h bỉ nhìn mai long mấy con ma thú trong lòng âm thầm kêu khổ ngao ngao kêu thảm thiết được rồi đi vào bớt nói nhảm cho ta nhờ bằng không nấu nhắm rượu bĩu môi mai long trực tiếp dạy dỗ thoại âm rơi xuống bốn con ma thú nhất thời an t ĩ n h lại nơi nào còn dám có tiếng gì đó như một làn khói hướng về bên trong liền chạy như điên khí thế hùng hổ xem ra khá là dọa người ngao ngao kêu bầu không khí cũng không phải sai ân không sai như vậy hẳn là không có vấn đề túi đầu c h ầ m ngâm một thoáng tựa hồ nghĩ đến cái gì giống như vậy hắn đầu lần thứ hai giơ lên đến lộ ra một k i a để còn lại ma thú nhìn kinh hồn bạt vía nụ cười nhìn thấy nét cười này còn lại mấy chục con ma thú trong lòng bắt đầu run rẩy ra hỏa này sẽ không đúng là thèm chứ chẳng lẽ muốn tuyển ra một con đến nấu nhắm rượu hay là gần nhất bị uy hiếp sợ những ma thú này đều không tự chủ hướng về mặt sau trốn đi sợ bị lựa một đám ma thú bị chỉnh đến cái trình độ này p h ỏ n g chừng cũng là khoáng cổ thước kim sự tình ân quên đi ngươi đi ra cho ta trầm ngâm một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào một con giống như hồ ly bình thường tiểu ma thú trên người mai long nói rằng biệt chớ đem ta nấu nhắm rượu đại nhân đừng như vậy ta đi vào chiến đấu hiện tại liền đi cho ta một cơ hội cầu v ă n xin ngài lần này đầu kia bị điểm đến ma thú nhất thời sốt ruột lên đến cấp bậc này nói chuyện đã không phải là vấn đề mang theo tiếng khóc nức nở khổ sở cầu xin vô cùng đáng thương nhìn để chua s ó t lòng người còn lại ma thú nhưng là đều không hẹn mà cùng tùng ra một hơi lập tức lộ ra c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác ánh mắt xem k ị c vui tựa hồ không một chút nào quan chuyện của bọn họ giống như vậy không hề có một chút như thể chân tay cùng chung mối thù rắn g rớp đoàn kết ở tại bọn hắn ma thú ở giữa căn bản là không thích hợp cái này cũng là vì làm ma thú nào như vậy chán nản nguyên nhân không biết đoàn kết chỉ có thể c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác xem k ị c vui lẽ nào bọn họ không biết gia hỏa này s o n g đời sau khi hạ một người chính là bọn hắn một cái trong đó người sao ánh mắt t h i ể n cận các gia hỏa nếu như bọn họ đoàn kết lại nếu như thế giới ma thú đoàn kết lại thử hỏi trong thiên hạ ai có thể ngang hàng ương ương đại địa hùng quân trăm vạn lo gì có địch bất diệt có thể là bọn hắn nhưng lại không biết đạo lý này đi ra cho ta có nghe hay không biểu môi lộ làm ra một bộ buồn cười dáng dấp mai long thổi d â u mép t r ừ n g mắt quát lên đại nhân van xin ngài ta không muốn bị nấu nhắm rượu cầu van xin ngài ta ta nước mắt thiếu một chút điều đi ra này con đến sắp tới dài một mét ngũ cao mười c mở chừng một trăm cân giá hỏa lúc này thiếu một chút có q u ắ p ngồi dưới đất thì liệu không cách nào không chế càng là này một bộ dáng dấp chu vi các ma thú nhìn càng là vui vẻ quả thực chính là tại thưởng thức vợ kịch lớn nhưng là quên mất bọn họ cũng đối mặt tương đồng tình huống ai nói muốn nấu nhắm rượu đi ra cho ta bằng không ta còn thực sự liền đem ngươi nấu nhắm rượu mắt trắng rã mai long cười khổ nói rằng không phải là ngày hôm qua nhất thời tính lên đem một con không nghe lời ma thu khi ngay ở những gia hỏa này diện đem linh như nhắm rượu ả đến mức đem những gia hỏa này dọa thành như vậy mai long cũng thật là nghĩ không ra hắn nhưng lại không biết giết g à dọa khỉ có đôi khi đối với những này con cọp giấy mà nói là hữu hiệu nhất thủ đoạn cẩn thận mỗi bước đi vô cùng đáng thương đi tới mai long bên người gia hỏa này run rẩy không ngừng miệng lớn đại nhân có phân phó gì sao ân ngươi cũng đi vào cho ngươi một cái cơ hội tự do ngươi nên nằm ở chuẩn thần cấp t r u n g dai ân không sai nam con ma thú đối phó tên tiểu tử kia các ngươi kia sẽ rất lớn nhanh lên một chút đi thôi không muốn bỏ qua cơ hội làm bộ một mặt thiện lương dáng dấp ngồi s ổ m người xuống nuốt da hỏa này đầu mai l o n g cười ha hả nói cái loại này ánh mắt cùng dáng dấp xem ma thú này không nhịn được rút lui vài bộ sợ đến kinh hồn bạt vía thấy thế nào làm sao như là tại xem đồ ăn giống như vậy ngụm nước liền thiếu một chút chảy ra đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân ta bây giờ liền đi vội vang trả lời rất sợ không cẩn thận ra hỏa này không nhịn được đem chính mình nấu nhắm rượu con ma thú kiết như một làn khói liền hướng về sơn trong động phóng đi ta đáng sợ như thế sao biễu môi đứng dậy nhìn còn lại ma thú trang làm ra một đ ộ người hiền lành nụ cười nhìn còn lại ma thú mai long dò hỏi không không có tuy rằng trên đầu lưới là nói như vậy thế nhưng là thấy những ma thú này ngăn không được hướng về mặt sau thối lui một bộ thiên tài tin tưởng ngươi giáng dấp nụ cười xem ra quá miễn cưỡng liền cái kia một bộ tứ chi phát đạt giáng dấp nhìn cũng làm người ta sợ sệt các ngươi biết cái gì mắt trắng dã trở lại cửa động khoanh chân ngồi xuống hưởng thụ nhàn nhã mai long rất khoái hoạt tưởng tượng thấy bên trong phát sinh tình cảnh chính là vui cười hớn hở quả nhiên cũng không lâu lắm thời gian liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ lao già đáng chết ngươi nhớ lấy lao tử cùng ngươi không để yên muốn hại chết lao tử là đi ngươi nhớ lấy cái thủ này đến từ nhớ kỹ sau một khắc truyền đến rộ đẹp tiếng giống giận dữ còn có ma thú tiếng giống giận dữ chiến đấu thoạt nhìn là kịch liệt cực kỳ kha kha tiểu tử ngươi không phải nói muốn kích thích một điểm sao đây không phải là ứng nghiệm ngươi yêu cầu chứ làm sao còn chưa đủ nếu không ta lại thả hai con xuống một mặt c ư ờ i gian hiếm thấy vẻ mặt nhất định sẽ để quen thuộc người không thể tin được đây chính là mai long ngươi hắn không muốn hại chết lao tử cũng đừng thả hốn đản vẫn có một con không đầu không đầu a ngươi điên rồi ngao ngao kêu thảm thiết r ồ i đè sâm thanh như ẩn như hiện chuyển đến mai long trên mặt tràn đầy ý cười xem một bên còn lại ma thú kinh hồn bạt vía quả nhiên là tàn nhẫn nhân vật đồng thời cũng là vì làm đi vào không đầu ma thú cảm giác được ước ao xem ra lần này hay là thật sự có g i a hỏa muốn may mắn sống sót đi ra sớm biết như vậy bọn họ hối hận chính mình không có chủ động yêu cầu đi vào chiến đấu kha kha tiểu tử lần này cần bao lâu Nhìn ngươi còn dám hay không hay dám trong i ngươi, điện. Điễu môi, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần tiến vào tu luyện, Mai、long、vui cười hớn hở tự nói. ê u tu luyện, ngạo, chính chính đơn nhắm dưỡng thần Long hớn lao sao vào là tử thể mắt tự t có hở n phiền n ã t r o sơn động tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền j ô s e p tức giận mắng âm thanh không dứt bên thai mai long nhưng là không chút nào đi để ý tới cũng không phải là thật sự không đi để ý tới mà là lựa chọn dùng tính thực chất động tác đi tiến hành trả thù lần này chiến đấu kéo dài dòng dã thời gian nửa ngày mới kết thúc cảm giác được bên trong hoàn cảnh an tĩnh lại mai long thoáng sửng sốt vội vàng hướng về bên trong đi đến vẫn đúng là sợ cái đám này x ú t sinh ra tay không có nặng nhẹ thương tổn được r ồ đẹp tiểu tử kia đi tới chấp động bên trong một phen quan sát mới tính là tùng ra một hơi trong lòng cũng là đang bí ẩn than thở không nghĩ tới tên tiểu tử này vẫn đúng là thành công một đòn lực đánh giết năm con ma thú ghê gớm thành tích tuy rằng treo không ít thải xem ra t r ậ t vật không thể tả thê thảm không nỡ nhìn thế nhưng vẫn tính là tiếp tục kiên trì thỏa mãn cười cười lúc này mới yên tâm rời khỏi không biết rô đès lúc này chính đang bí ẩn chửi mãn ó trong miệng thì thảo không nớt cái kia tên đang chết thiếu một chút làm cho mình treo năm con ma thú đây chính là dòng g ã không đầu a biến thái số lượng vẫn có muốn hay không nhân sống cái thù này xem như là kết ra rô đès nghĩ một ngày nào đó chính mình muốn đòi lại ngày hôm nay lợi tức nghĩ tới đây biên liền không nhịn được lớn tiếng tức giận mắng tựa hồ có dùng mãi không hết tinh lực muốn đem trong lòng l ử a giận đều buộc phát ra kha kha tiểu tử ngươi kế t ụ kế t ụ ta không đáng kể chửi đến lớn tiếng một điểm nhìn ngươi còn có tinh lực qua như vậy ta tới giúp ngươi tiêu hao một thoáng miễn cho có sức lực loạn h ò a lãng phí nói thu lên một con vô cùng đáng thương ma thú liền ném đến trong động đi vẫn không tính là rất quá đáng bất quá là chuẩn thần cấp t r u n g giai ma thú thôi xem như là cho một chút giáo h ư ớ n nhỏ quả nhiên sau một khắc dô đèn tiếng kinh hô cùng tiếng chửi rủa truyền đến còn có tiếng kêu t h ẳ n g thiết chiến đấu tại một lần bắt đầu không phải người bình thường đãi ngộ tại r ô đ ẹ p trên người trình diễn thời gian sau này r ô đ ẹ p nhưng cũng không dám đang nói linh tinh thoại bị mai long cái này n h ẫ n tâm ra hỏa xem như là chỉnh mặt mày xám xịt trước kia một ngày ba con ma thú bây giờ nhưng là biến đến năm con tựa hồ bắt b i đến đúng mực một làn sóng năm con r ô đ ẹ p đối phó lên tuy rằng sinh tử một đường thê thảm không nỡ nhịn thế nhưng vẫn có thể tiếp tục kiên trì thỉnh thoảng thêm giờ tiểu món ăn chiến đấu sau đó lại bỏ vào một đầu cho r ô đ ẹ p ăn được rồi vị đắng dùng mai long mà nói chính là cho một chút giáo hấn để hắn nói lung tung kể từ đó rộ đẹp sinh hoạt liền như địa ngục giống như vậy mỗi ngày hai mười bốn giờ tối thiểu có mười hai giờ tại chiến đấu còn lại thời gian chính là hơi chút ăn một chút gì sau đó khôi phục chính mình đấu khí ngay qua ngày trong nháy mắt thời gian một tháng đã sắp qua đi hôm nay là ngày cuối cùng thời gian xem trước mắt còn lại cuối cùng năm con ma thú cùng một m à u chuẩn thần cấp sao dai mai long thỏa mãn gật đầu ân không sai n à y một quang thời gian bỏ vào ma thú tổ hợp bình thường đều là hai con chuẩn thần cấp t r u n g d à i cộng thêm ba con chuẩn thần cấp sau dai như vậy phối hợp nhưng khi sơ đạt đến chuẩn thần cấp t r u n g d à i thực lực chính mình cũng không được hưởng thụ quá đoạn là với rỗ đẹp hết lòng quan tâm giúp đỡ nhìn mai long cái kia một mặt cười gian liền biết này một quang thời gian trải qua tiêu sái cực kỳ ân ngày hôm nay ngày cuối cùng tiểu tử cho ngươi nhiều hơn một điểm liêu nhìn bên người vừa làm ra một con chuẩn thần cấp sau dai ma thú mai long càng là cười gian hướng về bên trong quát bốn con chuẩn thần cấp sau giai ma thú cộng thêm hai con chuẩn thần cấp chung giai ma thú như vậy phối hợp ma thú là bị hạn chế sau khi r ỗ đẹp coi như là toàn thịnh sĩ khí thần cấp sơ giai võ giả đều khó mà ngang hàng bất quá r ỗ đẹp này một quãng thời gian biểu hiện ra năng lực mỗi khi cũng làm cho mai long mở rộng tầm mắt cho nên hắn cũng vui vẻ không ngừng cường hóa nhiệm vụ ngắm nghĩa cẩn thận tên tiểu tử này giới hạn đến cùng ở nơi đâu hôn đ à n l ã o đầu người hắn không giữ chữ tín ta đánh chết một trăm linh tám đầu ma thú còn không cho ta đi ra ngoài người hắn hôn đản trong sơn động truyền đến rổ đẹp phẫn nộ tiếng hô ở phía sau thời gian nửa tháng bên trong nạp liệu sau khi chiến đấu la đức đối phó kẻ địch hiển nhiên có thêm rất nhiều tại đệ hai mươi tám thiên thời điểm kỳ thực cũng đã đánh chết chín mươi tám đầu ma thú hắn vải đến rất rõ ràng không có hạ xuống một đầu cộng thêm ngày đó đánh giết năm con tổng cộng là một trăm linh ba đầu vốn cho là rốt cục có thể rời khỏi cái kia buồn nôn địa phương nhưng là bị mai long cho một cái ném trở lại sau đó lại là ném vào năm con cường đại ma thú phối hợp khủng bố cực kỳ để hắn suýt nữa chết như vậy còn chưa tính đánh g i ế t sau khi đã đạt đến một trăm linh tám đầu này đã siêu tiêu hoàn thành tám con hẳn là có thể đi ra ngoài biết đâu rằng cái này không giữ chữ tín ra hỏa lại vẫn không để cho mình đi ra nói là giảng được rồi một tháng tu luyện còn kém một ngày hiện tại ngược lại tốt một lần phóng thích sáu con khủng bố ma thú đi vào hai con pháp thuật ma thú bốn con chuẩn thần cấp sau dai ma thú như vậy phối hợp để rộ đ ẹ p có kích động đến mức phát điên kha kha tiểu tử ngươi kế tục đừng nghĩ ra được thoại cứ tiếp tục nhàn nhã hai chân chéo ngoại trước nay chưa từng có rõ ràng nga qua tuổi mai long lạnh nhạt nói như vậy chửi rủa hắn nửa tháng này tới nghe có thêm đi không một chút nào sẽ để ý hôn đ à n lại là liên tiếp chửi bới cùng tiếng đánh nhau ngươi vẫn là tỉnh điểm khí lực chiến đấu đi biểu môi mai long buồn cười nói rằng một trận chiến đấu kéo dài đến một ngày ở trong bóng tối rộ đèn có thể nói là kiệt sức cả người thương thế nhìn nằm ở bên cạnh mình sáu cụ ấm áp thi thể rộ đèn miệng lớn thở dốc vết thương xe rách để hắn hít vào một ngụm khí lạnh lao lực cựu ngưu nhị hổ khí lực xem như là chém giết này sáu con r a hỏa tính mạng như ngàn c â n treo sợi tóc vài lần đều thiếu một chút rơi xuống quỷ môn quan ở giữa nhìn trên người vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương liền biết máu me đầm địa hảo tại thân thể năng lực hồi phục biến thái chính đang nhanh chóng chữa trị bằng không rô đèn vẫn thật không biết chính mình có thể hay không tiếp tục sống đáng chết móc ra cuối cùng một viên pháp thuật tinh hoạch rô đèn mạnh mẽ chửi tới này thời gian một tháng chính mình chạy bao nhiêu huyết đều không rõ ràng vẫn đúng là khi mình không phải là người một trăm một mươi bốn con ma thú chính mình đầy đủ đánh chết một trăm một mươi bốn con ma thú chuẩn thần cấp sơ dai ba mươi sáu đầu trung dai năm mươi con sau dai nhưng là đạt đến hai mươi bảy đầu vẫn có một con thánh cấp sau dai ma thú cái này chiến tích không thể bảo là không dũng mãnh nắm tới chỗ nào đều hiển hách cực kỳ thật không biết mai long ra hỏa kia nơi nào làm ra nhiều như vậy ma thú còn có thể lượng sản đây cũng quá yêu nghiệt một chút đi khoanh chân mà ngồi khôi phục chính mình thân thể mặc cho ngoại giới ma khí tràn vào trong cơ thể theo này một quãng thời gian ở chỗ này tu luyện rộ đẹp trong cơ thể ma khí càng để lâu càng nhiều cảm giác mình thân thể lại là cường nhận một chút tốc độ khôi phục ra nhanh hơn không ít đấu khí tinh hoạch đã hiện ra thuần màu đen thậm chí liền còn lại nguyên tố màu sắc đều bị che giấu may mà chính là vẫn có thể cảm giác được chúng nó tồn tại chẳng qua là bị che giấu thôi bây giờ đấu khí năng lượng nhưng là đã biến thành năm loại thuộc tính hỏa luy điểm thuộc tính h á cám thuộc tính ma khí còn có năng lượng màu bít lục như là hoạn khí nhưng không làm rõ ràng được nói chung trong cơ thể là lại một lần nữa xảy ra biến dị thôi thời gian một tháng cũng là để j o d e p tiến bộ không ít bất quá tất cả những thứ này đều không có để hắn thỏa mãn cuối cùng then chốt mục đích không có đạt đến hay là không có bước vào đến thần cấp t r u n g giai cấp độ mặc dù mình có thể cảm giác được rõ ràng mình và thần cấp t r u n g giai chỉ có một tầng chỉ cách một khi chọc thủng tầng kia chỉ liền có thể đột phá nhưng mà tầng kia chỉ như n g là kiên c ố cực kỳ điều này làm cho hắn khá là phiền não thân thể cường nhận độ tăng thêm không ít đại đại trình độ gì joseph không biết nhưng là có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách đệ cấp năm đoạn ma tộc hình thái đã không xa nói không chắc lúc nào liền có thể đột phá rất có thể tại tiến vào thần cấp t r u n g giai sau khi liền có thể đạt đến ở một phương diện khác bây giờ tại bộ kia trang bị áp chế hạ dỗ death đã có thể phát huy ra chuẩn thần cấp t r u n g giai đỉnh cao thực lực thêm vào chính mình lực buộc phát tăng lên một khi buộc phát ra có thể đạt đến thần cấp sơ giai cấp độ tiến bộ có thể nói là to lớn hơn nữa rõ ràng tất cả có chỉ còn chờ cơ hội do death âm thầm phiến não cảm thụ chu vi ma khí tràn vào trong lòng không có tới do một ít buồn b ự c như vậy tình huống nhưng là rất lâu chưa từng xuất hiện từ khi tiến vào bên này liền hầu như không xuất hiện đi liền tính cùng mai long đấu võ mồm cũng bất quá là ngoạn nháo tính chất đấu võ mồm sẽ không để cho chính mình tâm tình có sóng chấn động nhưng là bây giờ vẫn thì không được không biết tu luyện bao lâu thời gian tối thiểu có hơn nửa ngày đi thân thể đã khôi phục được gần như vết thương nhỏ đang biến thái sự khôi phục sức khỏe dưới hoàn toàn khôi phục đại thương cũng không có ảnh hưởng rất lớn như trước cảm giác khoảng cách thần cấp t r u n g d à i còn có ngăn cách ngày mai sẽ phải rời khỏi bên này đi tham gia luận võ đại tái bây giờ chính mình thực lực có thể được không không có thần cấp t r u n g giai thực lực có thể được không tựa hồ tất cả đều như vậy xa vời không được không thể như vậy như vậy đi tới không có hy vọng gì cắn răng một cái joseph cúi đầu trầm tư thì t h ả o tự nói hắn cần một cái thời cơ một cái cường đại thời cơ trợ giúp chính mình phá tan cái kia bình cảnh đột phá phương thức đơn giản có hai loại đại đạt đến đột phá yêu cầu sau khi liền cần thời cơ trợ giúp chính mình tiến hành đột phá đầu tiên chính là lĩnh ngộ lĩnh ngộ đạo lý lĩnh ngộ võ học tại lĩnh ngộ sau khi nước chạy thành sông đột phá thứ hai chính là mượn ngoại lực mượn cường đại ngoại lực kích phát chính mình toàn bộ tiềm năng đạt đến tính bùng nổ hiệu quả sau đó một lần phá tan binh cảnh tiến vào hạ một cấp bậc đệ một loại phương pháp tự nhiên là phương pháp tốt nhất thế nhưng thời gian tiêu hao cần rất dài vì biết lúc nào có thể lĩnh ngộ đó là không thể dự đoán đồ vật nói đến là đến nói không ra hắn liền sẽ không đến quá nhiều không thể báo trước khiến người ta không có chút tự tin nào đệ hai cái phương pháp trước mắt thích hợp nhất rô đès thế nhưng tồn tại tai h hại người bình thường cũng sẽ không lựa chọn hơn nữa loại phương pháp này bất tiện thường thường sử dụng hay là đệ hai lần sử dụng sẽ hoàn toàn không có hiệu quả thậm chí mạnh mẽ tăng lên rất khả năng cho ngươi lưu lại cái gì di chứng trước một quãng thời gian rộ d e a sẽ không ngừng thuận lợi tăng lên là bởi vì cái kia một quãng thời gian tại không gian hư vô bên trong lĩnh ngộ để hắn tâm tính đã đạt đến chuẩn thần cấp sơ giai cho nên thực lực đạt đến sau khi nước chạy thành sông chỉ có thể nói là cơ duyên cùng phúc trạch người khác thì không cách nào hưởng thụ bây giờ cuối cùng cũng coi như bắt đầu hắn đối mặt này lựa chọn cùng phiến não l i ề u mạng trầm ngâm một lúc lâu sau khi rộ death hít sâu một hơi trầm giọng tự nói lao đầu cho ta lại là một làn sóng ma thú đi vào cường một điểm hay nhất tới một người thần cấp sơ dai ra hỏa hướng về bên ngoài quát dô đẹp trong lòng đã có kế hoạch tại bây giờ trường hợp dưới hắn kiên quyết lựa chọn bắt buộc mạo hiểm bính đúng rồi coi như là kiếm bụi rồi bính sai cũng không có cái gì tiếc nuối cùng hối hận dù sao mình nỗ lực quá mình làm quá có thể dùng phương pháp đều dùng quá ngưỡng không hổ thiên phụ không hổ địa môn tự vấn l ò n g không thẹn với lương tâm tất cả cũng đã đủ rồi chương hai trăm linh chín đột phá thượng nghe được trong sơn động truyền đến rô đẹp âm thanh mai long không khỏi sửng sốt một mặt khó mà tin nổi tiểu tử này có phải điên rồi hay không không nhịn được ở trong lòng âm thầm nói thầm ngược lại vừa nghĩ cũng là hiểu rõ lộ ra vẻ một tia vui mừng nụ cười bây giờ nỗ lực như vậy thanh niên đã khó gặp đặc biệt là tại hắn đã lấy được rất thành tích tốt tình huống dưới như vậy tinh thần chính là càng đáng quý hơn có thể không chút nào khoa chương nói bây giờ rô đẹp hoàn toàn có thực lực tiếu ngạo hắn này đồng lứa mọi người phóng tầm mắt thiên hạ này đồng lứa nhân viên ở giữa rộ đ ẹ p đã lại không có địch thủ hắn đối thủ đã thăng hoa đến thế hệ trước trên người ta đi ra ngoài một chuyến ngươi chờ một chút chấm ngâm một chút sau khi mai long hướng về bên trong nói rằng lập tức xoay người rời đi tự nhiên là đi làm một ít chuẩn bị thôi muốn tìm một con thần cấp sơ giai ma thú này vẫn đúng là không phải một cái chuyện đơn giản đặc biệt là muốn cho này con thần cấp sơ giai ma thú vẫn duy trì cao nhất chiến đấu ý thức khoảng t r ừ n g quá sau hơn một nửa ngày nữa chỉ thấy mai long mang theo một mặt nụ cười thỏa mãn lôi kéo một con co tới một người thân cao còn giống như núi nhỏ ma thú trở về thân hình cao lớn chuông đồng một to bằng ánh mắt uy vũ sinh uy thật dài răng nanh càng là làm cho người ta một loại hung hãn cảm giác đi tới cửa động không nói hai lời một cước trực tiếp đem đầu kia vô cùng đáng thương ma thú cho đạp tiến vào ân thần cấp sơ giai đ ỉ n h cao không sai tiểu tử chính ngươi hảo thật nỗ lực ba lập tức ngồi ở cửa động thì thảo tự nói tinh thần không một chút nào dám thả lỏng vững vàng chú ý bên trong động tình huống chú ý bên kia nhất cử nhất động rất sợ rộ đẹp sẽ xuất hiện nguy hiểm gì dù sao chuẩn thần cấp sao dai cùng thần cấp sơ dai tuy rằng chỉ có một cái cấp độ khác biệt thế nhưng là cách biệt mười vạn tám ngàn dặm căn bản không thể đánh đồng nói khó nghe một điểm mười con chuẩn thần cấp sao dai ma thú muốn đánh giết một con thần cấp sơ dai ma thú cũng là một cái khó càng thêm khó sự tình hầu như không đạt tới có thể thấy được này hai người t r ê n h l ệ n h với nhau đạt đến mức độ nào sau một k h ắ c Chấp động sau khi nhất thời đến ngập động đến truyền tiếng giống giận sau trời dữ. âm ấm âm thanh không dứt bên hai chiến đấu kịch liệt cực kỳ d o d e s thành thạo du t ẩ u cùng trong bóng tối không thể không nói con ma thú này thực lực rất cưng hãn thế nhưng hay là chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng hắn thực lực cũng hơi chút giảm xuống một ít thế nhưng bây giờ d o d e s cũng đã không quan tâm chút nào hoàn cảnh ảnh hưởng lực lượng tinh thần phóng thích mà ra tâm linh chi nhãn mở ra có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả xung quanh tình huống thậm chí liền một hai giọt hạ xuống thủy châu đều tại r ổ đ ẹ p trường khống ở giữa ám long uy thế hừng hực chiêu thức phát huy đến vô cùng nhòn u nhuyễn nước chảy mây trôi hạ bút thành văn nối liền cực kỳ kiếm chiêu liên tiếp không ngừng không có bất kỳ khoảng cách còn như sóng biển bình thường từng đợt tiếp theo từng đợt chuyển đến sóng biển tương điệp uy lực hiện ra bao nhiêu lần tăng cường thay đổi rất nhanh biến hóa nhiều đoạn bước tiến mềm mại giờ khác này r ổ đ ẹ p cùng đến bên này tu luyện trước đó có khác biệt một trời một vực nếu như nói trước đây rộ đèn liền như một con con nhím lộ hết ra sự sắc bén hắn lúc này liền như một khối bóng loáng đá vũ hoa khéo đưa đẩy cực kỳ này hơn một tháng tu luyện đã đem r ỗ đèn củ hấu đều san bằng đem hắn tâm tính cho ổn định lại nếu như nói lộ hết ra sự sắc bén là tuổi trẻ biểu hiện đại diện cho r ỗ đèn năm ngông cồn vừa thôi lúc này khéo đưa đẩy nhưng là thành thục tượng trưng đại diện cho hắn bình thản cùng châm ổn không hổ là thần cấp sơ giai đ ỉ n h cao ma thú tại ngắn ngủi hoang mang sau khi lập tức châm ổn lại r ỗ đèn công kích tuy rằng mánh liệt cực kỳ nhưng là khó có thể hình thành báu vật dù sao thực lực vẫn bị giam cầm ở chuẩn thần cấp trung d à i cấp độ cho nên tại trầm ngâm một chút sau khi đơn giản tiến vào phòng thủ phản kích tìm ra nhược điểm của đối phương cùng trí mạng điểm sau đó một đòn trí mạng đây mới là tối d ù n g ít sức cùng hay nhất phương thức chiến đấu tâm như bàn thạch tám phong bất động mặc cho ma thú điên cuồng trùng kích cùng công kích dỗ đẹp chỉ là tùy ý tránh né nhưng nhìn tựa như tùy ý tránh né nhưng là cũng có thể đơn giản trực tiếp tránh thoát nguy hiểm nhất công kích tiện tay du bộ linh hoạt mà ung dung thỉnh thoảng nổ ra một hai cái lại có thể thẳng tới chỗ yếu để ma thú ngao ngao kêu thảm thiết được x u ấ t sinh ngày hôm nay hãy theo ngươi cố gắng vui đùa một chút hư l ệ n h một tiếng nghĩ tới đây thứ huấn luyện mục đích dô đẹp đơn giản liền ám long đều thu vào dự định đến một hồi điên cuồng mà kích thích vật lộn cùng ma t h ú tiến hành vật lộn hơn nữa còn là thần cấp sơ giai đỉnh cao ma thú nếu như vậy nói ra không biết có thể hay không bị người cho rằng là người điên ngược lại nhất định sẽ khiến người ta trợn mắt ngoác mồm đó là nhất thời hai đạo thân hình cấp tốc c h ấ p động mỗi một lần va chạm tựa hồ cũng muốn làm cho cả c h ấ p động run rẩy giống như vậy mỗi một lần giao phong đều phát sinh nổ vang âm thanh trần sơn động đá vụn không ngừng hạ xuống tựa như lúc nào cũng muốn đổ nát không hổ là ma thú thân thể quả nhiên đủ mạnh hãn muốn không là bởi vì mình tiến vào đệ bốn hình thái thân thể cấp độ như vậy giao phong rổ đẹp cũng thật là không chịu nổi cho dù là bây giờ cũng là âm thầm chịu thiệt trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn toàn thân truyền đến chân chính ma túy cùng cảm giác đau đớn đấu khí trong một dưới tình huống bị triệt để kích phát ra manh liệt phối đập ầm ầm ầm tiếng va chạm truyền ra cựu tiêu như như x é t đánh d ỗ đ ẹ p tựa hồ thích như vậy dã man mà trực tiếp đối kháng phương thức ma thú cũng là mừng rỡ trong đó mỗi một lần va chạm đều phát huy ra quyền lợi va chạm chia lịa gặp mặt va kế tục chia lịa quỷ dị chiến đấu quỷ dị phương thức khiến người ta trợn mắt ngoắt mồm tiểu từ này lắc đầu một cái một mặt c ư ờ i khổ bên trong chiến đấu tình huống tự nhiên là chạy không thoát bên này mai long hai mắt nhìn thấy như vậy phương thức chiến đấu hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói là trận mắt ngoác mồm âm thầm bội phục dũng khí đáng khen đủ điên cuồng nếu như không phải là mình biết hắn một ít tình huống phòng trừng cũng chỉ sẽ đem hắn xem là một người điên đến xem chờ đem hắn xem là không phải người đến xem chờ ma thú thân thể cường hãn đến mức nào hắn rõ ràng nhất ngao không biết là để mấy lần va chạm ma thú hét thảm một tiếng âm thanh phẫn nộ không ngớt tại thân thể đối kháng trên dĩ nhiên bại bởi nhân loại đây là không có thể tha thứ sự tình cái này đối với vật lý tính ma thú mà nói tuyệt đối là một cái to lớn xỉ nhục đơn giản hắn cũng bỏ qua tiến công chuyên tâm vùi đầu vào va chạm ở giữa lần này hai bóng người tại đen kịt trong hoàn cảnh nhằng nhị khắp nơi không ngừng va chạm tiếng sấm ầm ầm mặt đất chấn động gò núi càng là đang run r u ẩ y điên cuồng một người một thú điên cuồng phương thức chiến đấu lại một lần nữa bị đụng phải bay ra ngoài g o d e s biến mất k h ỏ e miệng biên tràn ra tới một tiêu máu tươi khí huyết quần quận để g o d e s thần tình kích động một mặt hưng phấn nguyên đề chiến đấu còn có thể đến như vậy kích thích cùng kinh tâm g o d e s có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình đấu khí lưu động tốc độ so với trước đây sắp rồi không biết bao nhiêu lần như quần quận nước sông điên quần phun trào rất nhiều phá tan gông xiềng tiến vào mênh mông hải dương ý nhị quả nhiên không sai thi thao tự nói g o d e s hưng phấn cực kỳ như vậy cảm giác để hắn thấy được đột phá hy vọng để hắn thấy được thần cấp t r u n g g i a i ánh dạng đông cho nên lập tức cũng là trở nên càng thêm ra sức lên lưu lại mai long ở bên ngoài quan chiến thổn thức không nớt ngày đó gò núi này trong vòng ngàn mét khí thế ngập trời ngày đó một mảnh này khu vực ma thú đều bị phủ phục xưng thần không dám có động tác ngày đó thiên diêu địa động tiếng sấm nổ vang ha ha ha được trở lại mạnh liệt một ít giúp ta một tay này h ân ta rổ đẹp nhớ kỹ hứng thú đạt đến đắt đỏ ra rổ đẹp không nhịn được cười to quát càng ngày càng tiếp cận, d o d e s cảm giác tầng kia bình cảnh bắt đầu buông lỏng nhãn nhìn mình liền có thể phá tan gông xiềng hắn có thể không hưng phấn thời điểm này không thể dừng lại bằng không tất cả đều kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ. d o d e s bên này là hưng phấn là vui vẻ nhưng là bên kia ma thú nhưng là mất hứng bị người đem ra làm bao cắt và có thể hưng phấn sao toàn thân ma túy cùng đau nhức đệ một lần có như vậy tình huống cùng cảm giác gọi thẳng trước mắt ra hỏa là biến thái đồng thời cũng là hô to phiền muộn lúc nào hắn chật vật như vậy c ũ nó g còn n tốt, cũng là cảm giác được nhân loại trước mắt tựa hồ đối với chính mình cũng không hề cái gì ác ý thật giống như là tại mượn chính mình đột phá bình cảnh suy nghĩ thêm bên ngoài cái kia khủng bố tồn tại cũng chỉ có thể h oan ư ớ c ra sức chiến đấu không hẳn là nói ra sức va chạm mỗi một lần va chạm cũng làm cho nó tâm thần dập dờn nghĩ mà sợ không nớt chỉ có thể cầu khẩn như vậy tháng ngày khẩn trương kết thúc thời gian trải qua nhanh một chút hắn đột phá tới cũng nhanh một ít lấy lòng bên ngoài cái kia tồn tại đối với mình mà nói chỗ tốt không ít đã qua thời gian hơn một nửa ngày động tính bên trong đã không có kết thúc mai long đều có một chút vì làm đầu kia bị chính mình lừa gạt đến ma thú lo lắng dỗ đ ẹ cái kia cái biến thái chính mình hiểu biết một điểm phỏng chừng ma thú kia không chiếm được chỗ tốt gì cũng sắp rồi đi đầy trời đầy sao nhìn mê ngông bầu trời đêm mai long thì thảo tự nói tính toán thời gian đã qua một ngày hẳn là gần như nếu như còn không được phỏng chừng cũng không có hy vọng gì nghĩ tới đây biên lười biếng đứng dậy thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi sau khi hướng về bên trong từng bước đi đến chỉ chốc lát sau liền đã tới rô đẹp địa phương chiến đấu tình cảnh một mặt đề cập đến thê thảm không nỡ nhìn cũng còn tốt sơn động này bên trong c ó tiền bối kêu bày xuống cấm chế và không phòng chừng đã sớm sụp xuống ngay cả như vậy hiện tại tình cảnh nhìn mai long vẫn là một trận kinh hồn bạt vía ha ha ha được tiếp theo đến mạnh mẽ chút hứng thu bột ngang c ă nghe bản n k h ô để ý k ỏ miệng một máu tới cái kia một kia máu tươi. Rồi tràn ra được p Sắp cảm giác mình nhiệt huyết đang sôi trào. Cảm giác tức mình mình đang thăng giới công. nhiệt sôi tinh tại rồi, điểm thần đến hạn. liền muốn thành này huyết hoa. trào. đạt đã hắn Lập Giờ khác này hắn như ăn thuốc kích thích bình thường ý vũ. Nghe thuốc thích kích ư với vũ. đ câu này đối diện ma thú thiếu một chút không có ngã xuống đi hắn cả người cũng đã không có cảm giác phỏng trường sưng lên một vòng làm sao chật vật như vậy quá bị những khác ma thú biết mình vẫn có sống hay không bị vướng bởi bên ngoài cường giả u y áp chỉ có thể cứng rắn lông mày nhắm mắt lại kế tục gia tăng cường độ này một chỗ chết rồi chỉ có thể coi là chính mình không may ở trong lòng âm thầm cảm khái ma thú cùng nhân chiến đấu bị dã man nhất cùng trực tiếp phương thức va chạm đụng vào tử chưa từng có ai mặt sau cũng sẽ không có người tới quả nhiên là chuyện cười lớn nếu quả thật như vậy chỉ có thể n h ậ tài ai bảo mình trước kia l ờ i biếng nếu như may mắn sống quá đi thu được chỗ tốt không thể đo lường không chừng chính mình trong khoảng thời gian này bên trong cũng sẽ phá tan đến thần cấp chung g i a cấp độ này kỳ thực cũng là con ma thú này tại sao như vậy ra sức chiến đấu nguyên nhân chương 210, đột phá hạ ầm ầm ầm đất rung núi chuyển để một bên quan chiến mai long thay đổi sắc mặt không thể tiếp tục nữa lại tiếp tục nữa nói không chắc sơn động này thật sự sắp không kiên trì được nữa t h ầ mắng m rồ đẹp tên khốn kiếp này đến cùng còn muốn tiến hành tới khi nào lúc này rồ đẹp quanh thân hắc khí phun trào bốn phía hắc cám l a n lộn sơn trong động ma khí nhiều tiếng gào thét hướng về hắn tụ tập quá khứ đối diện ma thù âm thầm tiêu khổ uy lực một lần so với một lần đại lại đến như vậy mấy lần phỏng chừng nó thật sự muốn trở thành từ trước tới nay để một con bị đâm chết thần cấp ma thú sau đó bị di tiếu ngàn năm d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp ba lần va chạm một lần so với một lần mãnh liệt một lần so với một lần cấp tốc ma thù rốt cục không chống đỡ nổi co quắp ngồi trên mặt đất trên đầy mặt thần sắc kinh hãi nó thật sự không chịu nổi nhắm mắt lại âm thầm tiêu khổ chờ đợi lại một lần nữa v à chạm đến đưa chính mình trên tây thiên thời điểm tất cả dĩ nhiên quỷ dị n g ư n g thả mắt nhìn đi chỉ thấy lúc này cái kia tên điên cuồng càng đột nhiên thành thật lên khoanh chân mà ngồi nhắm mắt tu luyện chu vi nguyên tố điên cuồng hướng về hắn trong cơ thể dâng lên đi dĩ nhiên không ngừng một loại tựa hồ nghĩ tới điều gì một bên đầy mắt hoảng sợ khó mà tin nổi không muốn chết liền đi theo ta mai long đột nhiên xuất hiện ở ma thú bên người hướng về nó thấp giọng q u á t lên lần này nhưng là sợ đến ma thú không nhẹ tiểu h ế đến u sau khi liền vội vàng gật đầu một mà vội chút tức gật tùy tùng t cái nhảy nhìn khi hắn khỏi nghĩ mà sợ địa phương. dựng lên, ràng người liền vàng này giả lập rõ rời i địa sợ tử kia nhìn dáng dấp đã là muốn đột phá không cần chính mình tiếp tục ở đây vừa làm đống cát xem như là giải thoát đi tới sơn đông ở ngoài ma thú v ù v ù thở dốc mai long một mặt trầm tư cùng hưng phấn thành công quả nhiên thành công tên tiểu tử này thật đúng là có một tay ngao ngao tiếng kêu thảm thiết một trận tiếp một trận vừa định chửi ầm lên nhưng là hình ảnh ngắt quãng tại trong giữa không trùng há to miệng nói không ra một câu chỉ thấy lúc này ma thú nơi nào còn có dáng dấp cả người vết thương máu me đ ầ m địa so với mình trước đó mang đến thời điểm lớn hơn một vòng không ngừng rất rõ ràng cho thấy s ơ n g sau khi kết quả trên người liền không hiến huyết không chút nào thê thảm nhìn rõ ràng tất cả những thứ này mai long lúng túng ho khan vài tiếng thu hồi mình muốn nói khai khai khủ cái kia không sai lần này biểu hiện không tệ nghỉ ngơi cho tốt lần sau đừng tìm ta làm chuyện như vậy tử đều không làm rồi vẻ mặt đau khổ ma thú một mặt hai t h o á n nhìn phương xa mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng tựa hồ nhận hết vô số hoa nước giống như vậy h ả o không đáng thương trong lòng xem như là hận thấu này hai tên này một cái lao biến thái một cái tiểu biến thái nó nghĩ mình là không phải muốn di chuyển đến chỗ khác đi sinh hoạt xa xa né tránh cái này thương tâm địa cũng không tiếp tục muốn gặp được một già một trẻ hai cái biến thái hơn nữa phải đem chuyện lần này tình che giấu rất khá mới được bằng không bị người khác biết vẫn không thể bị cười chết sau đó bên này nơi nào còn có chính mình đất đặt chân cái kia không muốn qua thương tâm lần này biểu hiện rất tốt ân sau đó ngươi có thể cố gắng sống sót chỉ cần ta vẫn ở chỗ này không ai có thể bắt nạt ngươi hay là cũng là cảm giác được một ít thua thiệt vuốt vuốt chính mình đầu mai long kiên định nói rằng thật sự đầy mắt khó mà tin nổi hỏi g ò thật sự đạt được xác nhận nhất thời ma thú trên mặt chất đầy quyến rũ vẻ mặt lập tức tựa hồ đem trước bất mãn dứt bỏ cựu tiêu cũng từ bỏ chính mình dự định di chuyển ý nghĩ cái hứa hẹn này so với cái gì đều hữu hiệu so với cái gì cũng tốt chính mình có thể cố gắng sống sót không có ai có thể bắt nạt nhìn như đơn giản một câu nói nhưng là làm cho mình sinh mệnh có trực tiếp nhất bảo đảm trước mắt người này là ai nó biết người này đại diện cho cái gì hắn cũng biết người này chính là một mảnh này d ư ơ n g dầm vương liền là cả hắc cám nguyên đứng đầu tồn tại chỉ cần hắn nói như thế như vậy liền tính tứ đại gia tộc cũng sẽ không n ắ m chính mình làm sao đương nhiên chính mình cũng không trở thành ngốc đến đi đối kháng tứ đại gia tộc lập tức tâm tình sung sướng cực kỳ đầy mặt vui mừng trên người đau xót tựa hồ cũng bị quên mất giống như vậy nhảy nhót không nớt nếu không phải một thân thương thế ảnh hưởng phỏng chừng đã kinh hoàng vui mừng đi được rồi đi một bên chữa thương lời nói của ta chắc chắn đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý cho tiểu tử kia làm thú cây theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến ngươi sẽ thu được càng nhiều chỗ tốt một mặt cười gian nhìn thấy ma thú không nhịn được rút lui hai bộ mai long tiếp tục nói như vậy vẻ mặt để ma thú trong lòng thất thượng bát hạ âm thầm bồn chồn trước đó chính là mình bị gia hỏa này như thế lựa gạt đến bên này nói làm cho mình giúp hắn dạy một tên tiểu bối kết quả là ai dạy hơn ai còn không rõ ràng lắm đây bây giờ còn có thể dễ dàng tin tưởng nhưng mà gia hỏa này cuối cùng khai ra điều kiện nhưng là rất mê người có thể có càng nhiều chỗ tốt có ích lợi gì có một ít chờ mong làm chuyện gì nguy hiểm không không có cái gì chính là đi ra ngoài chạy một vòng ta cũng đi ngươi sợ cái gì còn có thể trước mặt ta bị người giết hay sao yên tâm vỗ ngực một cái mai long sảng khỏe nói thật sự thật sự một mặt nghiêm túc cùng chăm chú mai long bảo đảm nói rằng chỗ tốt gì kém không được sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là yên tâm tối thiểu cũng muốn làm một cái tiểu đại vương cho ngươi con con g làm sao mai long kế tục mê hoặc ân có thể suy nghĩ một chút gật đầu một cái ma thú rất chăm chú nói thầm đến còn có thể giúp ngươi hóa hình ngươi thực lực hẳn là đã sớm đạt đến hóa hình tiêu chuẩn đi chậm chạp không có hóa hình là không có năm chắc ta có thể cho ngươi một viên hóa hình thảo giúp ngươi làm sao mai long tâm trạng hung ác tung một cái đại đại mê hoặc cấp cho một cái cẩm tú tiên đồ lần này ma thú xem như là động lòng rồi đúng như dự đoán chỉ thấy hắn lông mày một rung thiếu một chút nhảy dựng lên được thành dao ai không muốn hóa hình hóa hình sau khi thoát khỏi ma thú tâm tính ngược lại là thứ yếu chủ yếu nhất vẫn là có thể đi bên ngoài nơi phồn hoa đi dạo hơn nữa hóa hình ưu điểm lớn nhất liền là có thể thoát khỏi ma thú thiên phú h o ặ c biết dùng nhân loại thiên phú như vậy tốc độ tu luyện đều sẽ tăng cường gấp mấy lần ma thú thiên phú tu luyện xác thực không dám khen tặng bằng không tại sao ngắn thì trăm năm lâu là ngàn năm mới có thể đạt đến thần cấp trong đó đồ vật người sáng suốt cũng nhìn ra được ân như thế định tiểu tử kia sau khi đột phá ta liền giúp ngươi hóa hình hai ngày này chúng ta xuất phát một mặt c ư ờ i gian mai long thỏa mãn nói rằng n à y một bộ dáng dấp xem mà thu thực sự trộn dạng hoài nghi mình có phải hay không lại bị lừa rồi thế nhưng nghĩ đến hóa hình thảo nhưng là nhận có hóa hình thảo liền tính làm cho mình đi giết người phóng hỏa hạ nhiệt bính thì lại làm sao tất cả đều đăng giá quanh thân đấu khí buộc phát phun trào vận hành tốc độ so với bình thường sắp rồi không biết bao nhiêu lần khí huyết cuồn cuộn Thân thể sau một giác. mặt vui nhất khi khí phía trước khắc như vũ trụ bạo phát bình thường chấn động đến mức dỗ đẹp choáng váng đầu hoa mắt ngoại giới nguyên tố lăn lộn không thôi hình thành một cái to lớn vòng xoáy hướng về chính mình trong cơ thể v ọ t tới dâng trào năng lượng triệt để phá tan dỗ đẹp trên người b ả n cũng đã rách nát xiêm y lộ ra cái kia kết bạn thân thể quá phải sau một lát rô đèn mới khôi phục như cũ nhìn trong cơ thể đấu khí lại một lần nữa đạt được thăng hoa đấu khí tinh hạch bên kia cũng là nhiều thêm một cái xem ra không phải rất rõ ràng hoa v ă n đấu khí tinh hạch càng là t r ư ớ n g lớn hơn một vòng bây giờ có tới một cái nửa ngón tay cái một kích cỡ tương đương chu vi khói đen càng thêm nồng nặc một chút tràn ngập toàn bộ đan điển để cho bên trong một màn đèn kịn phân không rõ bất luận là đồ vật gì thân cấp t r u n g g i a i rô đèn cuối cùng là trong một tháng nỗ lực sau khi đạt đến trình độ này lúc này ngoại giới nguyên tố cùng ma khí nhanh chóng tràn vào trong cơ thể bổ sung chính mình năng lượng thiếu hụt cửa lớn đã mở ra còn lại nước chạy thành sông một khi bổ sung xong xuôi thần cấp trung dai cũng đã thành công lòng tràn đầy hưng phấn j o s e p chăm chú chờ đợi kéo đấu khí bắt đầu vận hành lên một vòng lại một vòng lúc này đấu khí vận hành tốc độ đã so với trước kia tăng nhanh gấp mấy lần này là trước kia chưa từng gặp qua sự tình đấu khí vận hành tốc độ tăng nhanh nói rõ chính mình tốc độ sẽ tăng nhanh gia chia uy lực vì làm càng mạnh dù sao đấu khí phát ra tốc độ tăng sắp rồi mà nói thí dụ như trước kia một bình thủy cần một p h ú t ngã cũng n g o ạ n bây giờ chỉ cần nửa khắc đồng hồ như vậy dòng nước tốc độ cùng uy lực tự nhiên vậy chính là tăng thêm nói ngắn gọn đấu khí phát ra tốc độ cùng mình uy lực thành chính so với được rồi đi ta mang ngươi đi hóa hình tình huống bên trong mai long cũng là nhận thấy được trước đó đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn năng lượng bột phát ra thiên địa vì đó thất sắc trong nháy mắt uy áp vô cùng cường đại chỉ bất quá ngắn ngủi chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi hắn biết đó là dỗ đẹp đột phá thời điểm trong lúc vô tình toát ra khí thế nếu tất cả đều thành công bây giờ cần chẳng qua là khôi phục thời gian mình cũng nên đi chuẩn bị một chút xuất phát chuyện trong s ơ n động giờ khác này dỗ đẹp chút nào không cảm giác được trên người trang bị đối với mình ảnh hưởng hay là đột phá trong nháy mắt này nguyên tố tràn vào lượng thật sự là quá kinh khủng đã vượt ra khỏi trang bị cầm cố năng lực đi cảm thụ chân thực thực lực sảng khoái cực kỳ chung dai cùng sơ dai một cái giai đoạn khác biệt thực lực quả nhiên là cách biệt ngàn d i ặ c a trong lòng không nhịn được cảm khái nếu như ngạnh so ra hơn nhiều có thể nói chung dai thực lực như mánh hổ mà sơ dai thực lực liền như con thỏ nhỏ dễ cái b ả n không cùng một đẳng cấp so sánh không biết quá bao nhiêu thời gian sau khi rộ đèn cuối cùng là cảm giác được ngoại giới dần dần ngủ yên hạ xuống mà chính mình thực lực cũng là khôi phục đến trạng thái tốt nhất một khi đình chỉ cái loại này cầm cố cảm giác lần thứ hai khôi phục để rộ đèn không ngừng kêu khổ thật vất vả sảng khoái một cái hiện tại ngược lại tốt một thoáng lại bị đánh về nguyên hình đứng dậy hoạt động một chút cầm cố trên mặt lần thứ hai lộ ra hoảng sợ vẻ mặt ngay sau đó đầy mặt cười khúc khích như là nhặt được bảo bối gì hắn bất ngờ phát hiện mình thân thể dĩ nhiên cũng là tiến vào đệ năm tầng cấp độ mạnh mẽ cứng rắn bị lôi một tầng lên đệ năm tầng thân thể đây là muốn siêu thần cấp người mới có thể đủ đạt đến à bây giờ chính mình liền đạt đến j o d e s có một ít không thể tin tưởng nhưng mà đây cũng là bãi tại sự thực trước mắt không phụ thuộc vào hắn hoài nghi nhất thời mừng rỡ như điên song hỉ lâm môn đại phú đại quý quả nhiên là nhân phẩm đại bộ p h á t lòng tràn đầy vui mừng joseph o ạ t động cầm cố cảm thụ thân thể then chốt ma sắt chuyển đến khách khách khách t âm thanh tâm trạng khoan khoái chương hai trăm mười một sắc khí thương thế trên người tại đột phá trong nháy mắt này tựa hồ lập tức khôi phục không ít trên căn bản không ảnh hưởng mình bây giờ hành động joseph lòng tràn đầy vui mừng hai tháng chính mình thật sự hoàn thành như vậy đột phá hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân xem như là cho mình sung lên cảm thụ r ồ i dào đầu khí j o s e p h s liền tại nguyên chỗ bắt đầu uy thế hừng hực luyện tập lên không hề t r ư ơ n g pháp thẳng thắn lại có khó có thể tiêu diệt cẩn thận cùng toàn diện thân hình c h ấ p động dưới chân sinh phong một phen luyện tập hạ xuống sau khi đã là đầu đầy mồ hôi biến mất mồ hôi trên đầu nghe trên người bởi vì thân thể sau khi đột phá bài trừ đi ra đầy vết bẩn tỏa ra ý vị j o s e p h s ngầm cười khổ vội vàng tùy ý móc ra một cái một bộ phụ thêm liền hướng về bên ngoài đi đến lần này đáng chết kia mai long hẳn là không có lý do gì ngăn cản chính mình chứ ân người đâu đi tới sơn động ở ngoài chậm giải thích đứng tia sáng sau khi rỗ đẹp nhìn chung quanh nghi hoặc nói t h ầ m không có thấy mai long tung tích không thèm để ý nhiều như vậy hiện tại hắn bức thiết nhất chính là cố gắng tắm rửa thời gian một tháng không có tẩy quá cả người đều sắp muốn mốc neo vọt tới bờ sông nhỏ không cố kỵ chút nào cởi quần áo ra một cái lý cá vượt long môn một đầu đâm và o h ư ớ n g nước ở giữa nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn thân rất thoải mái để joseph không nhịn được thoải mái rên gì một tiếng một phen rửa mặt sau khi đã là lúc chạm vạng sự tình xa xa chính mình ở lại cái kia chớp động trong nháy mắt này đột nhiên truyền đến một cô mánh liệt sóng năng lượng cảm nhận được tất cả những thứ này joseph ánh mắt đại biến còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra vội vàng đứng dậy không mặc y phục đem tốc độ phát huy đến nhanh nhất liền hướng về bên kia lao đi thân như bay hiến lóe lên một cái rồi biến mất chốc lát thời gian liền trở về chốc động trước đó chỉ thấy lúc này mai long nghiêm túc đứng ở cửa động một mặt chờ mong nhìn thấy r ồ đ ẹ s càng là ánh mắt sáng lên đầy mặt hưng phấn cùng vui mừng tiểu tử trở lại còn không các loại chờ r ồ đ ẹ s nói chuyện hắn ngược lại là trước tiên chào hỏi nhìn lúc này r ồ đ ẹ s so với một tháng trước đó đã có rõ ràng biến hóa c ủ hấu rõ ràng trên khuôn mặt mang theo một điểm bệnh trạng trăng xám đây là đang đen kịt hoàn cảnh ở giữa sinh hoạt lâu lắm thời gian tạo thành trên người mặc dù chỉ là ăn mặc đơn giản một bộ nhưng không che lấp được cái kia một vệ xuất trần khí tức đây là tiến vào thần cấp t r u n g dai sau khi từ trong r a ngoài tản mát ra khí tức vẻ mặt có chút lạnh lẽo tuy rằng không có chính mình này bình thường cường tráng thân thể thế nhưng làm cho người ta cảm giác hắn chính là con người xài lang mánh hổ lực buộc phát kinh người cực kỳ tùy thời cũng có thể nhào tới chính mình con mồi đối với tất cả những thứ này mai long tự nhiên đều là thỏa mãn cực kỳ sự tình bất quá chỉ có có một chút để hắn có một ít n h u nhữ mày s á t khí không sai giờ khác này rộ đẹp trên người như ẩn như hiện có thể cảm giác được một cố lạnh leo s á t khí rất tạ ý cũng rất lanh huyết sâu tận xương thủy tựa hồ hắn quanh thân hoàn cảnh tại hắn ảnh hưởng dưới đều hạ nhiệt độ vài độ một tháng chém giết không ngừng chiến đấu để hắn sát khí đạt được tôi luyện đồng thời cũng bị triệt để kích phát ra ân chuyện gì xảy ra vừa nãy năng lượng không có chú ý tới mai long vẻ mặt dô đest nhìn về phía bên trong động nghi hoặc hỏi dò coi như là lúc này hắn như trước cảm giác được bên trong động có một loại xa lạ năng lượng cùng ngươi luyện tập ra h ỏ a kia c h u n g quy phải cho một điểm chỗ tốt cho hắn một viên hóa hình đan cố gắng hóa hình một thoáng mang theo đi ra ngoài có thể giúp đỡ không ít việc lần này thi đấu không bình thường thêm một cái nhiều người một phần lực lượng cũng là nhiều một phần nắm chặt không có chỗ xấu đối với rô đẹp nghi vấn mai long ngược lại là rất đơn giản rất trực tiếp trả lời hán như vậy a thâm giật mình hóa hình đan đây cũng là h ắ t cám nguyên thậm chí là tứ đại gia tộc đều quý trọng đồ tốt không nghĩ tới mai long vì mình cứ như vậy cho một viên đi ra ngoài âm thầm cảm kích mai long đối với mình trợ giúp rô đẹp biết chính mình lại nhiều thiếu nợ cái này tên đáng chết một phần ân tình người sát khí quá nặng sát khí tùy ý muốn chú ý một điểm không muốn đ o ạ n nhập ma đạo là tốt rồi đề tài trở về rồ đẹp trên người mai long bàn giao đến ân biết một tháng này r ế t chóc quá nhiều trong lúc nhất thời khó có thể khống chế ta sẽ chú ý thu lại đến gật đầu một cái rồ đẹp khổ một khuôn mặt nói rằng như vậy tình huống hắn còn có thể không biết l i ê n tính mai long không nói mình cũng muốn cố gắng chú ý một phen sát khí quá mức sẽ ảnh hưởng đến chính mình tâm tính đến thời điểm thì phiền thoái hơn nữa tại như vậy cường giả như mây địa phương chính mình sát khí tiết lộ không thể nghi ngờ trở thành mọi người biêng ngắm chỉ cần chiến đấu chính mình khí tức lập tức cũng sẽ bị đối phương phát hiện đây không phải là chờ chịu đòn muốn chết sự tình sao hắn còn không đến mức ngốc đến làm như vậy mức độ khống chế khí tức bắt buộc phải làm biết là tốt rồi bất luận là đồ vật gì tồn tại đều có hắn ý nghĩa đều có hắn công dụng sát khí cũng giống như vậy ta không biết ngươi đến tột cùng tinh l ự ợ c trệ gì một tiếng sát khí nhưng là khủng bố cực kỳ tin tưởng thế giới này trên không có mấy người có thể quá so với đi nếu như có thể cố gắng khống chế đồng thời hơn nữa vận dụng phải nhận được ý không ngờ rằng hiệu quả lập tức hơi c a o mảy mai long lầm bầm rỗ đẹp sát khí trên người rất cường đại từ như ẩn như hiện một tia sát khí liền có thể phán đoán ra được hắn biết đâu rằng rỗ đẹp mấy năm qua sinh hoạt là vượt qua ra sao hầu như đều tại giết chóc ở giữa vượt qua đặc biệt là thiết lan chân cái nào một quang thời gian đối mặt ma thú đại quân đối mặt long tộc đối mặt ma tộc cùng huyết tộc còn có cho sói nhân tộc hắn nhưng là giết chóc tư phương giết bao nhiêu người nhiễm bao nhiêu máu tươi hắn đã vừa không rõ ràng đồ lòng quá thí ma quá cũng chém giết quá huyết tộc cùng chó sói nhân tộc ma thu không cần nhiều lời chỉ là biết á m long cần ba máu tươi lúc này đã sớm thu thập xong xuôi chỉ cần mình tâm huyết nhỏ vào phong ấn ngay lập tức sẽ có thể mở ra đoạn thời gian gần đây cũng đã cảm giác được á m long táo bạo tựa hồ đang g ụ c chính mình nhanh lên một chút bài trừ phong ấn có thể tưởng tượng được ra bị chính mình đạp ở dưới chân sinh linh không thấp hơn ba giết một người vì làm hùng đồ vạn người vì làm hùng bên trong hùng nếu như những lời này là chính xác lúc này r ồ đèn cũng coi là hùng bên trong hùng đi sát khí có thể lợi dụng trầm â m chỉ chốc lát sau r ồ đèn nghi hoặc dò hỏi đến nay mới thôi còn không biết sát khí làm sao vận dụng ân tất nhiên ngươi trước tiên học được khống chế ta đối với phương diện này còn có một chút hiểu rõ ngươi khống chế tốt sát khí sau khi dạy ngươi một thoáng đơn giản sử dụng cao thâm ta cũng sẽ không chỉ có thể dựa vào chính ngươi cân nhắc gật đầu một cái mai long khẳng định trở lại tựa hồ đang chờ mong cái gì giống như vậy hay là một loại ý định võ học lại muốn sinh ra đi trong lòng ám long lần thứ hai truyền đến một trận rung động nhữ nhữ mày dô đẹp còn có cuối cùng một chút do dự lần kia tại l o n g tộc phủ đệ chính mình vốn là đã quyết định vì làm ám long mở ra phong ấn trợ giúp chính mình tăng lên thực lực cũng chính bởi vì như vậy hắn mới dứt khoát mà nhiên rời khỏi l o n g tộc phủ đệ cáo biệt sổ dị nạ cùng lì lịt đám người bây giờ đây bây giờ mình đã thuận lợi bước vào đến thần cấp t r u n g giai hàng ngũ đặt đến chính mình mục đích sau khi còn cần như vậy sao vẫn giá trị được bản thân đi mạo hiểm sao ở trong lòng rô đẹp sinh ra một tia dao động làm sao đang do dự do dự có phải hay không phải giúp ám long giải trừ phong ấn lúc này rô đẹp bên người truyền đến mai long âm thanh để rô đẹp thiếu một chút nhảy lên trong mắt mang theo hoảng sợ thần sắc nhìn về phía mai long người biết dô đẹp không rõ ràng hắn đến cùng là làm thế nào biết chính mình ám long tồn tại không biết hắn chừng nào thì biết chuyện này làm sao hảo như chuyện gì đều không thể gạt được hắn tầm mắt yên tâm ta không có biện pháp nếu là có ám long cũng sớm đã không thuộc về ngươi trôi này ám long xem ra kèm theo ngươi giết qua không ít người đi ha ha phong ấn xem ra liền muốn phá giải nghi ba ngàn sinh mệnh đã no đủ hiếm thấy a hiếm thấy vạn sự sẵn sàng đúng là một cái lựa chọn tốt gật đầu một cái không để ý đến rộ đẹp h o à n g sợ vẻ mặt mai long kế tục thì t h ả o tự nói trước tiên giữ đi ngươi bây giờ khống chế không được không nên nghị trên ngựa lập tức giải trừ phong ấn hiện tại giải trừ kết quả chỉ có một cái ngươi bị ám long khống chế đột nhập ma đạo n g ư ơ i muốn như vậy lập tức nghiêm túc một tấm hai mai long trầm giọng bàn giao khi nào mới được tuy rằng không biết mai long tại sao biết nhiều như vậy thế nhưng từ những lời nói này nhưng là có thể phán định mai long giá hỏa này đối với ám long tương khi hiểu rõ so với mình chỉ có hơn chớ không kém có hắn trợ giúp tin tưởng mình thành công tỷ lệ có thể tăng lớn gấp mấy lần nhất thời dồ đ è p yên tâm bên trong đề phòng bắt đầu lĩnh giáo lên trước tiên học được khống chế sát khí sát khí một khi có thể vì ngươi sử dụng ngươi liền có thể khống chế ám long đến thời điểm thêm vào ta ở một bên hiệp trợ hẳn là không có vấn đề cho nên ngươi nhất định phải tại trong thời gian ngắn khống chế sát khí đồng thời học được lợi dụng khoảng cách đại tái còn có thời gian nửa tháng lần này đại tái tại không lo thành tổ chức từ bên này quá khứ làm hai con vật cưới thay đi bộ ước chừng cần thời gian mười ngày chúng ta hơi chút thả chậm một chút tốc độ mười bốn ngày chạy tới là được còn lại một ngày nghỉ ngơi đủ để nay mười thời gian bốn ngày ngươi nhất định phải khống chế cùng lợi dụng sát khí như vậy tại đại tái ở giữa có thể đạt được càng to lớn hơn nắm chặt sát khí tác dụng là ngươi không tưởng tượng nổi nói không chắc có thể giúp ngươi thắng vì đánh bất ngờ mang theo một mặt ước mơ mai long hướng về dồ đ è c giải thích dồ đ è c vui vẻ đón nhận mai long yêu cầu bắt đầu chăm chú l i n h giáo lên không thể không nói mai long c h i thức rất bao la tại h ắ n giảng giải dưới rô đẹp cảm giác mình tiếp xúc đến mặt khác một thế giới tiến vào một cái tiệm lĩnh vực mới ở giữa nguyên lai sát khí còn có những tác dụng này trước đây chính mình ngược lại là xem thường những đồ vật này một thanh kiếm hai l ư ỡ i dùng được rồi đả thương người dùng không tốt thương kỷ như vậy mà thôi biết lúc đêm khuya rô đẹp mới tính là đem mai long biết đồ vật toàn bộ đòi hỏi đi ra một phen tiêu hóa chi sau trong lòng cuối cùng là có một chút nội tình đồng thời tràn đầy đối với tương lai chờ mong tưởng tượng thấy chính mình sử dụng sát khí thời điểm gián g dấp lúc đêm khuya trong sơn động lần thứ hai truyền đến một cỗ mãnh liệt năng lượng trùng kích ngay sau đó sắc trời bắt đầu biến lĩnh dị chỉ cảm thấy bốn phía nguyên tố đột nhiên điên cuồng hướng về cạnh mình dùng để toàn bộ bên trong đất trời nguyên tố tựa hồ đều hứng chịu tới g i ậ n dắt mà mục tiêu thình lình chính là bên trong sơn động nhìn thấy bên này hai người nhìn nhau biết thời khắc quan trọng nhất một tới nhìn nhau gật đầu nhìn chằm chằm nguyên tố phun trào nhấc lên cuồng phong vững vàng bảo vệ cửa động này lúc người bên trong không thể đụng phải bất kỳ quấy rối và không tất cả liền đem sẽ kiêm tuổi ba năm t i ê u một giờ thậm chí sinh mệnh khó bảo toàn chương hai trăm mười hai xuất phát theo nguyên tố điên cuồng hướng về trong sơn động dâng lên đi trên trời xuất hiện kỳ dị một màn lúc đêm khuya nguyên bản liền đen kịt bầu trời giờ khắc này đột nhiên nhiều thêm một cái vòng xoáy màu đen như hố đen giống như vậy tựa hồ phải đem tất cả đều hấp thu đi vào tựa như hố đen không ngừng xoay tròn lượng lớn năng lượng hướng về bên trong rót vào mà đi sau đó một đạo còn như thực chất bình thường năng lượng hướng về sơn động hạ xuống nối liền một đường như cựu thiên ngân hà hạ xuống bình thường rất rực rỡ năng lượng điên cuồng tụ tập trong sơn động ma thú cũng là điên cuồng hấp thu năng lượng lúc này nó thân thể bắt đầu chậm dại biến hóa thân thể bắt đầu thu nhỏ lại từng chút từng chút thu nhỏ lại đồng thời từ đầu bộ bắt đầu chuyển biến từ từ lan tràn đến thân thể sau đó là nửa người dưới cuối cùng đến c h â n bối từng chút từng chút nhận lấy cải tạo vẻ mặt vô cùng thống khổ hóa hình cần chịu đựng to lớn thống khổ người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ cái giai đoạn này không chỉ thống khổ hơn nữa cũng là nguy hiểm cực kỳ một khi đụng phải phá hoại hoặc là chính mình không cách nào kiên trì như vậy thế tất cuối cùng đều là thất bại thất bại tối kết quả trực tiếp chính là tử vong cho nên rất nhiều ma thú đều đối với hóa hình có xuất phát từ nội tâm sợ hãi cũng có rất nhiều ma thú không muốn hóa hình tình nguyện tầm thường vô vi một đời đến giả coi như là lựa chọn hóa hình hết thể ma thú cũng sẽ tốn hao một đoạn thời gian rất dài tiến hành chuẩn bị đem chính mình thân thể trạng thái điều chỉnh đến hay nhất lựa chọn một cái chỗ an toàn nhất bảo đảm không có ai có thể quấy rối chủ yếu nhất chính là kẻ thù sẽ không đến đây phá hoại nhân vì làm vào lúc này chúng nó là yếu ớt nhất như trẻ con giống như vậy chịu đựng không nổi bất kỳ g i à n vật cùng sóng gió như vậy quá trình kéo dài dòng d ã thời gian một giờ trong vòng một giờ trong sơn động không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết nghe r ồ đèn tê cả ra đầu mai long một mặt nghiêm túc mình có thể làm cũng chỉ có những này còn lại chỉ có thể hy vọng g i a hỏa kia không làm cho chính mình thất vọng có thể kiên trì đến cuối cùng có câu nói đại nạn không chết tất có hậu phúc một khi chịu đựng được cướp lấy chính là đại đại tiền đồ cùng quang minh tiền đồ rốt cục tại nửa giờ sau khi bên trong tiếng kêu thảm thiết từ từ thấp chìm xuống trên trời năng lượng tại tối hỏa một làn sóng bạo động sau khi dần dần ngưng lại cái kia vòng xoáy hố đen chậm rãi tán đi chu vi nguyên tố hướng về bốn phía khuyết tán mà đi tất cả khôi phục lại yên lặng thành công nhìn bên cạnh mai long j o s e p thấp giọng hỏi giỏ hẳn là không có vấn đề gì hắn thuộc về trung giai ma thú có thể tu luyện tới thần cấp sơ giai đỉnh cao cấp độ đúng là không dễ loại này ma t h ú ở giữa nó hoàn toàn xứng đáng có thể tính được với vương giả đi đến một bước này cần kinh nghiệm bao nhiêu khó khăn ngươi không tưởng tượng nổi sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tới cái này cũng là ta tại sao muốn trợ giúp hắn nguyên nhân dựa theo bọn họ bộ tộc mà nói hắn hẳn là tại chuẩn thần cấp sơ giai thời điểm liền có thể hóa hình chậm chạp không có hóa hình nguyên nhân hẳn là không có năm chắc bây giờ có hóa hình thảo trợ giúp thêm vào siêu việt hóa hình yêu cầu cấp mấy thực lực sẽ không xảy ra vấn đề gì khẽ tao mày mai long thản như nói n thế giới ma thú ở giữa trừ bọn hắn ra thực lực phân chia ở ngoài bản thân thì có đẳng cấp phân chia theo thứ tự là cấp thấp trung cấp cùng cao cấp ba loại giai đoạn ma thú cấp thấp ma thú bình thường chỉ có thể tu luyện tới thánh cấp cấp độ xem như là mức cao nhất hiếm thấy có một ít biến thái tu luyện tới chuẩn thần cấp xem như là thiên hàng phúc trạch ngay sau đó là trung cấp ma thú trung cấp ma thú bình thường có thể tu luyện tới chuẩn thần cấp sau giai đ ỉ n h cao cấp độ muốn đi vào đến thần cấp trừ phi có cơ duyên xảo nộ bằng không hầu như không thể nào h i ệ n nhiên này một con ma thú mặc dù là thuộc về trung giai ma thú nhưng là có thể tiến vào thần cấp có thể thấy được chút ít cuối cùng thì lại là cao cấp ma thú cao cấp ma thú một loại bọn họ có thể tu luyện tới thần cấp cấp độ thuộc về thế giới ma thú ở giữa đứng đầu tồn tại vương giả bộ tộc nói thí dụ như tử dực lôi ương bộ tộc liền thuộc về cấp cao ma thú đại biểu cuối cùng còn có một loại đó chính là viễn cổ huyết mạch bộ tộc nói thí dụ như long tộc hát hoàng bộ tộc còn có vua bọ cạp bộ tộc những duyên cớ này huyết mạch bọn họ mới thật sự là đỉnh cao tồn tại có thể ung dung tiến vào thần cấp cấp độ đồng thời có rất lớn cơ duyên tiến vào siêu thần cấp lĩnh vực đây mới là to lớn nhất phân chia bởi vì coi như là tử dực lôi ưng như vậy cấp cao ma thú muốn đi vào siêu thần cấp đều là hầu như chuyện không thể nào cái này cũng là tại sao tử dực lôi ưng sẽ vẫn bị còn lại mấy cái gia tộc vững vàng áp chế nguyên nhân không có siêu thần cấp tồn tại bọn họ liền không nói gì quyền lợi cùng chỗ trống cũng không đủ lực uy hiếp